trương b 8 t a không muốn tại thất bại cô độc bên trong chết đi trương 4 8 8 t a không muốn tại thất bại cô độc bên trong chết đi lý tổng giám đang sống a l buông giải cấm một canh giờ đã có hơn 800.000 n g ư ờ i chấm điểm phần lớn người đều đánh ra 7 điểm trở lên thành tích hiện tại tổng cho điểm duy trì tại 8. 5 điểm danh tiếng ổn định kế hoạch cầu vòng trong tổng bộ đèn đuốc sáng trưng sở hữu bộ môn tuyên truyền nhân viên công tác đều vây quanh ở lý nhã đình bên cạnh gieo họ không dừng lại tại có 8 5 m n vạn người chấm điểm tình huống dưới eo b u n g cho điểm còn có thể duy trì tại 8 5 điểm cơ bản đã có thể xác định đang sống thành công. đừng cảm thấy 8. 5 năm điểm không cao, đây cũng không phải là cái kia điện ảnh phim truyền hình ca khúc động một tí đều là 9. 010. Không, không điểm thủy quân thời đại. bây giờ các loại ngành giải trí tác phẩm cho điểm đều là thứ ba phương bình đại cho điểm, cùng loại với đủ bằng loại này, hơn nữa còn nhất định phải là có mua qua sản phẩm người mới có thể chấm điểm. lại thêm thế giới này quy định tên thật lên mạng quán triệt rất nghiêm ngặt, cho nên dù là tìm thủy quân soát điểm, cũng chỉ có thể một cái thủy quân mấy cái h à o dùng tay soát, một cái đại h ọ a điện ảnh hoặc là phim truyền hình thậm chí album động một tí mấy trăm vạn người chấm điểm. Thủy quân rất khó trái phải cho điểm, giống đang sống loại này quang dự bán liền bán mấy triệu chương thần truyền, ngay lập tức chấm điểm người chín thành chín đều là thật người nghe, mà có thể cầm tới 8. 5 năm điểm chia đều đã vô cùng cao. Tại đang sống cái này eo b u n trước đó, hàng năm lượng tiêu thụ c ũ n g d à n h tiếng tương đối tốt trước 1 ư ờ i b u m cho điểm cũng liền tại 7-8 điểm ở giữa mà thôi. Giống trước đó thơ hậu thanh xuân liền có hơn 500.000 n g ư ờ i chấm điểm, tổng cho điểm 7. không điểm, xem như ưu tú chết xuống dưới một t m a l bùn, mà nam nhân 40 thì 65 vạn người cho điểm, tổng điểm 7 năm điểm. chỉ dẫn trước 0.5 h â n liền đã bắt lại năm ngoái Kim khúc thưởng hàng năm tốt nhất a l b u m rồi. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa a l b u n mới giải cấm một canh giờ liền có hơn 800 0 0 0 n g ư ờ i chấm điểm, mà lại tổng cho điểm còn có thể duy trì tại 8 năm điểm, đã siêu cấp đội lên. Bình thường cho điểm vượt qua 8, không a l b u n cũng phải cần thời gian đến lắng đọng, giống như là kinh điển phim ảnh cũ cùng kinh điển a l b u m đều là mười mấy năm sau, khả năng mới có thể được tôn sùng là một đời kinh điển. Hiện tại giới âm nhạc 8, không điểm trở lên a l b u n gần nhất một tấm đều là 14 n năm chuyện. Hiện tại 8. Năm điểm phần lớn đều là hạch tâm đám fan hâm mộ h ữ u nghị hảo cảm phần về sau càng nhiều người qua đường người nghe tham dự chấm điểm về sau, cái này điểm số hẳn là sẽ hạ xuống. Lý Nhã đ ì n h châm ngâm một chút về sau, không có bị vui sướng choáng váng đầu g óc, mà là tỉnh táo phán đ o n nói. Bình thường mới chiếu lên phim truyền hình cùng e l bum đều sẽ gặp được loại tình huống này, ngay từ đầu đầu tiên là fan hâm mộ chấm điểm, sẽ hơi có chút hư cao, sau đó chản vào rất nhiều người qua đường chấm điểm về sau, liền sẽ bắt đầu giảm xuống cho điểm. Về sau theo thời gian lắng đ n g mỗi năm quá khứ có thể sẽ trở thành kinh điển, điểm số chậm chạp lại tăng đi lên. liền xem như sẽ hạ xuống đến danh tiếng khẳng định vậy ổn định tổng thanh tra ngài nhìn đánh giá một cái nhân viên cầm laptop liền tiến tới lý nhã đỉnh trước mặt cho nàng nhìn xuống đang sống eo bung thời gian thực đánh giá như thế sinh hoạt 30 năm bài hát này trực tiếp cho ta nghe e m ò bài hát này ta đều không dám nghe lần thứ hai đây là số like cao nhất một cái bình luận phía dưới tất cả đều là cái khác người nghe nhận đồng p h ụ lời hào hào biểu thị bài hát này quả thực là dốc thần tác con người khi còn sống trên thực tế chính là một cái không ngừng cùng lý tưởng của mình p h h i ệ hòa đấu tranh quá trình mặc kệ cuối cùng bọn hắn thắng lợi hay không Tiểu nhân v ậ t bản thân vận mệnh cùng thời đại trông cự bản thân liền là đáng giá chúng ta đi ca ngợi. Nếu như nói ca ngợi lý tưởng không có ý nghĩa, như vậy chúng ta theo đuổi, yêu quý lý tưởng bản thân cũng là không có chút ý nghĩa nào. Nghe kẻ không lý tưởng không đau lòng có cảm giác, mà lai like thứ hai cao, thì là đối kẻ không lý tưởng không đau lòng bài hát này đánh giá. Hát lý tưởng ca luôn luôn có thể nhất kiến h người có mình. Dù sao trên thế giới này, có thể thật sự thực hiện lý tưởng mình tóm lại chỉ là một số nhỏ người, phần lớn người chỉ có thể ở hiện thực nghiền ép bên dưới từ bỏ lý tưởng. Nhưng là chính là bởi vì bỏ qua lý tưởng. cho nên lý tưởng cái này từ ngược lại trở thành rất nhiều người trong lòng một khối chỉ có thể ở trong đêm khuya không ngừng hồi tưởng sẹo câu nói kia nói như thế nào không có được vinh v i ễ n tại bạo động càng là không có được càng sẽ cho người hướng tới mà kẻ không lý tưởng không đau lòng bài hát này vừa lúc liền chọn chúng vô số người trái tim ta không muốn tại thất bại cô độc bên trong chết đi ta không muốn một mực sống ở dưới mặt đất bên trong vật chất âm u vội vã kiến kẻ không lý tưởng không đau lòng đơn giản giai điệu phát ra từ nội tâm hò hét c h u y ể n lại dốc cực kỳ chân thật đ ồ v t g i ố c nói mình chân thật nhất không thích hợp nhất h i ệ p nhưng mà sinh hoạt chân thật chính là thỏa hiệp. đây là l a i thứ ba cao bình luận thậm chí vị này bình luận người tài khoản vẫn là có đại v chứng nhận vị này chứng nhận đại v gọi là đồng r i ệ u hắn là một cái duy nhất bây giờ còn tại sinh động năm 2000 trước hoa ngữ dốc hoàng kim năm tháng t h ạ c quả cất tồn quả lớn còn xuất lại ban nhạc dốc hậu hải cá mập ban nhạc chủ sướng là thế này hoa ngữ nhạc dốc thời kỳ vàng son sau cùng v i hoàng đồng thời cũng là vì hoa ngữ nhạc dốc thời kỳ vàng son thủ mộ người thủ mộ cái này thủ dốc vị nặng được gây mũi ca để vô số dốc lao phao nhóm vô số còn tại thủ n g phan dốc nhóm lệ rơi l mặt kẻ không lý tưởng không đau lòng kẻ không lý tưởng không đau lòng, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy ngươi là ngu ngốc không vì tiền, không vì tên, chỉ là bởi vì yêu quý. đi đầu nhập nhiều thời gian như vậy, không có chút nào thực tế. không đi suy nghĩ, không đi suy tư nhân sinh ý nghĩa người căn bản không rõ đêm tối là kinh khủng bậc nào, bọn hắn căn bản không rõ chủ nghĩa lý tưởng niềm tin lực lượng. nói nhỏ chuyện đi, dốc là một vòng tròn, chán trường, đối dốc mất đi niềm tin, nhưng là vẫn tại quyết chống bó lớn đều là. nói lớn chuyện ra, dốc là tinh thần, là tín ngưỡng, là vẫn như cũ còn tại kiên trì trong lòng người duy nhất mang. trước tiên nó là biên giới người h hét. hiện tại nó là chủ lưu bàng hoàng. Tốt âm nhạc tốt tử, sẽ cho người có tâm lý xúc động c n g hưởng, tâm lý năng lượng là chung. Làm một ca khúc có một cái điểm, có thể kích thích lên một người khác tâm lý điểm năng lượng, liền sẽ sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Nếu như có thể kích thích lên một đám người, vậy có lẽ sẽ nhấc lên một trận cách mạng. Kẻ không lý tưởng không đau lòng một ca khúc, tỉnh lại vô số dốc người cái kia gọi mộng tưởng độ b ậ t cùng cái gọi là dốc bất tử tinh thần. 30 năm trước, hoa hạ dốc phát ra tiếng vang lúc, là chân chính có thể nhấc lên một fan dùng dốc đến tỉnh lại cùng phê phán văn hóa phong trào. Tại cái kia văn hóa cẩn cố niên đại, dốc mượn âm nhạc loại này lớn nhất chúng thông tục vật dẫn, ảnh hưởng chủ lưu văn hóa, nhưng không có trở thành qua chủ lưu. Loại này tỉnh lại cùng phê phán t r à o lưu chỉ làm ộ t lúc, hoa hạ dốc tiếp xuống vận mệnh vẫn là bị chôn dưới đất. Chứ hoa hạ dốc đặc lưu tỉnh lại ý bị, giống ma chú một dạng dốc tinh thần vậy một mực bao phủ tại ban nhạc nhóm trên thân, lấy đất bên dưới phản chủ lưu làm đinh, nghèo dung trở thành một loại chính trị chính xác, đương theo lấy hoa hạ dốc dưới mặt đất sinh tồn. Nhưng là hôm nay địa Vị Ưng dùng đến một bài kẻ không lý tưởng không đau lòng lớn tiếng nói cho sở hữu còn tại kiên trì dốc đám người. ta không muốn giống các ngươi như vậy, tại thất bại cô độc bên trong chết đi. ta không muốn một mực sống ở dưới mặt đất bên trong. hoa ngữ n h ạ c dốc, hiện tại cần chính là đi vào chủ lưu, cần chính là trở lại trên mặt đất. không phải, cuối cùng sẽ chỉ ở thất bại cô độc bên trong chết đi. chương 489, đây mới thật sự là dốc. chương 489, đây mới thật sự là dốc. hoa ngữ giới n h ạ c dốc bên trong, có như vậy một nhóm người, bọn hắn đại bộ phận đều đã già rồi, rất lớn tuổi, không có mấy người còn sinh động đang lóe sáng đến trước. dù sao hát dốc là một cái phi thường cần thể lực sự t ì n h phần lớn người khả năng 40-50 tuổi về sau liền hát bất động để không nổi đi ta tại sân khấu bên trên chạy trốn liền xem như vẫn như cũ còn tại hát mấy người cũng chính là ngẫu nhiên bên trên một chút hoài c u tiết mục hát một hát bản thân đã từng đỏ cực nhất thời lão ca cùng phan kỳ c ự u nhóm ngẫu nhiên ngăn lấy tv lại tụ họp như vậy tụ lại nhưng là bọn hắn mặc dù người rút lui tâm nhưng vẫn là thuộc về nhà dốc dốc vĩnh viễn bất tử cũng không phải là một câu nói xuông cho dù là bọn họ lập nên thập niên 90 hoa ngữ nhạc dốc đỉnh phong đã sớm trở thành quá khứ khả năng bây giờ đại tân sinh cũng không nhận ra bọn họ. nhưng là bọn hắn vẫn là nhạc dốc nhân vật thủ lĩnh, thậm chí là gian khổ khi lập nghiệp khai sáng hoa ngữ dốc tổ sư gia. Dốc sở dĩ tại hoa hạ có thể có một chúng người nghe vây quanh, chính là bởi vì bọn hắn đem dốc cái này một â m nhạc phong cách mang cho hoa hạ người nghe. Là bọn hắn tại cái tia giải trí hoang mạc thời đại, dùng một bài thủ dốc c âm nhạc chế tạo ra hoa hạ thập niên 90 hoàng kim dốc thời đại. Nguyên bản bọn hắn đều đã rút lui nhiều năm, mặc dù nói đối với hiện tại hoa hạ dốc suy yếu hai hắn bất hạnh, hận hắn không tranh, cũng chỉ có thể đau lòng nhìn xem hoa ngữ dốc từng bước một đi hướng vực sâu. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa đang sống eo buôn xuất hiện. liền như là chiếu vào vực sâu một đạo quan mang. Đồng Diệu thông qua một trận lại một trận điện thoại, đem đang sống v à mời cho những này dốc lao phao nhóm. Khi bọn hắn học người trẻ tuổi, sử dụng âm nhạc kỹ thuật số bình đài mua a l b u điện tử, một bài một bài đem đang sống sau khi nghe xong, vô số lao phao nhóm, lệ nóng r u y ê n trọng. Con mẹ nó, dốc cho tới bây giờ cũng không phải là dưới đất. Chúng ta niên đại đó, dốc chính là dốc, căn bản không có cái gì dưới mặt đất trên mặt đất phân chia. Lao Tử đương thời một năm đều muốn tại cả nước mở hơn 30 trận tuần diễn, trận nào cũng đều lấy áp, tiết mục cuối năm đều muốn mời ta đi biểu diễn. đi con mẹ nó dưới mặt đất dốc hát thật tốt dựa vào cái gì dốc liền muốn dưới đất thất bại cô độc bên trong chết đi cái khác lưu hành âm nhạc liền có thể tại chủ lưu b á n chạy bây giờ dốc người đều con mẹ nó phế b ậ t cuối cùng đợi đến một cái chân chính có thể tỉnh lại hoa ngữ dốc người mới diệp vị ương ta ghi nhớ hắn rồi một đám dốc lão pháo nhóm nhiều năm cũng không có lại đổi mới qua hồi bù lần nữa xuất hiện thanh âm của bọn hắn bọn hắn thật sự chịu đủ lắm rồi hiện tại hoa ngữ dốc lấy mình ở dưới mặt đất làm đinh lấy phản chủ lưu làm đinh lấy nghèo dung v ị chính mình thành cao m à cớ con mẹ nó chúng ta đương thời đĩa nhạc đều là mấy triệu chương mấy triệu c h ư n g bán, cả nước trên dưới sở hữu người trẻ tuổi đều là hát chúng ta dốc ca lớn lên. hiện tại các ngươi những này danh con cho ta chơi dưới mặt đất, còn dính thấm tự h ỷ cảm thấy đây mới thật sự là dốc, đây mới là chân thật. ta có thể qnm giờ dốc cho tới bây giờ đều không phải dưới mặt đất ta. nhân gia dốc nơi phát nguyên Âu Mỹ mỗi cái thời đại đều có thuộc về mình toàn dân dốc siêu sao à? mỗi năm đều có ban nhạc dốc eo bung lượng tiêu thụ tiến vào toàn cầu trước g ư ờ i a. đây mới là dốc ca, hơn m ư i vị thập niên 90 dốc hoàng kim kỳ dốc siêu sao. phóng tới diệp vị ương tiếp trước chính là đậu duy t h ô i kiện đường c h i ề u chi lưu hoa ngữ dốc đỉnh cấp lao pháo nhóm tể phát âm thanh mặc dù bây giờ bọn hắn đã hồi lâu không có ở trước mặt công chúng lộ diện thậm chí khả năng đều đã ở nhà hưởng thụ con cháu chi nhạc nhưng là phát ra tiếng của bọn họ vẫn là tại hoa ngữ dốc vòng dẫn phát động đất những này thế nhưng là khai sáng hoa ngữ nhạc dốc đại thần à không có bọn hắn liền không có bây giờ hoa ngữ nhạc dốc những này dốc lao pháo nhóm bảo ảo ủng hộ ban nhạc không đóng cửa đang xôn cái này a o b ù m đối a o b u n bên trong ca khúc khen không dứt miệng có người cảm thấy như thế sinh hoạt 30 năm kẻ không lý tưởng không đau lòng phi thường tuyệt Hát ra dốc nên có phê phán. Có người cảm thấy đứng im cùng tan học thủ hương vị rất chính, mà lại rất thiếu niên, tràn đầy đại tân sinh khí tức, no n ứ t nhưng lại tràn ngập vô hạn hy vọng, mà lại đồng dạng phản đ ị c h Có người cảm thấy cuộc đời nở rộ cùng đang sống rất án, hát ra bất khuất tại vận mệnh p h ả n kháng, hát ra dốc quả cường. Cũng có người cảm thấy lưu b o i cùng tập vạn hiểm tỷ es rất có ý nghĩa, ý trào phúng rất đậm, dùng tự dêu giọng điệu, phản phúng hiện tại xã hội này, nhân sinh lãng phí chỉ nam gặp lại rắc vây đồng dạng bị ca ngợi, dùng chán t r ư ở n g ngựa khí cùng nằm nửa tâm thái, lại hát ra đối tương lai nhân sinh tự ta cứu rồi. duy nhất kỳ thật so s á n h kém ngược lại là kia thủ nhập trận k u ú c dù sao bài hát này thật sự quá lưu hành mà lại bởi vì này bài hát nguyên tử nhưng thật ra là a tín biết đến công kích đương thời còn con đương cục làm một chút nở t t sự nhưng là bởi vì thế giới này cũng không có phân liệt vấn đề cho nên bài hát này dốc nội hạnh nhưng thật ra là không quá bị người nhìn ra được chứ ấu không có lương thực dân c g phòng ai tại chi của ngàn năm sau người ta đều vẫn bị nuôi dưỡng câu này mang theo rõ ràng phê phán ý vị ca từ bên ngoài những thứ khác ca từ còn có chỉnh bài hát biên khúc đều rất lưu hành cũng rất sáo lộ Bất quá lao pháo chính là lao pháo. Đối đ ạ i sự bật phương diện muốn so cái kia ngày ngày đem dốc xem như khẩu hiệu khắp nơi kêu cái gọi là bên dưới độc lập ban nhạc nhóm cao hơn nhiều. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Diệp Vị Ưng là ưa thích dùng cái này thủ l ệ c h thông tục lưu hành dốc, để một chút nguyên bản không hiểu rõ, hoặc là không quá nghe nhạc dốc các tính giả, có thể thông qua bài hát này tự bắt đầu hiểu rõ cùng nếm thử dốc âm nhạc. Có lẽ, liền sẽ để một số người yêu lên dốc loại này âm nhạc phương thức. Đối với lần này, bọn hắn nhất định là cầm ủng hộ cái nhìn. Hiện tại hoa ngữ dốc đều suy yếu thành hình dáng ra sao, lại không hấp thu m à mới. vậy sẽ phải toàn bộ x o n g đời. một đám hoa ngữ dốc lao pháo nhóm, thông qua các loại bất đồng lên tiếng con đường, hoặc tiếp nhận truyền thông điện thoại phỏng vấn, hoặc là bản thân ghi chép video phóng tới ấy bù bên trên, hoặc là trực tiếp tại xã giao bình đ à i tuyên bố ngôn luận. h h tâm chính là một câu. ban nhạc không đóng cửa đang sống là đường kim hoa ngữ giới nhạc dốc ưu tú nhất một tấm dốc e l b u m chúng ta đều thích, cũng đều rất ủng hộ. đây mới thật sự là hoa ngữ dốc. lao pháo nhóm một phát thanh âm, cái này nhưng làm những cái kia vẫn luôn đối ban nhạc không đóng cửa ao ư ớ đ ố k thậm chí kiểu thị giới mặt đất cắn thuốc ban nhạc dốc nhóm bị chọc tức. n g u y ê n bản. bọn hắn còn dự định lợi dụng bản thân dốc chính thống chân thật nhất k h ô n g k h u ấ t p h ụ c thương nghiệp dưới mặt đất độc lập ban nhạc dốc thân phận v i vang b ấ c ý ở trên cao nhìn xuống đối ban nhạc không đóng cửa cái này el bum tiến hành giận mắng chuẩn bị đến một tiên lưu loát hơn ngàn chữ nhỏ viết văn đến lên án ban nhạc không đóng cửa cái này hướng thương nghiệp quất phủ nên hợp thị trường một chút cũng không có dốc tinh thần ngụy ban nhạc dốc tiến hành một lần chính nghĩa phê phán ai có thể nghĩ đến so với bọn hắn có tư cách hơn lên tiếng hoa ngữ dốc truyền kỳ nhóm tất cả đều nhất trí tán thưởng ban nhạc không đóng cửa el bum mới thậm chí nói đây là một tấm chỉ cần nghe dốc người vậy thì nhất định phải muốn nghe a l bum. này đánh giá vừa ra, ban nhạc không đóng cửa sẽ lại tố bên trên một t ầ m kim t h ầ n trở thành hoa ngữ dốc g ầ m nhạc chỉ định người nối nghiệp. Dế anh, ban nhạc không đóng cửa cái cuối cùng có thể bị công kích điểm, không có. Đáng ghét a, ta. ta phát hiện, ta tính sai rồi. tăng thêm đứng im cùng tan học rồi kỳ thật đang sống có 13 b à i hát cũng không phải là 12 thủ. đại gia xem như vô sự phát sinh đi. chương 490, không kèm được rồi. chương 490, không kèm được rồi. hơn 8 giờ tối, lúc ta việc. nhưng lại yến kinh một nhà internet trong công ty, lâu năm khu vực làm việc còn đèn đốt sáng trưng. năm nay đã b 5 tuổi, xem như internet cao tuổi nhân viên tào quang, còn tại trôn án khảo thí lấy tháng sau liền muốn lên khung công ty mới áp. đối với đại niên mùng 4 chẳng những không có nghỉ, hơn nữa còn tại tăng ca sinh hoạt, tào quang đã tập mãi thành thói quen, đây chính là internet người sinh hoạt. chuẩn xác mà nói, đây chính là làm internet phía trước công tác sinh hoạt. buồn đẻ vô vị, mỗi ngày đều có làm không hết hạng mục, mỗi ngày không phải tại tăng ca, chính là tại đi làm việc trên đường. duy nhất có thể lấy để tào quang trò chuyện lấy ăn đuổi, chính là chỗ này một công việc cấp cho tiền lương vẫn là rất khách quan, đây cũng là hắn kiên trì động lực. chỉ bất quá. nghe tới đầu lãnh đạo nói năm nay có thể muốn đào thải một nhóm 35 tuổi trở lên còn chưa trở thành trung tầng lãnh đạo nhân viên rồi năm nay vừa bật b n tuổi nhưng lại chỉ là hạng mục tổ phó tổ trưởng khó khăn lắm không đạt được trung tầng lãnh đạo tào quang cảm giác nguy cơ rất nặng ở nơi này trên có lão dưới có tiểu nhân miên kỷ một khi đứng trước thất nghiệp khả năng nguyên bản nhìn như coi như hạnh phúc gia đình n á y mắt liền sẽ vỡ v ụ n tào quang lấy mắt kiếm xuống nuốt nuốt thời gian dài đối mặt máy tính đã có chút đau nhức con mắt vô lực g n dị một tiếng cũng không biết là nhà nào internet công ty mở đầu 35 tuổi liền xem như cao tuổi lập chỉ viên muốn bị mới tới thuật khóa này tốt nghiệp đào thải con mẹ nó tính là gì sự à l ê n gen điện thoại di động mẹ chặt thanh âm nhắc nhở văng lên cắt đứt tào quang nhả ránh hắn cầm lấy điện thoại di động tùy ý nhìn sang lao tào nhìn này bộ sao triệu ca phá thiên hoang phát về bổ ngươi nhanh đi nhìn đây là tào quang hảo h ữ u trí dao từ trường cấp 3 thời kỳ rồi cùng hắn cùng nhau vừa vui đội trái vẫn tốt gửi tới tin tức hai người bọn họ có chung một cái thần tượng thập niên 9 0 huy hoàng nhất một vị dốc siêu sao được x ư n g là dốc giáo p h ụ triệu ca triệu tổng thế mà phát t h y b ộ rồi tào quang à n g ư ờ i lẩm bẩm nói sở dĩ hắn x ư n g hô triệu ca vì triệu tổng là bởi vì triệu ca tại thoái ẩn giới ca hát về sau chạy tới mở lên tắm rửa thành theo triệu ca lời nói của mình đây là hắn mơ ước lúc còn nhỏ một t r o n g trước kia hắn một cái đồng học trong nhà chính là mở tắm rửa thành có thể mỗi ngày đều miễn phí ngâm mình ở tắm rửa trong thành sống phóng túng một ngày đem khi còn bé triệu ca ao ước hỏng rồi hiện tại hắn chơi dốc kiếm được tiền về nhà đông bắc mở một nhà siêu hào hoa tắm rửa thành c g coi là thực hiện hồi nhọ mộng từ rồi Triệu Ca là một mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần hạ quyết định, vậy liền tuyệt đối sẽ quán t r i ệ t một người. Nói xong t h o i ẩn giới ca hát, liền t h o á i ẩn giới ca hát, nói muốn về quê quán nhìn tắm d ự a thành, trở về quê quán mở tắm d ự a thành. Từ khi Triệu Ca rỡn xuống quang hoàn biến thành Triệu t ổ n g về sau, hoa n g d ố c vòng liền r ố t cuộc không có tin tức của hắn, rời đi phi thường dứt khoát cùng t i ê n định. Các loại mạng xã hội tài khoản vậy không còn có đổi mới qua rồi, d ố c giáo phụ Triệu Ca cái ký hiệu này, triệt đ ể trở thành quá khứ. Chưa từng nghĩ đến, đã 67 năm không tiếp tục đổi mới v bổ Triệu Ca, thế mà phá thiên hoang lại phát v y bổ rồi. đối với cái này người bạn theo bản thân toàn bộ thời đại thiếu niên vì chính mình mở ra dốc cái này phiến âm nhạc đại môn giáo phụ tào quang vẫn là vô cùng chú ý hắn hết thảy tin tức hắn lập tức liền ấn mở lấy b ộ trang giấy tìm được đặc biệt chú ý bên trong duy nhất một minh tinh điểm đi vào triệu ca ban nhạc không đóng cửa đang sống đ e m hay đây mới là dốc đây mới là hiện tại giới âm nhạc cần nhạc dốc ở nơi này đầu lấy b ộ phía dưới hắn còn dán một cái ạ cờ cờ âm nhạc siêu liên tiếp điểm đi vào liền thẳng tới đang sống neo bu điện tử mua trang giấy ngoa tào triệu tổng thật bất và sát chết vùng dậy một lần thế mà là cho hắn ban nhạc làm t u ê n truyền. Tào Quang càng thêm lộn xộn rồi. Ban nhạc không đóng cửa, hắn nghe qua cái này, ban nhạc tiết tuổi, mà lại hắn còn nhìn qua Diệp Vị ư ơ n g tham gia quốc phong c h u y ể n sướng người kia thủ sứ thanh hoa vẫn là thật là dễ nghe. Nhưng là đối với ban nhạc không đóng cửa, Tào Quang kỳ thật không có đặc biệt thích loại kia ý tứ. Một mặt là hắn đã qua cái kia truy tinh vở tác, công việc bây giờ bận rộn, căn bản không có công phu đi chú ý minh t ì n h các loại thông tin. Một phương diện khác, chính là ban nhạc không đóng cửa mặc dù là một chi ban nhạc, nhưng là bọn họ ca, cùng Tào Quang trong lòng chân chính nhạc d ố c vẫn là kém chút ý tứ. chỉ có số ít mấy thủ sơn hải trả ta sanh thầm năm tháng huy hoàng có thể làm cho tào quang hài lòng đã từng còn đơn khúc tuần hoàn qua một đoạn thời gian bất quá đối với ban nhạc không đóng cửa hiểu rõ cùng chú ý cũng liền ngừng ở đây hắn thậm chí cũng không biết ban nhạc không đóng cửa muốn phát e a l b u m mới rồi không nghĩ tới ban nhạc không đóng cửa e a l b u m mới lại còn có thể thu được triệu ca để cử vị này dốc giáo phụ từ trước đến nay thế nhưng là đều không chú ý ngoại trừ chính hắn bên ngoài bất luận cái gì ca sĩ bao quát đương thời cùng hắn cùng thời kỳ cái khác dốc ư ờ i triệu ca đều không cái gì giao tình có thể nói càng đừng xét vì bọn họ tuyên truyền ca khúc rồi Hắn chỉ sống ở bản thân dốc thế giới bên trong, cũng chính là cố này khóc tỉnh mới khiến cho triệu ca trở thành thập niên 90 thời thượng nữ sinh tình nhân trong độ. Cho tới bây giờ còn có rất nhiều đại tân sinh dốc người muốn bắt trước triệu ca cố này khóc nhưng là tất cả đều chỉ bắt trước ra ngoài biểu mà thôi, chống không bất luận cái gì nội hàm. Hiện tại vị này cao ngạo đến kinh h thường tại bất luận cái gì trong vòng cái khác ca sĩ qua lại dốc giáo phụ, thế mà để cử một cái đại tân sinh ban nhạc, đây thật là đau nhỏ v c h cái mông. Mở con mắt, quả nhiên chỉ cần sống được đủ lâu, cái gì khiến người mở rộng tầm mắt sự tình đều có thể nhìn thấy. Tào Quang khó có thể tin ấn mở đang sống e l bu điện tử mua trang giấy, không chút do dự liền trả tiền mua một tấm a l bu m điện tử. Eo ống nghe lên, liền bắt đầu một bài một bài thử nghe. Liên hướng về phía đây là triệu ca đề cử a l bu, m cho dù là một tấm nát chuyên, Tào Quang cũng sẽ không chút do dự ủng hộ một chút. h u ấ n Chi, có thể được triệu ca đề cử, có thể là nát chuyên sao? Quả nhiên, làm Tào Quang vừa nghe xong như thế sinh hoạt 30 năm cùng đang sống về sau, hắn liền có chút không kềm được rồi. 35 tuổi đại l a o ra, thế mà một người trong công ty ôm đầu h ọ p lên, sinh sống ở kinh nghiệm bên trong, thẳng đến cao ốc s ụ đ một bạn thất thoát c ư ỡ g ngựa, tại trong đầu hắn chạy băng băng, như thế sinh hoạt 30 năm, thẳng đến cao ố c sụp đổ. Hắn ở nơi này thành thị bên trong, qua rất một ngạn. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng ta biết rõ hắn rất khó chịu, hoang mang hoảng loạn, vội vội v à n g vàng. Vì sao sinh hoạt vốn là như vậy? Chẳng lẽ nói lý tưởng của ta chính là như vậy vượt qua cả đời thời gian? Thế này sao lại là ca tựa? Đây chính là một nắm đem thẳng đâm về t à o quang trái tim đ a o a. 3 a tuổi, đã từng mộng tưởng là thành lập một c h i ban nhạc gốc cả nước tuần diễn, bây giờ lại trở thành một phổ thông lập chỉ viên. có xe vay, phòng vay phải trả. trên có cha mẹ muốn t h i ệ m dưới có h à i tử phải nuôi, trung gian còn có gia đình sinh hoạt chi tiêu. hiện tại lại muốn gặp phải công ty giảm biên chế vấn đề. cùng hơn 20 tuổi mới ra trường học người trẻ tuổi tranh đoạt công việc t a q u a n g một mực n ộ t ngạt ở trong lòng cảm xúc, bởi vì này a l b u m trên đề b ộ phát. chương 491, phân biệt rõ ràng hai phe fan hâm mộ trường 491, phân biệt rõ ràng hai phe fan hâm mộ rộng thụ dốc vòng lao pháo k h e n ngợi. ban nhạc không đóng cửa a l u m mới đang sống đạt được thành công lớn. chân chính i ố c người, nhất định phải nghe một tấm dốc thần chuyên. k i n h b c a n dư tiêu lần đầu nếm thử bản gốc ca khúc, thành tích khả quan, ban nhạc không đóng cửa người người đều sáng tác thiên tài. đang sống toàn xuyên tạc cấm mệt m ệ n một c á c h giờ, liền thu hoạch được 86 vạn người chấm điểm, tổng điểm vẫn như cũ kiên định tại 8 năm điểm, ổn thỏa thần chuyên. ban nhạc không đóng cửa kỳ tích vẫn tại tiếp tục. đang sống dẫn phát dốc vòng động đất, vô số lao pháo đủ ủng hộ, chỉ dùng một ngày, lượng tiêu thụ lại tăng 30 m ư ơ v n t r ư ơ n g ngày thứ hai, ngày mùng ngày 2 tháng 3, toàn mạng sở hữu truyền thông đều ở đây phô thiên cái địa đưa tin người cùng ban nhạc không đóng cửa c ù n g đang sống cái này b u có liên quan tin tức. đang sống anh động cả nước. Đêm qua, tại dốc vòng lao pháo nhóm đều thông qua khác biệt con đường lên tiếng về sau. Vô số một mực chú ý những này dốc vòng đời cũ, nhưng là đã sớm không còn quan tâm bây giờ giới eo n h ạ t đã không còn thời gian đi nghe hiện tại những cái kia không đau nhức gì gì, chỉ có bề ngoài đại tân sinh dốc 35-45 tuổi độ tuổi. Chân chính cảm thụ qua cùng hiểu qua thế kỷ trước hoang ự ữ dốc hoàng kim niên đại thật cấp lão làng dốc m ê nhón, o à o bởi vì bọn họ a 1 gia nhập đang sống eo bùn tranh mua bên trong. b ẹ n b ẹ n chỉ làm ộ t ban đêm, kia nguyên bản đã thả chậm tiêu thụ tốc độ đang sống eo b ù lại lần nữa gia tăng rồi 30 vạn trương lượng tiêu thụ. cái này 30 v à n trường, tất cả đều là lao pháo nhóm fan hâm mộ công hiến. mà bọn hắn tại ôm đối lao pháo tín nhiệm, nghe được đang sống cái này Elun về sau, vậy hô to mua đúng rồi. cái này Elun nghe được là thật ăn hái. vô số đã thật lâu đều không ở internet bên trên sinh động, đã cùng hiện tại thời đại internet có một chút cách rời. cũng không quá hiểu được hiện tại người trẻ tuổi internet lưu hành ngữ lớn tuổi dốc mê nhóm, hào hào tại internet bên trên v ị ban nhạc không đóng cửa phất cờ h ọ reo. vì hoa hạ dốc lại lần nữa xuất hiện học sinh ưu tú lực quân ăn mừng không dừng lại. lập tức nguyên bản một mực phân ly tại dốc ngoài vòng tròn. rất có tranh cãi ban nhạc không đóng cửa hoàn toàn thông qua dốc các thính giả chứng nhận trở thành đại tân sinh hoa n g ự dốc cầm nhạc chủ c ộ t trong nhà trên mạng lướt sóng diệp vị ương nhìn thấy những này f a n dốc nhóm gần gũi cùng nhiệt tôn sùng cùng đối đang sống a l buông các loại ca ngợi tâm tình cũng phi thường vui sướng cái này trương đang sống xem như diệp vị ương tỉ mỉ chuẩn bị một tâm chân chính trên ý nghĩa dốc eo b u m rồi đang chọn khúc bên trên hắn cơ hồ đem tiếp trước năm 2000 sau ưu tú nhất dốc ca khúc đều tuyển nhập ca đơn bên trong có thống g ư ỡ n g tác phẩm tiêu biểu c ũ có mới q ầ n nhất có thái độ tác phẩm tiêu biểu càng có được x ư n g là năm 2010 sau đệ nhất dốc thần chuyên bạn thanh hai bài nổi danh nhất ca khúc còn có hoa nhi ban nhạc xuất đạo b u m cùng phát thụ tăng thêm vương ban bích nổi danh nhất một ca khúc cũng ở đây trong đó đại tân sinh ngày mùa hè x â m l ấ n thiết kế sơ hồng khúc nhân sinh lãng phí chỉ n ă m cũng không có vắng mặt đang sống cũng coi là một bài rất nổi tiếng ca mặc dù rất nhiều người nghe đều cảm thấy đây là một bài dân giao ca khúc hát vân vậy bản thân lập một cái thành thị dân giao định nghĩa nhưng là trên thực tế bài hát này phân loại làm dốc là một điểm tận xấu cũng không có nếu như lại thêm ban nhạc không đóng cửa hát qua Sơn Hải cùng các ự c c đô thị lại thêm một bài người yêu bỏ lỡ trên cơ bản k i ế p trước mới năm 2000 sau so đến năm 2020 cái này 20 năm bên trong tại không phải dốc trong vòng nổi tiếng cao nhất dốc ca khúc liền xem như đầy đủ rồi những này g ca mỗi một thủ đều là bị dốc vòng yêu đến cũng được tại không phải dốc vòng phổ thông người nghe trong thai cũng coi là rất có nổi tiếng thậm chí chuyển xuống độ rất cao ca đã bao gồm tiểu chúng dốc người nghe yêu thích lại có thể để đại chúng chủ lưu tiếp nhận như vậy một tấm gồm cả thị trường lại có thể thỏa mãn nhạc dốc m ê l o hay album làm sao có thể không nhường bọn hắn hài lòng? ở nơi này hoa ngữ dốc đã ngay cả tiếng hò hét đều không phát ra được thời đại có thể nghe t h ế dạng mạnh h ữ lực một tâm chính thống dốc a l b ù m đối với mấy cái này 10 năm 20 năm 30 năm hoa ngữ dốc phan kỳ c ự u t ớ i nói hiệu quả không thua gì bệnh tim người một chi thuốc trợ tim ban nhạc không đóng cửa thêm ra ra dốc ca đi hoa ngữ dốc toàn bộ nhờ các ngươi rồi hy vọng sinh thời có thể lại nhìn thấy hoa ngữ dốc của thời chúng ta không muốn dưới mặt đất ban nhạc chúng ta muốn sống trên mặt đất sống ở chủ lưu ban nhạc không đóng cửa m a đồ m a đồ hoa ngữ nhạc dốc hy vọng cuối cùng dẫn đầu chúng ta lại xông một lần đi vô số hoa ngữ dốc âm nhạc chân ái phan nhóm đều ở đây internet bên trên v ị ban nhạc không đóng cửa phất cờ h ọ reo thậm chí trong đó không ít đều đã hơn 40 tuổi thật lâu đều không tại internet bên trên như vậy chân tình thực cảm thảo luận ngành giải trí rồi nhưng là vì hoa h ạ dốc vì bọn hắn lúc trước thời kỳ thiếu niên vẫn yêu quý đến bây giờ đồ vật bọn hắn vẫn như cũ đoàn kết lại một đợt phát r a thuộc về hoa ngữ nhạc dốc fan hâm mộ tiếng h ọ hét bọn hắn yêu quý dốc mãi mãi cũng yêu quý yêu quý đến chết bọn hắn so bất luận kẻ nào đều h i vọng nhìn thấy hoa ngữ nhạc dốc có thể trở lại thập niên 90 đỉnh phong kỳ thậm chí càng thêm vi hoàng hiện tại. cuối cùng có một chi ban nhạc cho bọn hắn mang đến hy vọng, tiêu nhất định phải ủng hộ đến cùng. đây có lẽ là hoa ngữ nhạc d ố c một lần cuối cùng phấn khởi đánh cược một lần rồi. ngược lại là ban nhạc không đóng cửa cơ bản bàn những cái tiêu bởi vì diệp vị ương biết lưu hành ca mà thích ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ. những cái tiêu bởi vì ta là ca sĩ sáng tác quốc phong truyền sướng người còn có ban nhạc không đóng cửa tại các loại trường hợp công khai diễn sướng lưu hành ca mà thích ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ. đối với cái này t r ư ờ n g đang sống cảm nhận nhưng không có tốt như vậy trời có mắt rồi đại bộ phận phổ thông mê ca nhạc là thật nghe không quen phong cách d ố c ca khúc. Dù là Diệp Vị ư ơ n g đã là tuyển chọn tỉ mỉ đem tiếp trước tại chủ lưu cũng coi là l ử a qua dốc ca khúc chuyển đến, nhưng là vẫn không có đạt tới để đại bộ phận mê ca n h ạ c hài lòng trình độ. Cuộc đời nở rộ nghe tạm được, chính là cảm giác có chút niên đại cảm giác, tựa như là 10 năm trước ca đ n g dạng. Như thế sinh hoạt 30 năm ca từ rõ ràng không nhiều, nhưng là nghe lại cảm giác giống như trong lời nói có hàm ý bộ dáng, lại không nói ra được đến cùng tại nói cái gì. Gặp lại dắt hát là cái gì đồ vật a, nói gì không hiểu. Thập vạn h thì ẹt cũng là, giọng hát là lạ, nghe không hiểu. Kẻ không lý tưởng không đau lòng còn rất dễ nghe. bất quá có chút khô lô hay đau, đứng im i m hai. Diệp Vị ư ơ n n thiếu niên cảm trở lại rồi. Lưu Boy cũng k h ô n g tệ, ta thích bài hát này. Ta đơn phương tuyên bố, cái này a l b u m n nhất nghe tốt chính là Nhập Trạch Cúc. Ta thổi b ả o bài hát này. Ban nhạc không đóng cửa những cái kia lưu hành ca, p h ấ n nhóm cùng dốc mê ca nhạc nghe ca nhạc phẩm bị trên lệ h vô cùng rõ ràng. Những cái kia dốc chúng mê ca hát, chủ yếu vẫn là càng thích gặp lại r ấ c thập vạn hiểm tỷ e s t a n học rồi như thế sinh hoạt 30 năm kệ không lý tưởng không đau lòng những ngày ca. Mà bình thường khá là yêu thích nghe lưu hành n ế nhạc, bởi vì lưu hành ca mà thích ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ. thì càng nhiều là đúng đứng Im l ư u Boy nhập trận khúc đang sống cái này mấy bài hát có thể để cho bọn hắn thích. Ngược lại là kinh Bắc An cùng Dương Tiêu hai người viết mượn n g u y ệ t cùng yếu ớt tinh cầu thu được rất không tệ t g vọng, thậm chí t ị k t o c bên trên rất nhanh liền xuất hiện một chút r u n bạn c ó vợ video. Cái này hai bài hát rất có muốn trên t i k t o c lửa cháy đến ý tứ. Nhìn xem nhà mình đám fan hâm mộ bởi vì đang sống cái này e l b u n mà phân liệt ra tới hai cái khác biệt âm nhạc thẩm mỹ mê ca nhạc cụ thể. Diệp Vị ư ơ n g không khỏi vẫn còn có chút vì nhạc d ố c tiểu chúng mà cảm thấy khó qua. Không phải hắn không cố gắng. h ắ n thật sự đã hết sức tại chọn lựa so sánh có thể được chủ lưu giới âm nhạc tiếp nhận nhạc dốc, nhưng là vẫn có vượt qua 2 phần ba người nghe. Đối với cái này, Eo Bum bên trong dốc h ư ơ n g vị so sánh n ồ n g n ặ c ca khúc 10 phần bố cảm. Muốn để nhạc dốc đi vào chủ lưu, chỉ ít tại hoa hạ thị trường, thật là rất khó d ự a vào cái nào đó ca sĩ sức một mình có thể hoàn thành sự tình. Cho dù là nắm giữ kiếp trước kho bài hát diệp vị ư n g cũng chỉ có thể theo không kịp ai, ta đã tận lực. Nhìn xem internet bên trên vì đang sống đến cùng cái nào bài hát dễ nghe hơn mà x ả o trời cao a n hâm mộ. nhìn xem vùng h ộ dốc ca khúc fan hâm mộ bị lưu hành fan hâm mộ phun không có chút nào đánh trả trí lực diệp v ị ư ơ n g nặng nghề thở dài cái này trương đang sống là hắn có thể vì cái này thế giới hoa ngữ nhạc dốc làm cuối cùng nỗ lực cuộc sống sau này ánh mắt của hắn muốn càng nhiều ném hướng quốc tế rồi vậy ở b a n nhạc không đóng cửa trước mặt c o n đường còn rất dài đâu hắn vô pháp vì hoa ngữ dốc mà như vậy dừng lại xảy ra chuyện lớn trương tiết số viết sai viết nhiều trương 100, t ừ 455 t r ự c tiếp nhảy đến 556, t a tìm biên tập sửa đổi một chút c h ư ơ n g 492 Hoa ngựa dốc không được, nhưng là diệp vị ương thái hành rồi. Chương 492, h o a ngựa dốc không được, nhưng là diệp vị ương thái hành rồi. Mặc dù đang sống cái này chương mang theo nồng đậm dốc mùi vị eo b u m bên trong, có rất nhiều thủ quá địa đạo nhạc dốc, không cách nào làm cho quá nhiều đại chúng yêu thích. Nhưng là cũng may, diệp vị ương vẫn là đi đến đầu đốt vào không ít gồm cả lưu hành tính cùng dốc âm nhạc. đang sống nhập trận khúc cuộc đời nở rộ đứng im lưu bồi cái này năm bài hát, lại thêm kinh bác an cùng dương tiêu n g u y ệ n g u y ệ cùng yêu đớt t n h cầu còn tính là có thể làm cho càng thích lưu hành âm nhạc đám fan hâm mộ tiếp nhận cùng yêu thích. mà lại chỉ là cái này bảy bài hát chất lượng cũng đã đầy đủ để bọn hắn hô to ưu tú, dù là còn giữ lại năm đầu địa đạo dốc ca khúc bọn hắn khả năng so sánh vô cảm, nhưng là cũng vẫn là nguyện ý cho đang xông cái này eo b u m đánh một cái ưu tú điểm số. mà lại mặc dù bọn hắn nghe không đến dốc ca khúc, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn xem không hiểu những cái kia dốc lao pháo cùng f a n dốc các loại cầu vồng cái d ắ m coi như không thích những cái kia dốc ca, bọn hắn cũng biết Diệp Vị Ương lần này viết kẻ không lý tưởng không đau lòng các ca khúc, đặt ở nhạc dốc bên trong cũng là trình độ phi thường cao tác phẩm ưu tú. có thể làm đến đồng thời để dốc mê cùng lưu hành âm nhạc mê nhóm đều hài lòng cùng thích đang sống cái này eo bung thật sự đã đầy đủ ưu tú không cách nào nữa khiển trách quá nhiều từ dự bán lúc bắt đầu kế hoạch cầu đồng cùng ban nhạc không đóng cửa vẫn tại cường điệu đây chính là một tấm thuần chính hoang ữ nhạc dốc a l bung cũng không phải là lưu hành dốc có thể làm đến bước này rất nhiều lý trí fan hâm mộ còn có tất cả người bình luận âm nhạc nhóm đều đã vì diệp vị ương sáng tác thực lực đầu giảm xuống đất rồi ngày mùng ngày 3 tháng 3, đang sống toàn chuyên giải c ấ m ngày thứ ba đồng thời cũng là mua thực thể eo bung các thính giả nhóm đầu tiên đến hàng thời gian. chỉ cần không phải xa xôi địa khu, trên cơ bản ở bên trong lục cùng thành thị duyên hải chúng m k hát, tại số 3 đều lần lượt thu được kế hoạch cầu đồng phát ra tinh mỹ chuyển phát nhanh. trên mạng vậy xuất hiện không ít đang sống el bum mở dương video, kế hoạch cầu vòng phát ra chuyển phát nhanh toàn bộ đều là thống nhất, tại trải qua phòng chấn động phòng đập bao thùng giấy bên trong, t h ả có một trường tinh mỹ đang sống cd a l bum, một cái lớn t r ừ n g b à n tay ban nhạc không đông, cửa năm người ngẫu nhiên chỉ bí b b i một bản bản ca tử, cùng một bản el bum ảnh. đồ vật không coi là nhiều, nhưng là nên có đều có, lại thêm 88 nguyên giá bán, coi là hàng đẹp giá rẻ rồi. tới tay sau đám fan hâm mộ, không ít đều đập đổ cùng video tại internet bên trên quách q a n g kế hoạch cầu vòng chế tác rất tinh mỹ, không có ăn bất á n xén nguyên vật liệu, toàn bộ dựa theo cấp s s s tiêu chuẩn chế luyện thực thể a l b u m tại vật thật đưa đến người mua trong tay về sau, dẫn phát không ít ca ngợi, tất cả mọi người cảm thấy cái này tiền tiêu coi như giá trị, 88 nguyên chân không đắt. rất nhiều nguyên bản chỉ mua a l b u m điện tử, cũng không có bỏ được bỏ tiền mua thực thể a l b u m người nghe lại nhìn thấy đông đảo trở lại đồ cùng mở dương video về sau, cũng có chút tâm động, này sinh ra mua một tấm để làm kỷ niệm ý nghĩ. lập tức, nguyên bản tại a l u m giải cấm về sau. Lượng tiêu thụ tăng trưởng liền bắt đầu chậm chạp đang sống lần nữa nên đón một đợt lượng tiêu thụ bạo tăng. Thực thể Elun lượng tiêu thụ từ trước đó 1,2 triệu, vậy nảy h lên bọn tới 1,5 triệu. Trong đó có nghe qua a l u n điện tử sau cảm thấy phi thường đáng giá vào tay thực thể Elun cho cốt dốc mê nhóm công hiến, cũng có nhìn thấy chế tác tinh mỹ Elun hậu tâm động muốn lưu cái kỷ niệm lưu h à n h đám fan hâm mộ công hiến. Hết thời gian đến ngày mùng ngày 3 tháng 3 buổi tối 7 giờ, đang sống e l u m điện tử lượng tiêu thụ ba cái bình đ ạ i cộng lại vượt qua 350 bạn. Thực thể Elun lượng tiêu thụ vậy đột phá 1,5 triệu. Kế hoạch cầu vồng đã đánh ra ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới lượng tiêu thụ phá 500 vạn khánh trúc hải báo cùng h n h vi tại xã Giao Bình đài bên trên các loại tạo thế. h y v ọ n g cuối cùng lại kích thích một lần lượng tiêu thụ. Bất quá, trải qua 10 ngày dự bán, 3 ngày chính thức tiêu thụ, kỳ thật đang sống lượng tiêu thụ tiềm lực vậy trên cơ bản bị đảo dốc rồi. Chân chính thích âm nhạc, nguyện ý vì âm nhạc trả tiền, đồng thời đối ban nhạc không đóng cửa cảm giác hứng thú người đã sớm ở nơi này hơn 10 ngày toàn mạng v n h t đặc biệt là tại a l b u m giải cấm sau thu được một mảnh tán thưởng 3 a ngày chính thức tiêu thụ bên trong vào tay a l b u n Còn giữ lại. t h i t h ậ t sự chính là một chút chỉ tính toán làm mây người nghe. Thông qua các loại video bình đại cọ lấy nghe một lần coi như nghe qua, hoặc là chờ lấy một năm sau b i ế p trả tiền liền có thể nghe đài lúc lại nghe trả tiền ý nguyện cực thấp người nghe rồi. t r o vậy vào những này người nghe lại đến s ô n g một đợt lượng tiêu thụ có chút khó khăn. Một bộ phận âm nhạc truyền thông căn cứ mười mấy ngày nay tiêu thụ x u thế đã vì đang sống làm r a lượng tiêu thụ dự đoán, cái này ebu cuối cùng lượng tiêu thụ hẳn là sẽ dừng lại tại ebu điện tử 400 b vạn, thực thể ebu m 1,7 triệu trong vòng thành tích. Đây đã là một cái phi thường khủng bố thành tích. Chứ ít ebu điện tử lượng tiêu thụ. đã trở thành hoa hạ giới âm nhạc lịch sử đi chép. Tại đang sống trước đó, chỉ có một ít ca sĩ đơn khúc ép bán đi qua 500 vạn tấm trở lên thành tích. Số lượng chính thức a l Bun trước đó thành tích tốt nhất cũng chỉ là bán 300 vạn trường ra mặt một chút mà thôi. Ban nhạc không đóng cửa trực tiếp đem điều này đi chép kéo cao một triệu. Ngược lại là thực thể a l Bun sát thực rất khó lịch sử đi chép. Dù sao thập niên 90 n không ít động một tí bán 7,8 t r i ệ u trường thực thể a l Bun đại thần. Bất quá 1,7 t r i ệ u thành tích, cũng là từ năm 2010 đến nay lượng tiêu thụ tốt nhất đi chép. Mà lại ở nơi này thực thể a l Bun càng ngày càng có bán. toàn diện truyền hình kỹ thuật số hóa thời đại, khả năng này cũng sẽ là một cái sau này không còn ai đi chép. Những cái kia bởi vì đang sống mà sinh ra fan d ố c cùng lưu hành d ố c thậm chí cả nhạc lưu hành fan hâm mộ ở giữa c á i l ộ n cùng lẫn nhau k h ư n g p h ụ n g Vậy bởi vì cái này rung động a l b u n lượng tiêu thụ mà m ì n qua sở hữu mua đang sống a l b u n đám fan hâm mộ đều cùng có, nhiên fan d ố c nhóm cảm thấy đây là hoa hạ nhạc d ố c lần nữa quật khởi báo hiệu là đường kim hoa ngữ d ố c kỳ tích. Những cái kia ban nhạc không đóng cửa lưu hành đám fan hâm mộ thì cảm thấy đây là diệp vị ương lợi hại, viết cái gì ca đều có thể lựa. mặc dù các nàng không phải rất thích dốc, nhưng là đối Diệp Vị Ưng như bất như vậy, cũng là cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hoa nữ dốc không được, nhưng là Diệp Vị Ưng thật sự là thái hành rồi. Lúc này mới sáng tạo ra cái này kỳ tích. Hai phe fan hâm mộ khó khăn cố tìm cái chung, gắt lại cái bất đồng đạt thành nhất trí, cùng nhau vì đang sống vì ban nhạc không đóng cửa, vì Diệp Vị Ưng phất cờ h g reo. Trong lúc nhất thời, toàn mạng đều nổi lên ban nhạc không đóng cửa gió lốc. Mùa xuân này nếu như chưa từng nghe qua đang sống t i tiết đều không thể tại internet bên trên bình thường nước sóng. mỗi cái bạn trên mạng há miệng ngậm miệng đều ở đây trò chuyện đang sống bên trong đơn q u ố c đều ở đây trò chuyện n h ạ c dốc, đều ở đây trò chuyện diệp vị h ương bao nhiêu lợi hại, sáng tạo bao nhiêu ghi chép. bảo sao hay vậy phía dưới, rất nhiều nguyên bản b ắ t chảy ra nước, căn bản không nguyện ý tại âm nhạc kỹ thuật số khối này tiêu phí đám dân mạng, vì có thể tham dự cái này toàn dân thảo luận đề, vì không bị người xem như chó đất, vì dung nhập trận này internet của hoan cũng đều h à o hảo nhịn đau bỏ ra 20 khối, mua một tấm đang sống eo b u m n điện tử. thậm chí khả năng bọn hắn mua xong về sau khả năng đều không nghe bên trong ca. nhưng là cái này a l b u n lại trở thành bọn hắn gia nhập trận này Internet cuồng hoan vé vào sân. Đồng thời từ cả mua a l b u m về sau liền hơn người một bậc, không ít các loại đối không có mua a l b u n người c h â m t r ọ c k h i ê u khích. Há miệng tất đàm đang sống ca bao nhiêu tốt, bao nhiêu có triết học hương vị, bao nhiêu dễ nghe, chưa từng nghe qua tuyệt đối là nhân sinh một tổn thất lớn. Nhưng mà trên thực tế, chính bọn hắn mua được cũng đều không có nghe mấy thủ, hoặc là nghe xong một hai bài sau cảm thấy không thích, liền để qua một bên hít bụi rồi. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn gia nhập trận này Internet cuồng hoan bên trong. cùng ban nhạc không đóng cửa chúng mê ca hát một đợt cùng tuổi ban nhạc không đóng cửa dù sao trên thế giới này vĩnh viễn thiếu không được loại này mù quáng truy đuổi điểm nóng truy đuổi trào lưu nước chảy b è o trôi người không phải sao chương 493, vật cực tất phản chương 493, vật cực tất phản từ đại niên mùng mai cho đến tháng giêng 15, toàn bộ tết xuân trong ngày nghỉ internet bên trên tất cả đều là liên quan tới ban nhạc không đóng cửa cùng đang sông cái này a l bum tin tức cùng đầu đề trong lúc nhất thời rất có một loại dư luận lôi cuốn dân chúng cảm giác giống như nếu như chưa từng nghe qua ban nhạc không đóng cửa không có mua đang sông cái này a l bum đều không có ý tứ cùng người tại internet bên trên h ô động tán gẫu đồng đạo. Tình huống này, để Diệp bị u ư ơ n Phi Thường dở khóc dở cười. Đây cũng là một lần thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, mới sáng tạo ra kỳ tích, tài năng dẫn phát trận này toàn dân c u n g an. Kỳ thật đang sống cái này l b u m thật không có tốt như vậy, chí ít tại lưu hành tính phương diện, nhất định là không thể Tính Phi Thường xuất sắc. Thật muốn so lưu hành tính, vậy khẳng định là Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn k i ệ t Trần Dịch t ấ n Vương l ự c h à n h những này ca sĩ ca lấy ra tổ một tấm b u càng có thể lưu hành cùng bạo lửa. dù là a l b u m bên trong ca đã là diệp vị ương lấy ra tiếp trước hoa ngựa dốc nổi danh nhất ca nhưng là dốc dù sao cũng là tiểu chúng nhạc lưu hành là một rất lớn phạm chủ mặt chưa đã nói chính là lưu hành âm nhạc kỳ thật phong cách dốc cũng là nghĩa rộng bên trên nhạc lưu hành hơn nữa còn là nhạc lưu hành lão tiền bối lưu hành âm nhạc tổ tông là nhạc dật sớm nhất t ứ c sĩ là từ đồng ruộng la lên đến sau đó có rồi b ở rụ s ở 251, sau này diễn sinh ra đến các loại phong cách bao quát nhưng không giới hạn trong phủ lôi quỷ bù k t thêm thế kỷ thập niên xuất hiện phong cách sau đó mới có dốc dốc diễn sinh ra cứng rắn rốc, ít mệt m hát kim, dân d a o sau dùng í lần rốc, sau hạch tiền vệ nhiều loại phong cách rốc, loại này chính thống rốc đỉnh phong là 80 thập kỷ 90. n h ư n g lúc ấy ở giữa tiến vào thế kỷ 21 về sau, rốc tại nhạc lưu hành phân loại bên trong, đặc biệt là hoa ngữ trong giới âm nhạc đã dần dần không lưu hành, vậy không thông tục quá, đã bị đại chúng từ bỏ, không thích. Đại chúng lại càng dễ tiếp nhận là a b b i b o l l o o d n nông thôn, điện tử, dân giao trở phong cách ca các khúc. Thậm chí hiện tại Âu Mỹ thậm chí thế giới r à o lưu đều là điện tử âm nhạc. điện tử âm nhạc một phương diện yếu hóa biên hợp với cùng hòa âm bên trên p h ứ t ạ a độ. Một phương diện khác thì càng thêm chú trọng âm sắc bên trên sáng tạo cái mới. Âm nhạc chỉnh thể âm sắc cùng với phối âm, cũng chính là nghe càng thêm phong phú hiện tại phần lớn lưu hình ca. 99 đều là điện tử âm nhạc. Tại trước mắt thời đại này, điện tử âm nhạc mới là chủ lưu. d ố c đã là đi qua, đã không bị chủ lưu tiếp nhận rồi. Rất nhiều người trẻ tuổi nghe quen khóc huyến điện tử âm nhạc, đối nhạc d ố c thật sự không có chút nào cảm thấy hứng thú. sở dĩ lần này đang sống có thể n h ấ c lên như thế cùng nhiệt chẳng diện, chủ yếu vẫn là Diệp Vị ư ơ n g trước đó tích lũy được thế, cùng với Kim k h ú c thường triệt để nổ tung nhiệt độ gia trì, lại thêm đ á m kia dốc lao pháo nhóm ủng hộ về sau, mới tạo thành loại này hoặc khắp cả nước hiệu quả. Kỳ thật rất nhiều đi theo ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ cùng f h n s dốc tại internet bên trên vì ban nhạc không đóng cửa, vì đang sống vất cờ hò reo, các loại tán dương cái này el bum người, phần lớn đều là tham gia náo nhiệt. Thật muốn nói có bao nhiêu thích nhạc dốc, nhiều thích đang sống el bum bên trong c ả thế thì cũng không đến n ỗ i bất quá một chút người bình luận âm nhạc nhóm biết bình luận âm nhạc ngược lại là thật sự rất chân tình từ lòng cả chương album 13 b à i hát mỗi một t h ủ ca đều có người bình luận âm nhạc tiến hành phân tích từ từ đến khúc lại đến ca khúc tinh thần cùng ý cảnh đều bị người bình luận âm nhạc nhóm vò nát cách ra đ ú t tới không biết cái này album vì sao lại bị dốc vòng phục làm thần chuyên đại chúng trong miệng như thế sinh hoạt 30 năm kẻ không lý tưởng không đau lòng các ca khúc từ ca từ đến giai điệu lại đến ca khúc sau lưng ẩn d ấ u chủ đề cùng muốn biểu đạt hoạch tâm quan niệm đều bị những này chuyên nghiệp người bình luận âm nhạc cho phân tích ra tới rất nhiều nguyên bản đối với mấy cái này ca khúc khả năng không có hứng thú gì người đang nhìn một chút internet bên trên phô thiên cái điệu bình luận âm nhạc về sau trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác mặc dù vẫn là không quá có thể thích những ngày ca nhưng lại cảm thấy d i ệ p vị ương thật là lợi hại có thể v i ế t ra như thế như ca khúc loại cảm giác này giống như là một chút bắt lại oscar tốt nhất điện ảnh phim văn nghệ đại bộ phận người bình thường kỳ thật đều xem không hiểu cũng không để ý giải cái này điện ảnh tốt chỗ nào vì cái gì có thể cầm xuống ca nhưng là cũng không ảnh hưởng đại gia cảm thấy cái này điện ảnh n ư bước. hiện tại đang sống cái này, Elbun liền có cái mùi này rồi. bị q u y n uy con dấu chứng nhận a l b u m không có bất kỳ người nào dám nhảy ra làm trái lại nói cái này e l b u m r ắ t rưỡi, tối đa cũng nói đúng là bản thân đối a l b u m bên trong những cái kia những cái kia ca vô cảm, nhưng là không phủ nhận những này ca khúc ưu tú cái này dư luận đi hướng. ngược lại để Diệp bị ư n g có một chút không quáưa thích. nói thật loại này một mực mù quáng tán dương, đối với một cái ca sĩ hoặc là ban nhạc tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. dù là đang sống e l b u m bên trong những cái kia dốc ca khúc s á c thực rất ưu tú. nhưng là thật không c ó đến loại này nhất trí khích lệ thậm chí ngay cả không thích nhạc d ố c người đều tại kia khen trình độ phá thiên hoang chính diệp vị ương trên lưỡi bù phát ra một đầu l ư bù không thích chính là không thích đại gia không cần thiết bởi vì rất nhiều người đều nói tốt liền theo nói d ễ nghe bản thân không thích cả vậy liền nói thẳng không thích không có cái gì ca khúc có thể làm cho tất cả mọi người đều thích ta tôn trọng mỗi một vị người nghe nói không ả ề lợi mỗi một cái người nghe đều là tự do không muốn bị những người khác ý n g h ĩ cùng thẩm mỹ trái phải tại e bụng ớ i một mảnh ca ngợi thanh âm thành tích liên tiếp trèo cao loại thời điểm này diệp vị ương phát ra một con như vậy mới bù Không thể nghi ngờ là đối eo bung lượng tiêu thụ cùng hậu kỳ tuyên truyền cực độ chuyện bất lợi. Hắn lời này vừa ra, rất nhiều nguyên bản đối đang sống vô cảm, nhưng là bởi vì toàn mạng đều ở đây khen, chỉ có thể giữ yên lặng các tín h giả, lập tức giống như là có rồi chủ tâm cốt một dạng một phát. Nhân gia chính Diệp vị ương đều đứng ra ủng hộ, còn có cái gì không dám nói. Lập tức, internet bên trên liền xuất hiện rất nhiều thanh niên phản đối, cảm thấy đám dân mạng nói quá quá mức rồi, đang sống sắc thực lượng tiêu thụ rất tốt, nhưng là cũng không tính là một tấm bao nhiêu h à n mỹ vô quyết eo bung. có được 13 triệu chú ý đến được nổi danh ấ y bù đại về có tiếng không thích nhạc d ố c một vị giải trí loa g ỡ triệu tỷ yêu bắt quái trực tiếp tại chính mình ấ y bù bên trên phát nói đang sống chỉ là một trận tiểu chúng quần thể c ủ h o a n cũng không phải là một tâm có thể đại biểu h o a n g ự g ữ giới âm nhạc chủ lưu âm nhạc thẩm mỹ a l b u n d ố c âm nhạc mặc dù là một loại rất ưu tú phong cách diệp vị ương vậy đúng là hoa ngữ giới âm nhạc gần nhất 20 năm qua ưu tú nhất d ố c nhạc sĩ nhưng là lại ưu tú nhạc d ố c cũng chỉ là tiểu chúng văn hóa có bó lớn bó lớn phổ thông người nghe chính là không thích nhạc r c thật muốn cứng rắn nói lời. bọn hắn thậm chí cảm thấy kinh bác a n cùng dương tiêu sáng tác kia hai bài mượn nguyện cùng tịch mịch tinh cầu dễ nghe hơn. đến như diệp vị ương biết kia m ờ i trong bài hát tối đa cũng liền nhập trận khúc cùng đứng im cũng không tệ lắm. những thứ khác ca căn bản không có gì tốt. các n g ư ờ i có thể nói đang sống là một chương hoa ngữ dốc thần truyền nhưng là tuyệt đối không thể nói đây là một chương hoa ngữ nhạc lưu hành đàn thần truyền. cái này không lưu hành. một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. triệu tỷ yêu bắt q u á i đầu này mới bù. lập tức liền trở thành vô số đối đang sống eo b u ô n ô n g n g thậm chí có chút thất vọng lưu hành vẫn nhóm đại b ả n n doanh. vô số người nghe tràn vào bình luận khu nhắn lại ủng hộ. chuyển phát bình luận càng là bất kể hàn số. rất nhiều nín hơn 10 ngày bạn trên mạng, lập tức đem chính mình đối đang sống cái này elun bất mãn tất cả đều c h ú t xuống ra tới. bọn hắn thừa nhận d i ệ p vị ương s á c thực rất có tài hoa, đang sống đúng là rất lợi hại n h ạ c dốc, làm cho cả dốc vòng đều bãi p h ụ c vẫn lấy làm k i ê u n g ạ o nhưng là bọn hắn thật sự không thích a. bọn hắn cần chính là bọn là điện tử âm nhạc, là lưu hành trung quốc phòng, là adi, dù sao chính là không muốn dốc. chương 494 lửa phát ấm, đỏ nóng lên. chương 494 lửa phát í m đỏ nóng lên. vị ư n g a. người vẫn là quá kích đ ộ c rồi. Kế hoạch cầu g ồ g công ty toàn bộ, một cái trong phòng họp, ban nhạc không đóng cửa toàn biên đến đông đủ. Liêu Vân Tình một bộ không tiện nói gì, nhưng là lại rất bất đắc dĩ biểu lộ. Tại kia hướng về Diệp bị ư ơ n g tố lấy cổ. người cái này lấy bù một phát, nguyên bản một mảnh tốt đẹp dư luận thế c ụ c lập tức liền nhấc lên gợn sóng. rất nhiều trước đó một mực trầm mặc người nghe, đều ở đây nói đang sống e l buôn h ô n g phải. mặc dù nói cho điểm bên trên cũng không có rơi quá nhiều, nhưng là ảnh hưởng dư luận hay là thật chân thật thực t ồ tại, thật lớn ảnh hưởng eo b u ô đến tiếp sau lượng tiêu thụ. nguyên bản công ty còn trông thệ b à o lần này đang sống số lượng lượng tiêu thụ có thể phá 500 b vạn. lần này những cái tia chỉ thích trước mắt lưu hành phong cách người nghe sẽ không đến mua đang sống cái này muốn phá kỷ lục liền khó khăn. liêu vân tình sắc mặt gọi là một cái phức tạp nguyên bản. công ty là cảm thấy ở nơi này toàn b o n g thịnh tán tình hùng dưới hẳn là sẽ có rất nhiều đối d ố c g âm nhạc không có hứng thú phổ thông người nghe cũng sẽ bởi vì đang sống quá nổi danh, vậy hào hào đến mua một tấm l b u m điện tử thử một lần. trước đó bán đi 4 triệu chương e b o o điện tử bên trong đại khái phải có cái hơn một triệu chương, đều là bình thường xưa nay không nghe nhạc d ố c bạn trên mạng theo gió mua đang sống tiêu thụ. Tại internet đại thế phía dưới đã trở thành mũi một cái lên mạng lướt sóng, thích nghe âm nhạc người tất mua album rồi. Chỉ cần bình thường có âm nhạc trả tiền thói quen bạn trên mạng, đối ban nhạc không đóng cửa có hảo cảm người qua đường, đều có hoa 20 khối ủng hộ một chút đang sống cái này album d ụ n vọng. Cũng là ở nơi này toàn dân đều ở đây đánh chống gieo h ò tình mưu dưới, đang sống album lượng tiêu thụ tài năng tốt như vậy. Không phải bình thường một tấm dốc loại hình album, dù là sở hữu thích nghe dốc trung thực fan hâm mộ đến mua, vậy bán không ra 4 triệu trường, cho ăn bể bụng liền bán một triệu c h ư g thôi. Tăng thêm ban nhạc không đóng cửa hệ tâm fan hâm mộ. cũng chỉ có thể bán cái hơn 200-300 b t r vạn trương. hiện tại bán 400 vạn trương e b u m điện tử, hơn 100 vạn trương thực thể a l b u m tất cả đều là dựa vào những này bị dư luận lôi cuốn, bị đang sống nổi tiếng cho kích thích đến phổ thông người qua đường mới sáng tạo kỳ tích. nhưng là diệp vị ư ơ n g đối loại này tiêu thụ thủ đoạn, lại cũng không thích. hắn lắc đầu, t ỉ n h t á o nói, ta cảm thấy vẫn là muốn bởi vì thích loại này âm nhạc phong cách, mới đến mua cái này a l b u m mà không phải bởi vì tất cả mọi người nói xong, liền mù q có mua e b u m điện tử lại không thể lui. những cái tiêu bình thường không nghe dốc âm nhạc người nghe mua đang sống kỳ thật đối bọn hắn t ớ i nói là một cái chuyện không đ ă n g giá dùng tiền đem a l b u m mua được sau đó nghe xong hai bài đã cảm thấy không dễ nghe về sau lại không còn nghe cái này tiền tiêu quá oan n g ư n g à? Tựa như ta, ta không quáưa thích d ạ á p âm nhạc, cho nên bình thường chỉ cần là dạp ca sĩ a l b u m ta đều sẽ không mua dù là khả năng cái này a l b u m nói là hát g i ớ i nhất, u n h cao cấp nhất âm nhạc, ta cũng sẽ không đi mua bởi vì ta biết rõ ta không thích dạp loại này âm nhạc thì c bây giờ có thể để các thính giả hạ nhiệt một chút, không muốn mù quáng tới mua a l b u m vậy rất tốt. Liêu Vân t ì n h đưa tay vỗ chán một cái. Không có cách. Âm nhạc cũng coi là một loại nghệ thuật, làm nghệ thuật người. Bao nhiêu não mạch kín đều cùng người bình thường là có chút khác biệt. Dù sao chính Liêu Vân t ì n h là cảm thấy, đĩa Nhạc từ trước đến nay đều là có thể bán càng nhiều càng tốt, nào có như vậy n g ạ i bản thân đĩa Nhạc bán nhiều đạo lý. Bất quá đang sống thực thể số cộng chữ hiện tại vậy bán hơn 5 triệu trường, đã để kế hoạch cầu v ồ n g kiếm lời đã tê dần, công ty trên dưới đều vui không ngậm miệng được đâu. Diệp Vị ư ơ n g bây giờ là toàn bộ kế hoạch cầu đồng nâng ở trong lòng bản tay bảo, hắn nói cái gì chính là cái gì, thật sự không ai dám cùng hắn đối ị c h Dù là hắn phát ra một cái như vậy, q u y ê n Đại Gia Lý trí tiêu phí e l u mới bù. Kế hoạch cầu đồng trên dưới vậy cái dám cũng không dám thả một tiếng mặc cho Diệp Vị ư n g n nói. Sợ mình nếu l à n g ă n cản Diệp Vị Ương hành vi về sau, sẽ dẫn đến Diệp Vị ư y ê n có mùi. Dù sao, c h ơ i eo nhạc, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút kỳ quái chấp nhất cử cự. Ta cũng chính là thuận miệng tâm sự, đang sống là các ngươi ban nhạc Elun, ngươi tự nhiên có quyền lợi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Lưu Vân t ì n h đưa tay gõ nhẹ một cái mặt bàn, hấp dẫn ban nhạc không đóng cửa toàn biên lực chú ý về sau, mới tiến vào chính để nói. Hôm nay đem các ngươi đều triệu hồi đến công ty, là có chính sự. đầu tiên, nói cho các ngươi một cái tin tức xấu, các ngươi Tết Xuân kỳ nghỉ kết thúc rồi. Hôm nay đã là tháng riêng 16, đài truyền hình trung ương nguyên tiêu hội đêm đều mở xong, đại gia nên bắt đầu làm trở lại rồi. Tiếp xuống, các ngươi muốn tham gia một chút đánh ca tiết mục cùng tối nghệ, chủ yếu là quả x o à i đài, lam bình đài, cả c h u a đài mấy cái đương ra tối nghệ, còn có một chút chuyên nghiệp đánh ca vũ đài. Những này đánh ca vũ đài sẽ là đang sống a l bum sơ sân khấu, đại gia phải tất yếu nghiêm túc đối đãi. Các ngươi là một chi ban nhạc, ban nhạc là không sợ nhất hát hiện trường, mà lại ban nhạc hiện trường diễn suất sức cuốn hút, muốn so ghi âm càng thêm rung động. điểm này, ta nghĩ đại gia cũng có thể làm được. ư ơ ữ g tiêu cùng kinh bác a n mấy người l ớ n nhau, tất cả đều tự tin b ồ n g bộ lớn tiếng ư ớ n g tiếng, không có vấn đề. trong nhà nghỉ nơi g hơn 10 ngày, vượt qua một chuyện nghiệp cùng sinh hoạt đều vô cùng hoàn mỹ tết xuân kỳ nghỉ về sau, ban nhạc không đóng cửa toàn viên đều tinh thần chăn đ ầ y trong nhà nhìn xem đang sống e l b u m lượn g tiêu thụ liên tục tăng lên, nhiều lần sáng tạo đi chép, đại gia cũng sớm đã khó nhịn trong lòng đoàn kia muốn cho tự mình cho người nghe mang đến hiện trường thử nghe thịnh yến tâm tình kích động rồi. không có bất kỳ cái gì một chi ban nhạc là không thích hiện trường biểu diễn. tiến hành rồi một lần tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội về sau. Dừng lại hơn một tháng ban nhạc không đóng cửa, lần nữa bắt đầu trong ngành giải trí phiên giang đảo hải lên. Xuung sướng đại bản doanh khai niên kỳ đầu tiên khách quý là ban nhạc không đóng cửa. Bọn hắn tại hiện trường nhiệt tình của các khán giả reo hò bên trong, diễn lần đầu đang sống eo buông bên trong tụ nhất đại chúng yêu thích đứng im. Một bài tịch mịch v â y quanh TV, sắp chết kiên trì, dẫn phát toàn trường sở hữu người xem đại hợp sướng, không khí hiện trường phi thường tuyệt. Quay đầu, ca c h u đ ạ i vương bài đối hoàng bái tết ban nhạc không đóng cửa xem như đại tân sinh ban nhạc dốc cũng đã thoái ẩn 15 năm thập niên 90 kinh điển ban nhạc hắc vương hướng ban nhạc cùng đài. d p h á t toàn trường h é t lên cùng kinh hô sinh thời hệ liệt thập niên 90 dốc thời kỳ vàng son bất lao siêu sao cùng năm 2023 dốc thế hệ tiếp theo duy nhất chấp người tiền phong ở giữa vượt qua thế kỷ gặp mặt để vô số nửa thân thể đều nhập tổ h dốc mê nhóm nước mắt vẩy tiết m ụ nhiệt trường một bài hát vương hướng ban nhạc đặt vững dốc vương triều hoa ngữ dốc kinh đ i ệ n ca khúc bất lao ông lại lần nữa diễn dịch cùng ban nhạc không đóng cửa cuộc đời nở rộ thủ hát sân khấu càng làm cho hiện trường vô số lao dốc mê nhóm tâm tình rất cảm thấy phức tạp đã tuyệt tự thật lâu hoa ngữ nhạc dốc cuối cùng tại sinh thời chờ được người kế nhiệm hơn nữa còn là như thế ưu tú người kế nhiệm quả thực để bọn hắn không thể tin được cái này kỳ tiết mục tại làm k i n h đài truyền ra về sau càng là dẫn phát toàn bộ dốc vòng u y ê n động cái này kỳ tiết mục trực tiếp trở thành cả c h u a đài năm nay tỷ lệ người xem thứ nhất t ố g nghệ ở nơi này bình thường mà không bình thường mạo thọ năm bắt đầu ban nhạc không đóng cửa lửa phát tím đỏ nóng lên chương 495, đánh ca chương 495, đánh ca các tiền buổi tốt chúng ta là hoa duyệt âm nhạc truyền thông người mới tổ hợp h ạ c dị boy đây là chúng ta eo bum khi v ọ n tiền b ố i có thể nhiều chỉ điểm hoa ngữ bảng chúng bảng tiết mục hậu đài khu nghỉ ngơi Sa hoa nhất một gian trong phòng nghỉ, ban nhạc không đóng cửa các thành viên, ngay tại đối mặt với các lộ đến tham hỏi đồng hành của bọn hắn nhóm. Nhìn trước mắt cung kính không tầm thường, Eo đều nhanh con g đến cùng n m đoàn. Diệp vị ương cười khan hai tiếng về sau, đội vàng đem bọn hắn nâng đỡ, đem đầu tay Eo b u m vậy đưa cho bọn hắn. Thật tốt, đây là chúng ta Eo b u m đang sống tặng cho các ngươi. Áp dụi đội trưởng một mặt vui mừng tiếp nhận Eo b u m trong miệng không ngừng tán dương, chúng ta mỗi một cái đ o ạ n i ê n đều có đặt mua tiền b i b u cái này b u thật sự phi thường dễ nghe, chúng ta sẽ từ đó nghiêm túc học tập. Diệp Vị Ương lộ ra một mặt kinh doanh thất m ỉ h cười, gật gật đầu cười đem bọn hắn đưa ra phòng nghỉ. Đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, Dương Tiêu lập tức khinh thường nói: Đây đã là tổ sau đến thăm hỏi đánh ca khách quý đi, Nhật Hàn bộ này kỳ quái chế độ, rốt cuộc là làm sao ở trong nước lửa chảy đến? Làm một trong xương c ố t mang theo dốc tinh thần người, hắn là thật không n g cầm tư lịch đ ệ người một bộ này, không ưa loại này nâng nhân khí cao người chân t ố i hành vi. Càng buồn cười hơn chính là, vừa rồi có một cái nữ đoàn, so với chúng ta còn sớm xuất đạo một năm. vậy mở miệng một tiếng diệp lao sư t ê không phải nói hàn quốc bên kia là sau xuất đạo muốn hướng sớm xuất đạo tiền bối hành lễ mới đúng chứ làm sao truyền đến trong nước liền biến thành người khí v ì vua rồi dương tiêu trong lời nói chán ghét đều nhanh muốn tràn ra tới rồi hắn là thật rất chán ghét một bộ này lưu ở mặt ngoài cái gọi là thần tượng lễ nghi được rồi trong nước thần tượng đoàn thể đều là từ nhật hàn bên kia học được mang một ít nhật hàn ngành giải trí bầu không khí rất bình thường lại nói lại không phải sở hữu ca sĩ đều như vậy chỉ là những này ca pop thần tượng tổ hợp thích dùng bài này mà thôi kinh bắc an vua v u dương tiêu bà bay ở một bên giảng hòa nói. đưa tiền áp dụi o y diệp v ị ương vậy đi trở về phòng nghỉ cười mắng thôi đi có người tiền bối tiền tiền bối sau bưng lấy ngươi ngươi còn không vui lòng ta xem ngươi chính là tiện h o ả n g có công phu này nhà danh những này vẫn là nhìn xem kịch bản quá trình làm quen một chút tiết mục này đây chính là chúng ta lần đầu tiên tới tham gia hôm nay đã là ngày 15 tháng 3, ban nhạc không đóng cửa tại liên tục thu âm hai ngăn truyền hình t u n n nghệ về sau liền chạy đến y ế n kinh đài đánh ca hoa ngữ bảng chúng bảng đây là một ngăn phi thường có tư lịch tiết mục đến nay đã phát sóng 15 năm rồi ban đầu cái này ngăn tiết mục là một ngăn hoa ngữ âm nhạc thống kê bảng xếp hạng tiết mục mỗi một kỳ đều sẽ làm một cái một tuần bảng danh sách là quá khứ một tuần ca khúc mới làm nhiệt độ xếp hạng đại khái cùng loại với nước mỹ ế i ề u bổ hoặc là nhật bản công tín bảng bất quá bọn hắn vì đó 15 phút một kỳ ngắn hạn tống nghệ tiết mục tình thế c h u y ề n ra bất quá về sau bởi vì thời đại internet hứng khởi internet bên trên các nền tảng âm nhạc đều có thể căn cứ tự thân bình đại ca khúc phát theo yêu cầu số liệu tới làm ca khúc mới bảng nhiệt ca bảng bình luận hot bảng loại hình so sánh với nền tảng âm nhạc đài truyền hình số liệu hiển nhiên không đủ chuẩn xác cùng thời gian thực Về sau hoa ngữ bảng chúng bảng tiết mục liền bắt đầu đau to bữa lớn tiến hành cải các cách, gia nhập ca sĩ đánh ca phân đoạn, vậy làm nổi lên hàng năm lễ trao giải cái gì? Xem như lưng ơ tự yến kinh đài truyền hình tiết mục, tại tài nguyên nghiêng phía dưới, hiện tại hoa ngữ bảng chúng bảng xử lý vậy coi như không tệ, trở thành trong nước tam đại đánh ca tiết mục một trong, mỗi kỳ tiết mục thời gian dài vậy kéo dài đến rồi hơn 40 phút, mỗi thứ 6 á buổi chiều truyền ra. So với ngày Hàn phong cách phi thường trọng loại nhân khí ca giao tiết mục, hoa ngữ bảng chúng bảng xem như một ngăn l ệ h h a hạ truyền thống tiết mục. mặc dù nói cũng có rất nhiều thần tượng tổ hợp đến đánh ca, nhưng là chủ lưu đánh ca khách quý vẫn là lấy thực lực ca sĩ vì mời trọng tâm, mà lại mỗi kỳ đánh ca quán quân bình chọn cũng đều là dựa theo ca sĩ a l b u m làm tuần lượng tiêu thụ thành tích cùng nhân khí để cân nhắc, cũng không phải là toàn bộ nhờ fan hâm mộ bỏ phiếu. trong nước so sánh là hậu ca sĩ đều thiên vị đến hoa ngữ bảng chúng bảng đánh ca người mới ca sĩ cùng đi lẫn lộn cùng lưu lượng lộ tuyến, liền khá là yêu thích bên trên nhân khí ca dao. đương nhiên, đối với đại bộ phận ca sĩ tôi nói, nếu như có thể mà nói, tự nhiên là lựa chọn tất cả đều ớ n Hoang ữ bảng chúng bảng đánh ca vũ đài sau khi kết thúc, chúng ta ban đêm liền bay Madu, ngày mai còn có nhân khí ca giao đánh ca vũ đài. Lần này truyền bá lần đầu chủ đánh ca khúc vẫn là kẻ không lý tưởng không đau lòng bài hát này, cả trương đang sống a l b u m bên t r o n g bài hát này là khen ngợi suất cao nhất, cũng là được hoan nên nhất ca. t r ờ đợt đầu tiên nhiệt độ xuống dưới về sau, chúng ta lại đánh đứng im cùng như thế sinh hoạt 30 năm các cái khác ca khúc. Liêu Vân tình miệng nhỏ không ngừng bá bá, tại kia an bài ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống hành trình. Sau đó một tháng, sẽ là ban nhạc không đóng cửa bận rộn một tháng, một ngày một trận thông cáo, kia đều xem như nghỉ ngơi. v ậ n rộn thời điểm trí ít đều muốn một ngày ba trận thông cáo bay hai cái thành thị. bất quá tại trải qua năm ngoái Nhật Bản ma quỷ hành trình giản vặt cùng với so sánh qua Nhật Bản ngành giải trí cùng Hoa Hạ ngành giải trí tiền lương cách xa trên lệ h về sau ban nhạc không đóng cửa toàn biên kháng tính đều cao không ít đối chuyện này lục tuyên truyền kỳ không có bất kỳ cái gì bất mãn thậm chí còn có một tí kẹo như thế thích thú cảm giác còn có vị ương ngươi cái kia ta âm nhạc ngươi nghe sao tiết mục cũng đã tiến vào giai đoạn trước chuẩn bị cuối tháng này liền sẽ bắt đầu thu lại tranh thủ tại tháng 6 trước đó quay xong l ê u Vân Tỉnh quay đầu liền đối d i ệ n Vị ương dặn dò. Tiết mục tổ đã hải tuyển ra 36 tổ tuyển thủ. Hiện tại ngay tại dự cảnh, đến lúc đó ngươi có thể muốn hai bên chạy, bất quá loại chuyện này ngươi vậy trải qua, có ứng đối kinh nghiệm. Trước đó Diệp Vị ư ơ n g ghi chép quốc phong truyền x ư ớ n g người thời điểm, cũng là hai đầu chạy, một bên ghi chép tiết mục, một bên làm a l b u m mới tuyên truyền. Hơn nữa còn là hai nút chạy, lần này đều ở đây trong nước, còn không có phiền phức như vậy. Diệp Vị ư ơ n g cũng là không sao cả nhẹ gật đầu. Nghệ sĩ nhà, bận điệu, đều bận điệu, bận điệu điểm tốt. Các vị lao sư xin hãy chuẩn bị, tiết mục thu lại lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi là vị thứ nhất lên đ ạ i khách quý. một cái mang theo hai nghe nhân viên công tác gõ cửa mà bảo cắt đứt trong phòng nghỉ tán gẫu bầu không khí liêu bân tình t u ầ n thục đi lên trước cùng nhân viên công tác nói chuyện với nhau vài câu về sau sẽ đưa đi rồi hắn quay đầu nói chuẩn bị một chút hôm nay hoa n g ữ bảng chúng bảng các ngươi tới mở màn cho sở hữu nhìn trực tiếp người xem tới một cái kinh diễm biểu diễn không dùng suy xét phía sau khách quý có thể hay không đỡ được sân bãi đây là đánh ca tiết mục không phải ngươi tốt ta tốt mọi người tốt ái hữu hội rõ ràng ban nhạc không đóng cửa toàn thể đứng dậy lớn tiếng trả lời một câu về sau liền chờ xuất phát nắm lên guitar của bạn bước ra phòng nghỉ. bước chân nhẹ nhàng hướng đi sân khấu thu lại hiện trường. bọn hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đến một trận k í c h thích diễn xuất rồi. chương 496, kẻ không lý tưởng không đau lòng. chương 496, kẻ không lý tưởng không đau lòng. hoang ữ bảng chúng bảng thu lại hiện trường. có thể là bởi vì tiết mục tổ sớm hơn liền phóng ra ban nhạc không đóng cửa hôm nay muốn tới đánh ca tuyên truyền. hiện trường đến rồi không ít nhìn xem rõ ràng đã ba bốn mươi tuổi trung niên nam nhân. đám người này mặc khác nhau, thân thể khác nhau. có ít người hầu phục dày da, giống như là nhân sĩ thành công. có ít người quần n x ứ n g áo n ỉ phổ thông đến cực h ạ có chút nhân cách tử áo sơ mi xứng đồ lao động, xem xét chính là ít ngành nghề hành nghề người. có người bụng đĩa đ t xuất đặc biệt dễ thấy, đoán chừng bình thường sẽ không thiếu xã giao t u ệ t r ư ợ u bụng đĩa đều đi ra rồi. có người lại g ầ y cho xương, giống một cây cần trúc một dạng, nhưng lại phi thường tinh thần. trong đó có một cái ô phục dày da nam tử trung niên có thể là cảm giác trong phòng quá nóng, đem thật dày đông khoản âu phục ờ i đồng thời cuốn lên tay áo. tại hắn trần trụi lộ ra cánh tay bên trên, t h ì linh biết mơ hồ có thể chưa rửa sạch sẽ dốc bất tử hình xăm. cái khác thần tượng đám f a n hâm mộ to mò nhìn bọn này xem xét cũng không giống như là truy tinh t ộ c lại chạy tới một cái đánh ca tiết mục làm khán giả người trong đầu không hiểu ra sao. bất quá khi các nàng xem đến cái này hình xăm về sau lập tức bừng tỉnh đại nộ. g những người này là đến ủng hộ ban nhạc không đóng cửa nhạc d ố c những này mặc dù nhìn như giống như lẫn nhau ở giữa không có chút nào bất kỳ quan hệ gì nhưng lại bởi vì một cái cộng đồng yêu thích tụ tập lại với nhau. đó chính là d ố c là nhạc d ố c đem những này đến từ xã hội từng cái giai tầng thậm chí là từng cái khác biệt độ tuổi người xa lạ tụ tập lại với nhau. hô đứng tại sân khấu bên trái chỗ h á c á m d i ệ p vị ương đồng dạng nhìn thấy màn này hắn hít vào một hơi thật sâu không biết vì cái gì rõ ràng bản thân đối sân khấu đã phi thường thích đứng cùng thói quen bình thường đều có thể m ặ t không đổi sắc tại sân khấu bên trên tùy ý diễn xuất nhưng là giờ phút này hắn lại đột nhiên có chút cảm thấy khẩn trương loại này hồi lâu chưa từng cảm thụ cảm xúc vô cùng kỳ diệu khó tả dụ dõi mắt toàn thế giới nhạc dốc tình cảnh kém xa kia sáng chói hoàng kim n h n đại nhưng thành như con nhím hát một thế hệ cuối cùng đem ra đi nhưng luôn có người chính trẻ tuổi nhìn thấy đông đảo yêu quý dốc hoa hạ nhạc dốc mây nhóm còn tại d ã y r u a c trung kiên thủ đang nhiệt liệt bên trong nở rộ, diệp vị ương toàn thân đều cảm giác cấm ác, hắn trước đó chưa từng có cảm thấy mình ở trên thế giới này ý nghĩa tồn tại, cảm nhận được âm nhạc mang cho người ta cái chủ loại kia đặc biệt bị lực. thêm dầu cố lên vì những n à y f a n hâm mộ, diệp vị ương cùng các đội hữu làm thành một vòng tròn, hô to một tiếng thêm dầu cố lên về sau liền nhanh chân ngẩng đầu mang theo bọn hắn đi lên sân khấu, ban nhạc không đóng cửa, dốc bất tử, dốc b n h viên trẻ tuổi, b n h viên yêu quý, l e t dốc n, -n là rồi, hoa ngữ dốc lần nữa trọng sinh. ban nhạc không đóng cửa vừa vào sân nên đón bọn họ chính là nhiệt liệt đến cực hạn tiếng hoan hô mới vừa rồi còn đều có thận trọng đến từ các xã hội giai tầng fan dốc nhóm lập tức liền xé ra ngụy trang, triển lộ ra dốc kẻ yêu thích nhóm điên của một mặt tổng kết tới nói chính là tất cả đều tại quỷ khắc sói gạo không ít đem những thần tượng kia tổ hợp fan hâm mộ chúng tiểu cô nương h ũ đến thích dốc người đều như thế cũng ra sao? Chúng tiểu cô nương ở trong lòng âm thầm n h à d a nói sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa cũng có chút bị c này nhiệt tình do sợ mắt lớn chừng mắt nhỏ ngẩn sau khi. Diệp Vị Ưương mới hồi phục tinh thần lại, vừa cười vừa nói: Đại gia thật sự là quá nhiệt tình. Xem ra hôm nay có rất nhiều người, đều là hướng về phía dốc đến. Vậy ta nói nhảm cũng không nhiều lời, một bài dốc, kẻ không lý tưởng không đau lòng đưa cho đại gia. Dương Tiêu cúi đầu, đưa tay suối dục nổi lên ghi ta điện, một trận trầm thấp nhưng là cũng không khô tiết h tấu giai điệu liền vang dội lên. n ô Đại Vĩ b ạ c cùng kinh bác an nhịp trống sau đó đổi heo. Kẻ không lý tưởng không đau lòng khúc nhạc dạo cùng chủ ca bộ phận, kỳ thật không có chút nào dốc không sao động, không chói tai, càng không có mãnh liệt cảm giác tiết tấu, là h ọ hét tiến đến trước đó một n g n là núi lở trước đó lôi m i n h Ta yêu nhất đi đĩa nhạc cửa hàng. Hôm qua là nàng ngày cuối cùng từng để cho ta say mê mảnh mơ. Tất cả đều giải rác ở bên đường ta yêu nhất đi tiệm sách. Nàng cũng không còn chống nổi cái này. Mùa hè hồi ức văn tự chạy sôi hoài niệm. Thế nhưng là đã không có gì tốt hoài niệm. Diệp Vị ương hai tay ôm mịt rồi phồn, cố ý giảm thấp xuống thanh t u y ế n c h ầ m muốn hát vang lên chủ ca. Ca từ bên trong biết những ngày danh tử kỳ thật đều là tuổi thơ hoặc là quá khứ đã từng yêu quý qua tốt đẹp nhất đồ vật bán lén. Mà loại này v n h v i ễ n không thể quay về vẻ đẹp sự vật. Bán lén kỳ thật chính là lý tưởng. kẻ không lý tưởng không đau lòng diệp vị ương lần đầu tiên nghe được bài hát này thời điểm là bởi vì một bộ điện ảnh city u p r o c trong phim hành trình cung rưỡi vào ban đêm mở máy xúc để giành được 1 ư ờ i vạn đi cứu bất lý tưởng của mình bản thân d ố c r ộ n g tổ bác nhạc chơi d ố c để d ố c lần nữa h u y h o à n g lên đây chính là người đã trung niên chỉnh cung vẫn như cũ còn tại kiên trì lý tưởng nhưng là cuối cùng t r ì n h cung d ố c lý tưởng vẫn là không có thực hiện một cái bất động sản lão bản nhẹ nhõm quăng một tấm 50 vạn thẻ ngân hàng liền hủy diệt rồi t r ì n h cung d ố c lý tưởng có chút t r â m t r ọ là người đại lao kia tấm cũng đã từng là một cái có tín ngưỡng d ố c thanh niên. đến nay, diệp vị ương cũng còn nhớ được trong phim ảnh người đại lão kia tấm từng cái đoạn lời kịch. há, lý tưởng, dốc ngọng ta cũng làm thật nhiều năm, dù cho dốc lại có thể làm gì. năm đó ở xây đại cát hắn thời điểm, ta vậy mua qua m à n đầu, mang theo đàn, đi thăm hỏi công nhân sư phụ. thế nhưng là, có một ngày đại phu nói yến quốc mụ mụ bị bệnh, muốn đổi thận, ta làm sao bây giờ? chẳng lẽ ta đến trên đường dốc một đoạn cho người khác muốn cái thận? sau này ta liền hiểu, tiền có thể cứu mạng, có thể lý tưởng không thể. làm trong phim ảnh, đại c á c hắn bị đẩy ngã lúc, diệp vị ương trong lòng cây kia dây cùng. vậy cùng theo đứt đoạn rồi nhắm mắt lại Diệp Vị Ưương tiếp tục hát thế nhưng là ngươi đã từng những cái tiêm ngậu đều đã trở nên mơ hồ nhìn không thấy những cái kia vì lý tưởng chiến đấu cũng bất quá vì tiền thế nhưng là ta hận nhất cái tiêm người hắn từ đầu đến cuối không chết ở trước mặt ta còn không có trẻ tuổi liền trở nên già nua cái này cả đời khó giải đại cát hắn đã, chẳng lẽ chúng ta cũng không dốc rồi sao khi chúng ta mỗi ngày tăng ca xong về đến nhà nhìn xem chỉnh dương b i a nhạc còn có gì xét ghi ta dây cùng trong lòng là phủ định sẽ có như vậy một t i a đối lý tưởng chống i ố n g c ù n g cảm giác bất lực đâu trên h á n đài. đám kia ba bốn mươi tuổi đại lao gia nghe diệp vị ương tiếng ca, con mắt đều đỏ bừng lên đến. Con người khi còn sống, trên thực tế chính là một cái không ngừng cùng lý tưởng của mình thỏa hiệp hòa đấu tranh quá trình. Có người nhận thua, có người thỏa hiệp tại thực tế, có người ở nơi này đấu tranh quá trình bên trong, dần dần đem lý tưởng vùi sâu vào trong đất rồi. Quá khứ bất cần đ ờ i dốc thanh niên nhóm, cắt đi tóc dài. Có tiến vào công trường, có bản thân mở lên q u ầ y bán quả vặt, cũng có thừa kế trong nhà công ty, trở thành người trên người. Từng vị phấn đấu lý tưởng, đã lặng lẽ cùng tiền hòa làm một thể. Nhưng là đại gia thật sự cứ như vậy bỏ qua. cứ như vậy triệt để thỏa hiệp sao? tại trời tối người yên cô độc trong đêm, chẳng lẽ liền không có như vậy một tia? bỏ qua lý tưởng thương tâm cùng khó qua sao? trên này, diệp vị ương không còn đè nén trầm giai thi thầm, mà làm anh đem chủ đề lôi xuống, sụp đổ lớn tiếng gào g h é t sở hữu cảm xúc đều tại đây k h ắ c một phát. ta không muốn tại thất bại cô độc bên trong chết đi, ta không muốn một mực sống ở dưới mặt đất bên trong. vật chất âm lưu, vội bác kiến, kẻ không lý tưởng không đau lòng, hắn không t ư ơ n g tâm. trên khán đài đám kia ba b tuổi đại lao ra, đã không kềm được khóc không thành tiếng. sinh ạ i lý tưởng, chết bởi dục vọng. chúng ta lúc còn trẻ, t h ậ t nhất cái k i a người, không phải liền là chúng ta bây giờ bộ dáng sao? Mặc dù tiền năng cứu mạng, lý tưởng không thể, nhưng là cũng muốn kiên trì một cái đi. Loại này trâu chấu đá xe khả năng vô dụng, tất nhiên vô dụng, nhưng chính là dốc ý nghĩa vị trí. Muốn g ờ i đ o n vịt x u ấ t cưới l ử a đỉnh thương đâm về trong trong một khắc này, rất trang nghiêm. Ngươi nguyện ý lựa chọn cả một đời làm một cái không có lý tưởng, không nguyện ý vì lý tưởng kiên trì, thậm chí ngay cả lý tưởng là cái gì cũng không biết, nhưng lại sẽ không vì này thương tâm người. Vẫn là tại nhớ lại chết đi lý tưởng cùng kiên trì truy cầu xa xôi trong lý tưởng thương tâm đâu. một đám đã từng có được dốc ngỗng, sau này lại từ bỏ dốc ngỗng, bây giờ lại một lần nữa nhặt lên dốc ngỗng lao nam hải nhóm, vai cười vai, đi theo diệp vị ương tiếng gào thét, lại khóc lại cười hát lên. Kẻ không lý tưởng không đau lòng hắn sẽ không đả thương tâm, hắn sẽ không đả thương tâm, hắn sẽ không đả thương tâm, hắn cũng sẽ thương tâm, hắn cũng sẽ thương tâm, hắn cũng sẽ thương tâm, sẽ thương tâm. Chương 497, tuần diễn kế hoạch chương 497, tuần diễn kế hoạch không quá ưa thích dốc, hoặc là không có trải qua dốc hoàng kim niên đại người, khả năng không hiểu nhiều được dốc tại bảy sau 2000. ta m í t một đời kia trong lòng người đặc biệt địa vị. Hoa ngữ bảng chúng bảng hiện trường những cái kia mười mấy hai mươi tuổi tuổi trẻ đám fan hâm mộ cũng rất khó lý giải vì cái gì ban nhạc không đóng cửa một ca khúc có thể để những cái kia hơn bốn mươi tuổi các đại thúc lệ nóng d o a n h trọng. Loại này kích động, không phải các nàng loại kia fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng h ư n g h ấ n kích động, cũng không phải loại kia bởi vì thần tượng tại sân khấu bên trên dáng múa xoáy khí khí chất hấp dẫn người mà đưa tới họ m ồ n sao động. Chính là một loại nói không rõ, không nói rõ đặc thù cảm xúc. Cùng hắn nói là vì ban nhạc không đóng cửa diễn xuất mà lệ nóng d u y n n trọng. chẳng bằng nói là bọn hắn đang vì mình tự tay bỏ xuống lý tưởng, kia khuất phục tại hiện thực bận mệnh mà rơi lệ. Diệp Vị ư ơ n g dùng đến nghe vui sướng luật điệu, lại hát khó chịu người chết ả Một bài kẻ không lý tưởng không đau lòng hát xong, mạnh kia chuyên môn vì ban nhạc không đóng cửa chạy tới lớn tuổi fan dốc nhóm, sớm đã khóc không thành tiếng. Bất kể là cái nào thế giới, tiến kinh cái này Lê Do đều là Tân lãm triều dốc nơi phát nguyên. Dù sao xem như Lê Do, cái này chú định sẽ là một cái trước hết nhất tiếp xúc đến nước ngoài lưu hành âm nhạc địa phương. Thế kỷ trước thập niên 90 tiến kinh dốc Tân l ã triều hoạt động đ ư n g ự c khí thế. Hiện trường đến xem ban nhạc không đóng cửa diễn xuất những đại thuốc này nón, đều hồi tưởng lại chính đương thời mặt bị vết mổ hơi nhuộm hoa áo t u n tại Yến Kinh các quán b a nhìn diễn xuất, cao đàm, xoát giả ký ức. Lúc đó Yến Kinh bỗng nhiên toát ra một đại phát mới mẹ ban nhạc, bọn gia hỏa này không còn giống đời trước dốc nhạc sĩ như vậy cũng chết. Bọn hắn cũng không giới hạn tại truyền thống nhạc dốc, cái này phát người mới âm nhạc càng cẩn thận chia ra làm v anh hức, điện tử vân vân, bọn họ tạo hình vậy không còn là từng cái đều lưu tốc giải. Bởi vì chịu đến Nhật Bản thị giác hệ ban nhạc ảnh hưởng, cũng đều biến vô cùng thời thượng tiền vệ quần da quần áo bó, nổ tung đầu đầu giữa cùng tóc đỏ. đồng nạp trang điểm khói, đối đương thời còn rất bảo thủ hoa hạ giới âm n h c tạo thành lớn lao lực c h ủ n g kích. Lúc đó mỗi một cái dốc tân l ã g triều đều để người hưng phấn không thôi, gây nên toàn bộ yến kinh v ò n g âm nhạc quanh động. Nhưng là ngắn ngủi huy hoàng qua đi, lưu lại đều là thị bịch. Trong nay mắt, 20 năm đã qua. Đương thời những cái tiên h ộ m đủ mọi màu sắc tóc, mà gáo ra quần ra, hát vang lời dốc bất tử được vinh dự sụp đổ mất một đời những người trẻ tuổi đã trở thành xã hội này cốt cán, v n g xuống đi ta bạc, nắm lên quyền lợi cùng tiền tài, trở thành xã hội này chủ cột. Nhưng là thời gian qua đi nhiều năm như vậy, khi bọn hắn lần nữa đi tới hiện trường. nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa diễn s u ấ t nghe bọn hắn hát dốc cả hết thảy đều trở về những cái kia nhìn về phía sân khấu nóng bỏng ánh mắt trong không khí tỏa ra hoa m o n hương vị vẫn như cũ chưa từng cải biến xúc động như vậy lại khiến người ta khó qua cảm ơn cảm ơn mọi người diệp bị ương hướng về phía những này yêu quý dốc lao nam hải nhóm bái một cái cười phất phất tay về sau liền tại bọn hắn lưu luyến không rời ánh mắt bên trong mang theo các đội hưu rời đi sân khấu nói thật hắn vậy rất lưu luyến không rời còn muốn cho những này yêu quý dốc lao nam hải nhóm lại đến mấy thủ nhưng là đây không phải lễ hội âm nhạc cũng không thể ngâu hứng thêm t r ậ n hiện trường nhìn thấy những này dốc lao nam hải nón, thật sự cũng làm cho diệp v ị ương rất có cảm xúc. hắn kiếp trước không phải là không giống như bọn họ, cũng là như vậy một cái bỏ qua lý tưởng. trên lưng bao phục lao nam hải đầu, tương n g ộ n g tưởng cầm kiếm đi thiên ai, tình lại bận rộn t u ổ i gạo dầu m u ô i trà. chỉ có thể nói hắn vận khí thật sự rất tốt, chỉ ít lao thiên gia cho hắn một cái lại đến cơ hội. hôm sau, ban nhạc không đóng cửa liền lại từ hiến kinh chạy tới ma đô tương tự trực tiếp thu âm nhân khí ca giao tiết mục, đánh ca cũng vẫn là kẻ không lý tưởng không đau lòng. bất quá thú vị chính là, hai lần trực tiếp sân khấu truyền ra về sau. Ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ chẳng những không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng thêm oán giận rồi. A a a, ban nhạc không đóng cửa nhanh bắt đầu diễn sướng hội a. Chỉ ở trước máy truyền hình nhìn trực tiếp, căn bản không thể cảm nhận được loại kia hịt lận bầu không khí a. Dốc còn phải nghe hiện trường a. Thật ao ước những cái kia có thể đến thu lại hiện trường nhìn người xem. Đã sắp 10 năm không có nhìn qua buổi hòa nhạc, nhưng là hiện tại thật giống muốn xem một lần ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc a. Kế hoạch cầu đồng. Lễ hội âm nhạc hoặc là buổi hòa nhạc, nhanh cho ban nhạc không đóng cửa an bài đứng lên đi. Tiền của ta đều đã chuẩn bị xong, liền chờ vé vào cửa mở bán a. Rất nhiều fan hâm mộ đều ở đây kế hoạch cầu t ù n g ấ y b ộ chính thức bên dưới t ê u thảm. Thích ban nhạc người, ai không thích xem hiện trường diễn xuất? Bản thân ban nhạc ca khúc chính là hiện trường biểu diễn mới là hoàn mỹ nhất, hiện trường bị lực so nghe g h i âm m ị lực lớn hơn. Nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa đánh ca vũ đài, nhìn thấy dưới đ ạ i khán giả lệ nóng doanh trọng phản ứng. Đại bộ phận căn bản là không có cách đến đánh ca tiết mục hiện trường nhìn ban nhạc không đóng cửa diễn xuất đám fan hâm mộ đều lo ướp đấu kỵ h rồi. Bọn hắn cũng muốn nhìn ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất a. bọn hắn cũng muốn cùng theo họ hết một đợt c u ồ n hoan a ban nhạc nên nhiều ở trong nước tổ diễn nhiều tham gia lễ hội âm nhạc a như vậy tài năng cùng đám fan hâm mộ thấy nhiều mặt mà mặc dù nói ban nhạc không đóng cửa hiện tại danh khí thật là quá cao loại kia cỡ nhỏ lẽ là không có cách nào tổ chức nhưng là đại hình lưu động buổi hòa nhạc có thể càng nhiều càng tốt mà đại gia lại không phải không có tiền lại không phải xem thường buổi hòa nhạc chỉ cần ngươi xử lý vé vào cửa khẳng định bán bạo tốt a tốt như vậy kiếm tiền cơ hội kế hoạch cầu ồ n g ngươi thế nào không dùng được a Bộ số ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ đều ở đây kế hoạch cầu v ồ n g ấy bộ chính thức bên dưới các loại nhà ránh. Fan hâm mộ buộc thần tượng bắt đầu diễn sứ hội, cái này tại trong vòng cũng coi là một c ọ c hiếm thấy chuyện lý thú rồi. Cái này làm cho kế hoạch cầu v ồ n g bộ môn tuyên truyền đều có chút bối rối. Trên thực tế, ban nhạc không đóng cửa năm nay quả thật có tuần diễn kế hoạch, hơn nữa còn là châu Á tuần diễn, nhưng là hiện tại công bố còn vì thời thượng sớm đâu. Nguyên bản kế hoạch cầu vòng là dự định tại hạ nửa năm mở ra ban nhạc không đóng cửa châu Á tuần diễn, hơn nửa năm tinh lực chủ yếu đặt ở đ a n g sông cái này trương hoa ngữ hai truyền. cùng với ban nhạc không đóng cửa ra biển tiến quân Âu Mỹ thị trường công việc nếu như ban nhạc không đóng cửa tại Âu Mỹ thị trường có thể đứng bước góp chân khả năng này Châu Á tuần diễn sẽ thăng cấp thành toàn cầu tuần diễn tại Los Angeles, Washington chờ đại dương mở bên kia thành phố lớn vậy mở một hai trận buổi hòa nhạc dù sao nơi đó lúc đầu người hoa cũng rất nhiều chỉ cần ban nhạc không đóng cửa hơi có thể ở nước Mỹ bản thổ thị trường xông ra một chút chút danh khí kia buổi hòa nhạc phiếu cũng không đến như bán không được cuối cùng năm nay ban nhạc không đóng cửa tuần diễn quy cách là muốn đợi đến bọn hắn xông xáo Âu Mỹ giới âm nhạc về sau tài năng xác định nhưng là hiện tại đám fan hâm mộ quá nhiệt tình, đang không ngừng hô hào kế hoạch cầu đồng cho ban nhạc không đóng cửa làm cả nước tuần diễn. kế hoạch cầu đồng bộ phận Di A lại không thể trang không nhìn thấy, nhất định phải đáp lại một lần. rơi vào đường cùng, bộ phận Di A t n g tần báo cáo, khi lấy được cao tầng gợi ý về sau, mới tại lấy bộ chính thức bên trên công bố ban nhạc không đóng cửa năm nay tuần diễn kế hoạch. 14 thành, 21 t r ậ n buổi hòa nhạc. từ hôm nay ngày Tết nửa năm, một m ứ c tiếp tục đến sang năm hơn nửa năm, d ò n g d i p một năm, chậm nhất sẽ ở tám nguyện công vài cụ thể thành thị cùng trận thứ ngày, đến lúc đó cùng giải quyết bước mở ra dự án. nhìn thấy đầu này vậy bổ ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ ngày cơn hoan hô chương 498 là thời điểm đem Âu Mỹ giới âm nhạc nâng lên chinh phục mục tiêu chương 498 là thời điểm đem Âu Mỹ giới âm nhạc nâng lên chinh phục mục tiêu cả một cái tháng 3, ban nhạc không đóng cửa đều phi thường bận i ộ n v ộ i vàng tham gia các loại thông cáo các loại hành trình các loại hoạt động khai niên tháng thứ nhất các đài truyền hình lớn đưa ra t n g nghệ bên trên đều có thể nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa b ó n g người thậm chí bọn hắn biểu diễn dày đặc đến để người xem đều từ lúc mới bắt đầu tràn đầy phấn khởi biến g ó như vậy một chút h i ề n Dù sao ban nhạc không đóng cửa ca dễ nghe đi nữa, vóc người lại x o á i mỗi lần đổi đại thời điểm, đều có thể nhìn thấy bọn hắn, cũng là một cái rất khiến người thẩm mỹ m ệ h nhọc sự tình. Bất quá như vậy d à y đặt lộ ra ánh sáng, hiệu quả cũng vẫn là rất không tệ. c h í ít chỉ cần trong nhà có TV, chỉ cần bình thường thỉnh thoảng sẽ nhìn xem tống nghệ tiết một người, bất kể là mười mấy tuổi thanh xuân thiếu niên vẫn là năm sáu mươi tuổi ông bà nội nhóm, đều xem như biết ban nhạc không đóng cửa, biết diệp bị ương. Trước mặt kệ bọn hắn có thể hay không thích ban nhạc không đóng cửa, nhưng là c h ỉ ít danh khí cái này một hối, ban nhạc không đóng cửa là triệt để cầm chắc lấy rồi. hiện tại bọn hắn nổi tiếng, đuổi sát thế kỷ trước thời đại siêu sao, đ ạ t tiếp trước cũng coi là Lưu Đức Hoa, Châu Kiệt Luân, Hoàng Bột cấp bậc nổi tiếng, thỏa thỏa nhà nhà đều biết. đến trình độ này, kế hoạch cầu v ồ n g cũng coi là cuối cùng tạm thời đem ban nhạc không đóng cửa bận rộn hành trình ngừng lại. không ngừng không được à? thời gian nửa tháng, ban nhạc không đóng cửa ghi chép cao mình có 10 cái tống nghệ tiết mục, trong đó có một nửa đều đã truyền ra, còn giữ lại một nửa trong vòng một tháng sau đó cũng sẽ lần lượt truyền ra. trừ cái đó ra, bọn hắn còn vỗ một đống tạp chí khai niên sang đ a mặt, vỗ một đống mặt p h n g quảng cáo. hiện tại ngay tại trong nước các đại địa sắt trạm, trạm xe buýt tiến hành thay đổi. Lờ vờ cùng bỡ bỡ gì càng là cùng ban nhạc không đóng cửa ký rồi một phần Trung Quốc khu đại sứ đại ngôn hợp đồng. Về sau lờ vờ cùng bỡ bỡ gì tại Trung Quốc khu sở hữu kinh doanh trực tiếp cửa hàng cũng đều sẽ thay đổi bọn hắn đập sản phẩm áp p h í c đ Cái này lộ ra ánh sáng xuất đã kéo không thể lại đ ẩ y Hiện tại hoa Hạ người chỉ cần ra cửa một chuyến, trên đường c h í ít có thể nhìn thấy 4-5 lần ban nhạc không đóng cửa áp phích. Nếu là lại bênh t ạ c xu giới, khả năng bọn hắn sẽ bị đại chúng chán ghét, nhất định phải kịp thời đình chỉ loại này điên cuồng lộ ra ánh sáng hành vi. mọi thứ h ă n g quá hóa dở, trải qua cái này một đợt đáp f i c cùng tống nghệ tiết mục thị giác v n h tạc, ban nhạc không đóng cửa cũng hẳn là thích hợp yên tĩnh yên t ĩ n h để những người khác minh tinh sinh động một lần. dù sao đang sống Elun tiêu thụ tiềm lực cũng đã cơ bản đều bị nghiền ép ra tới rồi. Elun điện tử lượng tiêu thụ như ngừng lại 435 b ậ n trường, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể r a tăng mấy trăm đến hơn 1 0 0 ngàn tấm mới tăng lượng tiêu thụ, trên căn bản là có thể mua người đều mua thực thể Elun lượng tiêu thụ thì đạt tới 162 vạn thành tích, tăng trưởng biên độ vậy gần dừng b ư c đoán chừng phá 1,7 t r i ệ u là rất khó, ngược lại là cùng nghiệp nội chuyên nghiệp tiêu thụ phân tích sư dự đoán không sai bị lắm. Cái này lượng tiêu thụ thành tích đã là để kế hoạch cầu vồng m g r ỡ mở rộng t r ạ m bên trình độ. Chẳng những công ty trên dưới nhân viên đều thu được một phần đại hồng bao, kế hoạch cầu vồng còn tại quảng phủ đặt trước một nhà ngũ tinh cấp khách sạn, vị ban nhạc không đóng cửa mở a l bum tiệc ăn mừng. Tốt như vậy thành tích, sao có thể không thành công? Nhân ra thực thể a l bum bán 20 m vạn trường, đều muốn toàn mạng phát bản thảo, mở tiệc ăn mừng, cầm cái kim truy tử lên đài tự mình đem ắ h a vạn lượng tiêu thụ băng điều đ á n mỡ. h ú y chi là ban nhạc không đóng cửa cái này chói mắt thành tích ngày mùng ngày 3 tháng 4, đang sống e l b u m chính thức giải cấm đầy một tháng quản phủ kim ngọc khách sạn bên trong có thể chứa được ngàn người cỡ lớn trong phòng liên h ộ i tại kế hoạch cầu đ ồ n g chuyên môn mời trên trăm nhà truyền thông nhìn chăm chú phía dưới ban nhạc không đóng cửa năm vị thành viên một người cầm một cái bờ lớn đem trước mặt một đầu trên thân khắc lấy 6 triệu trương dùng băng điều khắc một đầu tự lòng cho gõ cái b nát ban nhạc không đóng cửa e b mới đang sống tổng lượng tiêu thụ đột phá 6 triệu ư ơ n g ban nhạc không đóng cửa mở rộng tiệc ăn mừng minh tinh bằng h u cùng fan hâm mộ đoàn tụ một đường hình tượng cảm động hoa ngữ giới âm nhạc mới truyền kỳ sinh ra, e l b u m lượng tiêu thụ của n m 230 triệu. Ban nhạc không đóng cửa thực lực hiện thị rõ. Đây là truyền kỳ bắt đầu, là vương triều đặt nền móng. Ban nhạc không đóng cửa hành trình vừa mới lộ cao cho vót. Nói chuyện đang sống a l b u m xứng với cái này 6 triệu trương tiêu thụ thành tích sao? Không ngạc nhiên chút nào, cùng ngày t c ăn mừng cấp tốc liền trở thành hot sẽ p chủ đề, chứng cứ rất nhiều giải trí tin tức trang bịa trang đầu đầu đề. Bất quá điều này cũng đã là đang sống e l b u m sau cùng cũng hoàn, bất kể là công ty vẫn là ban nhạc không đóng cửa vẫn là bọn họ fan hâm mộ các b ằ n g h u đều đã đang từ từ hạ nhiệt độ rồi. Đại bộ phận người qua đường cũng đã đ u i ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới mất đi chú ý rục vào rồi. Quay đầu bắt đầu chú ý tới ngành giải trí cái khác mới điểm nóng. Ngành giải trí nha, chính là như vậy, lại lựa chủ đề cùng nhiệt độ, cũng chỉ có thể hấp dẫn bạn trên mạng một trận lực chú ý. Chẳng mấy chốc sẽ có mới điểm nóng sự vật hấp dẫn đi ánh mắt của bọn hắn. Ban nhạc không đóng cửa có thể chiếm cứ cả một cái Tết xuân nhiệt độ, đồng thời một trận trở thành cả nước chủ đề nóng chủ đề trung tâm, ngay cả tiết mục cuối năm đều không bọn hắn nhiệt độ cao, đã là để kế hoạch cầu đồng kiếm nổi đẩy môi gỗ n à y không còn dám hy vọng xa vời bọn hắn có thể một mực chiếm lấy ngành giải trí đầu đề. hiện tại kế hoạch cầu vồng đã đem trọng tâm bỏ vào ban nhạc không đóng cửa năm nay giai đoạn thứ hai công tác ra biển tiến quân Âu Mỹ thị trường. Dựa theo kế hoạch cầu vồng nguyên bản án bài thì thật đang sống cái này Elbow hẳn là năm sau cũng chính là trung tuần tháng 3 mới có thể tiến hành thêm nhiệt tuyên truyền cuối tháng 3 đem bán tháng 4 là tuyên truyền kỳ. Nhưng là bởi vì kim khúc thưởng nhiệt độ đang sống đem ban sớm trong hai tháng lại bắt đầu dự bán 3 tháng liền chính thức giải cấm đồng thời một tháng liền bán ra gần 6 triệu trương lượng tiêu thụ vì kế hoạch cầu vồng c u ố ôm hai triệu mức tiêu thụ. cái này thật lớn cổ vũ kế hoạch cầu gồng cũng làm cho bọn hắn đối ban nhạc không đóng cửa lòng tin bành trướng tới cực điểm nguyên bản đối ban nhạc không đóng cửa tiến quân Âu Mỹ thị trường cũng không c ó ôm lấy đặc biệt lớn lòng tin tốt nhất kỳ vọng chỉ là hy vọng bọn họ có thể tại Âu Mỹ thị trường bay nảy ra một điểm bọ nước hấp dẫn Âu Mỹ người hoa á mắt mở ra làm địa hoa chợ người t r n lý nhã đỉnh hiện tại cũng đúng diệp vị ương lòng tin 10 phần rồi cảm thấy hắn có lẽ cũng có thể tái tạo nhật bản kỳ tích để ban nhạc không đóng cửa đánh vào Âu Mỹ người r a trắng v ò n g lâm nhạc thị trường cùng Âu Mỹ giới âm nhạc những cái kia đỉnh cấp toàn cầu siêu sao chất lướt chân giáo làm lên một trận. dù sao diệp vị ương lại không phải không có viết qua bị Âu Mỹ giới âm nhạc tiếp t h ụ qua ca khúc hồn óc p h ẻ m cũng rất tốt nghe a cơ ban nhạc không đóng cửa trước đó phần này lý lịch Lý Nhã Đình tích cực giúp bọn hắn có liên lạc Âu Mỹ mấy lớn đĩa nhạc công ty vốn là bởi vì trong nước càng ngày càng nghiêm trọng chính trị chính xác vấn đề vô cùng cần thiết một vị r a vàng lưu hành ca sĩ đến để Âu Mỹ quyền bình đang tổ chức cùng vận động nhìn thấy Bắc Mỹ số ít tộc vệ cũng có b ả n thân giải trí cùng văn hóa ủng hộ Bắc Mỹ đĩa nhạc công ty nhóm à o ả o liền cùng kế hoạch cầu vòng liên hệ Ban nhạc không đóng cửa hồn ó p h ẻ mặc dù bây giờ đã tại Bắc Mỹ không có gì nhiệt độ. Tất cả mọi người quên đi cái này chuyện vặt tình rồi. Nhưng là đường thời tốt xấu là đường đường chính chính l ử a qua mấy tháng như vậy, các lớn đĩa nhạc công ty trí nhớ cũng không có kém như vậy. Hiện tại diễn sướng bài hát này hoa hạ ban nhạc, thế mà dự định muốn tới Bắc Mỹ phát triển, nhất định phải liên hệ, hợp tác, ủng hộ. Chương 499, g u ồ n nơm n u zip chương 499, b n n m n u zip chương 499, b n n m n u zip một cái xuân cùng ngày lập nhiệt độ không khí vừa bạn, thời tiết vừa bạn 10 giờ sáng. Kế hoạch cầu vồng công ty tổng bộ đối diện nhà kia cấp cao quán cà phê trong dạng một vị tóc vàng mắt xanh trung niên người da trắng xoay ca đang cùng bản thân thư ký thưởng thức mùi hương đậm đặc cạn vụ x i n o À, khó khăn có thể ở quản phủ uống đến như thế chính tông cạn vụ x i n o thực là không tồi. Hắn b ư ơ n g lên cà phê nếm thử một miếng về sau hài lòng say mê nói. Thư ký chính là muốn vụ họa khen khen một cái đâu. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa lại cắt đứt bọn họ nói chuyện i ế n g Hắn đành phải đứng dậy đi tới cửa mở cửa phòng ra. Ban nhạc không đóng cửa năm vị thành viên cùng với liêu vân tỉnh cùng lý nhã đ ì n h nối đuôi nhau mà v à o tiến vào trong dạng diệp lão sư. ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là h ồ n n ớ n e u y i r Bắc Mỹ sự nghiệp đ ộ người phụ trách, m ẹ n bỉn William Tiên Sinh. Lý Nhã đ ì n h vừa thấy được người, liền vội hướng Diệp Vị ư n g giới thiệu. Diệp Lão Sư, ngài tốt, gọi ta William là được. m ẹ n bỉn William Tiên Sinh lập tức để cà phê xuống, đứng người lên nhiệt tình tiến lên đón, đưa tay liền cùng Diệp Vị ư n g nắm chặt lại. Diệp Vị ư n g cũng cười đáp lại nói, lần đầu gặp mặt, William Tiên Sinh. m ẹ n bỉn William lần lượt cùng ban nhạc không đóng cửa sở h ữ u t h à n h Viên đều bắt tay một lần, vẫn cùng đồng dạng lần đầu gặp mặt l i u Vân tình hành một cái hôn tay lễ, đương nhiên, hôn là của mình ngón tay cái. điều này cũng treo đến l ê u Vân Tỉnh cười ha ha rồi. Có c h ư n g mực, lễ nghi lại làm được rất êm dịu người, rất khó không khiến người ta sinh lòng hảo cảm. rất h â n hạnh được biết ngươi, hy vọng chúng ta tiếp xuống đàm phán cũng có thể đồng dạng vui sướng. l ê u Vân Tỉnh vừa cười vừa nói. đúng vậy, lần này cùng vị này vốn nỡ New y o Bắc Mỹ sự nghiệp đ ộ người phụ trách gặp mặt, chính là vì đàm phán. đàm phán cái gì? tự nhiên là ban nhạc không đóng cửa Âu Mỹ thị trường địa nhạc hẹn vấn đề rồi. trước đó kế hoạch cầu ồ n g vì lưu lại ban nhạc không đóng cửa đ á ứng rồi d i ệ vị ương. có thể từ bỏ t r ữ châu Á bên ngoài ban nhạc không đóng cửa cái khác đĩa nhạc h i ị p ư ớ c Diệp Vị ư ơ n g có thể tự mình tìm Bắc Mỹ đĩa nhạc công ty hợp tác phát hành tiếng Anh a l bum nhưng là xem như trao đổi ban nhạc không đóng cửa quản lý hẹn kế hoạch cầu vòng muốn hẹn tiếp toàn cầu độc nhất vô nhị từ đó về sau kế hoạch cầu vòng liền bắt đầu i ú p Diệp Vị ư ơ n g liên hệ Âu Mỹ bên kia đĩa nhạc công ty căn cứ bọn hắn mở ra điều kiện tiến hành sơ bộ sàng chọn về phần tại sao ban nhạc không đóng cửa toàn cầu đĩa nhạc hẹn đã không ở kế hoạch cầu v n g nơi này kế hoạch cầu đ ồ n g còn phụ trách giúp bọn hắn liên hệ đĩa nhạc công ty Tự nhiên là bởi vì kế hoạch cầu v n g xem như ban nhạc không đóng cửa quản lý công ty có nghĩa vụ cùng quyền lợi phụ trách ban nhạc không đóng cửa đĩa nhạc công việc. Mặc dù bọn hắn không chịu trách nhiệm sản xuất cùng tuyên truyền cùng với chia lãi lợi nhuận, nhưng là câu thông vẫn là muốn quản lý công ty ra mặt. Vì ban nhạc không đóng cửa tại Âu Mỹ giới âm nhạc phát triển được rồi có thể trả lại Châu Á thị trường. Kế hoạch cầu v ồ n g tự nhiên cũng là tận tâm tận lực. Cuối cùng tại kế hoạch cầu v n g tiếp tục một tháng d à i đặt liên hệ cùng đàm phán bên trong, cho ra tốt nhất điều kiện ổn n ở n ụ y p chỗ hết tài năng danh ư ợ c cùng ban nhạc không đóng cửa tiến hành đàm phán tư cách. Đơn giản Hàn Huyên về sau, Song Vương ngồi xuống. Diệp Vị ư ơ n g rất trực tiếp trước hết hỏi William Tiên Sinh, nếu như chúng ta Bắc Mỹ cùng Châu Âu đĩa nhạc hẹn ký cho Warner, Warner có thể bảo đảm chúng ta ban nhạc tiếng Anh a l b u m có thể tại Châu Âu thị trường cùng Bắc Mỹ thị trường thông suốt sao? Theo ta được biết Châu Âu cùng Bắc Mỹ âm nhạc thị trường mặc dù rêu rao giao tự do, nhưng là các loại tiêu chuẩn cách cùng kỳ thị nhìn mãi quen mắt, chúng ta là một chi đến từ Hoa Hạ, không có chút nào đối cảnh ban nhạc, thực tế cần thận trọng. đương nhiên, mẹ bỉu William gật gật đầu, phi thường tự tin nói, m i r Diệp, chúng ta là Warner, là thế kỷ 21 thế giới tam đại đĩa nhạc công ty. chúng ta chẳng những có được hoa nữ g đĩa nhạc thị trường 30 số định mức tại nước Mỹ c ả n g là nội tỉnh thâm hậu uy tín lâu năm đĩa nhạc công ty không chút nào khoa trương chỉ cần ban nhạc không đóng cửa ký kết ổn nợ chúng ta có thể cam đoan toàn bộ Bắc Mỹ chỉ cần có người địa phương liền có thể mua được các ngươi đĩa nhạc đến như ngài lo lắng những cái kia kỳ thị cùng tiêu chuẩn ép tin t ư ở n g ta ổn nợ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh chỉ muốn các ngươi âm nhạc đầy đủ ưu tú kia ổn nợ liền sẽ trở thành các ngươi nhất kiên định hậu thuẫn dù là vì thế đắc tội quốc hội chúng ta đều nguyện ý trả giá bất cứ giá nào Diệp Vị Ưương nhẹ gật đầu. hắn nghe hiểu mẹn vị William nói b ó n g gió ban nhạc không đóng cửa âm nhạc đủ ưu tú có thể tại Âu Mỹ thị trường đánh ra thành tích có thể cho ổn nợ kiếm tiền kia ổn nợ có thể không để lại dư lực ủng hộ ban nhạc không đóng cửa tại Âu Mỹ phát triển chỉ cần lợi ích rất lớn ổn nợ cũng d á a m cùng quốc hội đối địch nhưng là nếu như ban nhạc không đóng cửa âm nhạc không đủ ưu tú vậy liền cái gì cũng đừng nói chuyện cái này rất hiện thực cũng rất nước Mỹ nhưng là Diệp Vị Ưương liền thích loại này trực tiếp không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào chỉ nói lợi ích hợp tác chỉ cần cho hắn một cái công bằng. không có bất kỳ quy tắc nào khác bên ngoài tấm màn đen cùng cố ý chính trị chấn é p vậy hắn có tự tin có thể tại Âu Mỹ thị trường rời sông lấp biển dù sao nói lên ban nhạc c m nhạc tiếp trước Âu Mỹ giới âm nhạc nhưng có quá nhiều tốt ca thật nếu để cho hắn bằng âm nhạc thực lực nói chuyện một mình hắn có thể đơn đấu thế giới này toàn bộ Âu Mỹ giới âm nhạc đều không mang sợ đ i ề u đỉnh cùng Dương Tiêu bọn hắn còn có chút mắt lộ ra do dự nhìn xem Diệp bị ương đối loại này hiện thực đến cực hạn thuyết pháp có chút lo lắng nếu như ký rồi o n bạn nhất nếu là bọn hắn lần này tiến quân Âu Mỹ thị trường gãy kích khả năng lập tức liền sẽ trở thành c o n rơi đã không còn bất luận cái gì ổn nở tài nguyên n i ê g bị đánh nhập lấy c ù n g thẳng đến hiệp ước đ ế n kỳ cái này rất tăng cốc bọn hắn càng có khuynh hướng ký một bản có giữ gốc hiệp ước, t ì như hàng năm nhất định phải hoa 20 USD vì ban nhạc không đóng cửa ra một tấm album, đồng thời cung cấp cấp ái trở lên tuyên truyền cường độ loại hình. Nhưng là Diệp bị ương kỳ thật đối cái này rất không sao cả, hắn không cảm thấy ban nhạc không đóng cửa sẽ đỏ không được, mà lại ký loại này giữ gốc, nhưng thật ra là một loại lãng phí hành vi. Nếu như ban nhạc không đóng cửa tại Âu Mỹ một lần là nổi tiếng, n nở ước gì trên người bọn hắn đầu nhập càng nhiều tài nguyên đến vận hành và thao tác bọn hắn. chả giá tiền tài cùng tài nguyên tuyệt đối xa xa cao hơn hợp đồng bên trong dự gốc điều khoản. cái này liền giống như là ban nhạc không đóng cửa ký hợp đồng kế hoạch cầu v ồ n g về sau. bởi vì ca sĩ sáng tác một lần là nổi tiếng về sau, kế hoạch cầu v ồ n g trên cơ bản xem như toàn lực tại đầy ban nhạc không đóng cửa. các loại tiền đều hướng trên người bọn họ nệ. lúc trước đã nói xong là một năm cho ban nhạc không đóng cửa là một tấm cấp độ album, đầu nhập chí ít 500 vạn tài chính tuyên truyền. nhưng là trên thực tế, hiện tại hàng năm kế hoạch cầu v n g trên người ban nhạc không đóng cửa đầu nhập tiền tài đều là đến ngàn vạn mà tính. bởi vì ban nhạc không đóng cửa có thể cho bọn hắn kiếm lợi về nhiều tiền hơn a đồng dạng nếu như muốn lấy từ bỏ một chút chia thành tỷ lệ đến hướng hoa n ạ p đổi lấy một phần mặc kệ bọn hắn thành tích tốt không tốt đều muốn thực hiện giữ gốc điều khoản đối với tỷ lệ lớn không có khả năng chỉ dựa vào tiền trợ cấp sống qua ban nhạc không đóng cửa t ớ i nói là một cái bệnh thiếu máu sự tình trước đó diệp bị ương sẽ không thiếu mối hận lúc trước cùng kế hoạch cầu đồng ký kết thời điểm nên từ bỏ những cái được gọi là tuyên truyền đầu nhập giữ gốc điều khoản để đổi một chút thực tế chỗ tốt dù sao chỉ cần bọn hắn đ ỏ công ty làm sao có thể không dụng tâm cho bọn hắn l ấ tiền. Ban nhạc không đóng cửa nếu là tại Bắc Mỹ phát hỏa, bọn họ tiếng anh a l b u m cùng buổi hòa nhạc chủ bị, bổ nợ n ệ tiền đều rất sợ đập chậm, chỗ nào sẽ còn không nợ n ệ tiền à? Chương 500, đánh cược hiệp nghị chương 500, đánh cược hiệp nghị chương 500, đánh cược hiệp nghị ổn nợ có thể đưa ra điều khoản, đã là kế hoạch cầu vòng tiếp xúc sở hữu Bắc Mỹ đĩa nhạc công ty bên trong cao nhất. Bọn hắn nguyện ý cùng ban nhạc không đóng cửa ký 3 tấm a l b u m đĩa nhạc hẹn, đồng thời hứa hẹn trong tương lai n năm bên trong, đem cái này b tấm Elbow thay đổi hiện thực. Đồng thời mua tấm Elbow bọn hắn nguyện ý đầu nhập chí ít m triệu USD tiền quảng cáo. hứa hẹn ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ thị trường sẽ không nhận bất luận cái gì đãi ngộ không công bằng cùng sở hữu Bắc Mỹ người mới đối xử như nhau đồng thời ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất tiếng Anh e u m có thể thu hoạch được ổ n n ở phía chính thức cái khác ký kết nghệ sĩ mở rộng nếu như có thể nói ổ u ồ n nợ nguyện ý an bài một vị công ty giới cờ tuyến hai ca sĩ đến giúp ban nhạc không đóng cửa hát phi hợp tác một bài đơn khúc vì bọn họ để cao nổi tiếng thì tương đương với là lao man g mới loại chuyện này bất kể là ở trong nước vẫn là quốc tế giới âm nhạc đều rất thường thấy k i a thủ phi thường b ả o lửa c ỡ l ọ rẽ chính là The t r a n s m o k e r s lao man mới cùng hạn sỉ hợp tác, bài hát này bạo đỏ về sau cũng làm cho hạn sỉ thu được bảng công báo hàng nam nữ tính thưởng lớn nhất đột phá người mới gia tăng thật lớn nổi tiếng cùng lộ ra ánh sáng lượng. l u ồ n nỡ vì để cho ban nhạc không đóng cửa một chuyên có thể tại nước mỹ làm ra một ít thành tích, nguyện ý để d ớ i cờ tuyến hai nữ ca sĩ đến cùng ban nhạc không đóng cửa làm một bài hợp tác đơn c u ố c c h ớ xem thường tuyến hai, thả trên quốc tế cũng coi như rất nổi tiếng ca sĩ rồi. mặc dù không tính là Adele, Taylor Swift loại này cấp bậc, nhưng là cũng là t ê g a A mọi loại này cấp bậc ca sĩ rồi. nếu như là bình thường người mới, có thể cùng loại này cấp bậc ca sĩ hợp tác. đã là vô cùng vô cùng đáng giá cao hứng chuyện nhưng là Diệp Vị ư n g là thật không có hứng thú khiến cái này tuyến hai ca sĩ đến hợp tác với ban nhạc không đóng cửa ai ngại ai còn thật không nhất định đâu vì để cho ban nhạc không đóng cửa có thể tại Bắc Mỹ giới âm nhạc có thể cấp tốc đứng vững bất trận Diệp Vị ư ơ n g thế nhưng l ạ i chuẩn bị không ít tốt ca nếu là b u n nở cung cấp ca khúc cho ban nhạc không đóng cửa cùng buồn nở dưới cờ ca sĩ hợp tác Diệp Vị ư ơ n g thật không có cái gì hứng thú nhưng là nếu như Diệp Vị ư ơ n g chủ động xin đi bản thân cung cấp ca khúc đi lại cảm thấy thiệt thòi cầm một bài tiếp trước bạo lửa qua phi thường ưu tú tiếng anh nhiệt ca đến hợp tác. chia lãi nhiệt độ cho b ồ n nở cái khác ca sĩ loại này đại thiện nhân hành vi hắn thật không có hứng thú làm ban nhạc không đóng cửa thật không cần cọ cái khác ca sĩ nhiệt độ bản thân bên trên hoàn toàn ok cho nên đối với b ồ n nở phần này hợp tác hiệp nghị diệp vị ư n g là thật thật không hài lòng mà lại bất mãn nhất chính là buồn nở công phu sư tử vọng lập tức liền muốn bày thành đĩa nhạc lợi ích mặc dù nói b ồ n nở lại cần phụ trách tuyên truyền còn muốn tiến hành sản xuất đã thông bắt mỹ mạng lưới tiêu thụ lạc đúng là cần tiêu xài không ít khí lực nhưng là muốn b ẩ y thành lợi nhuận dòng cũng quá nhiều rồi Âu Mỹ đĩa nhạc thị trường x o so hoa hạ càng thành thục. đơn khúc số lượng lượng tiêu thụ hơn 10 triệu chương nhất điểm đều không nhiễm lạ, chính thức a l b u m bán ngàn vạn chương đều có khối người, khối này bánh gạ tổ có thể không có chút nào nhỏ. William tiên sinh, không bằng chúng ta ký một bản đánh cược hiệp nghị đi. Đối mặt với m ẹ n v ì n William đưa tới kia phần trung anh văn song ngữ hợp đồng, Diệp Vị Dương cũng không có muốn ký tên ý tứ. Đây cũng là vì cái gì hôm nay hắn muốn hẹn m ẹ n v ì n William đàm phán nguyên nhân, hắn có một cái to gan hợp đồng phương án. Diệp Vị Dương tự tin cười một tiếng, bình tĩnh đối mẻn v ì n William nói, William tiên sinh, ta cảm thấy phần này điều khoản vẫn là quá phức tạp. mà lại kèm theo điều khoản có chút kỳ thật ta cũng không cảm thấy hứng thú. Không bằng chúng ta đổi một cái hợp tác phương pháp. Ta biết, Warner đối với một cái hoa hạ ban nhạc có thể hay không tại Âu Mỹ giới âm nhạc lấy được thành tích, đánh ra danh khí vẫn là rất lo lắng, lòng tin cũng không phải rất đủ. William tiên sinh, ngươi có thể tranh thủ đến như vậy một phần hợp đồng, khẳng định cũng rất không dễ dàng. Không bằng như vậy, ta có một cái đối Warner, cùng đối với chúng ta ban nhạc không đóng cửa cả hai cùng có lợi hợp tác phương án. Chúng ta tới ký một bản đánh cửa hiệp nghị. đồng dạng là 5-5-3 tâm chính thức a l b u m đĩa nhạc hẹn, nhưng là tại cụ thể chia thành cùng tài chính đầu nhập bên trên, có thể tiến hành một chút lấy hay bỏ. Tờ thứ nhất a l b u n có thể dựa theo ổn nợ yêu cầu, chúng ta 3-7 phần thành, nhưng là ổn nợ nhất định phải đầu nhập chí ít 2 triệu đô la Mỹ tuyên truyền kinh phí, đồng thời hứa hẹn tại a l b u m tuyên truyền kỳ nhất định phải toàn lực thôi động ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ thị trường hoạt động, cỡ lớn tống nghệ tiết mục, còn có đài phát thanh đ a n h ca, cùng với âm nhạc sân khấu tài nguyên tranh thủ đều phải đem hết toàn lực ăn bài. Tại toàn lực mở rộng tình n g dưới, nếu như ban nhạc không đóng cửa tấm đầu tiếng anh a l u m Toàn Mỹ tổng lượng tiêu thụ vượt qua một triệu trường, toàn cầu không ít hơn 2 triệu trường. Như vậy tấm thứ hai l b u m chia thành cải thành chia đôi. Nếu như ban nhạc không đóng cửa tấm đầu tiếng Anh a l b u m Toàn Mỹ tổng lượng tiêu thụ vượt qua hai triệu trường, toàn cầu không ít hơn 400 t r m v trường. Như vậy đến tiếp sau a l b u m hợp tác chia thành cải thành 64 tư chia thành. Nếu như ban nhạc không đóng cửa tấm đầu tiếng Anh a l b u m Toàn Mỹ tổng lượng tiêu thụ vượt qua 3 triệu trường, toàn cầu không ít hơn 6 triệu trường. Như vậy đến tiếp sau e l b u m hợp tác chia thành cải thành 7 ba thành. Nếu như ban nhạc không đóng cửa a l b o w đầu tay tổng lượng tiêu thụ không có vượt qua một triệu trường. Như vậy chúng ta hợp tác có thể trực tiếp kết thúc, vừa n ợ không cần lại vì ban nhạc không đóng cửa chế tác hai chuyên cùng ba chuyên kịp thời dừng tổn hại. Để chúng ta dùng một tấm a l b u m đến hiện ra chúng ta ban nhạc không đóng cửa âm nhạc thực lực, nhìn xem chúng ta có thể hay không chinh phục Âu Mỹ mê ca nhạc như thế nào. Diệp Vị ư ơ n g mười phần tự tin nhìn xem Mẹ b ị m William một bộ ban nhạc không đóng cửa tiếng Anh e l b u m nhất định có thể toàn cầu bán chạy thái độ khí thế loại này để Mẹ b ị n William đều có như vậy một n á y mắt, càng thấy Diệp Vị ư ơ n g thật sự có thể làm được 6 triệu trương lượng tiêu thụ. bất quá rất nhanh. mẹn bỉn w i liam chỉ lắc đầu b ồ i cười. m i r Diệp, mặc dù có lòng tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá độ tự mãn lại cũng không là tốt. người mới e l bum đầu tay lượng tiêu thụ liền phá trăm vạn, dù là tại Âu Mỹ giới âm nhạc, đây cũng không phải là một cái tùy tiện liền có thể đạt thành sự tình. khả năng 3-5 năm m ớ i có thể xuất hiện một vị như thế ưu tú người mới ca sĩ. đến như phía sau ngươi nói những cái kia 300 vạn, 4 triệu, 500 vạn thành tích, càng là khó như lên trời. dù tiếng trung là nói như vậy đúng không? ta có thể rất trực tiếp nói cho ngươi. Công ty kỳ thật đối ban nhạc không đóng cửa tấm đầu tiếng Anh e l b u m mục tiêu kỳ vọng cũng chỉ là 50 vạn trương lượng tiêu thụ mà thôi. Nếu như có thể bán đi 50 vạn trương cũng đã là một cái kỳ tích, một cái da vàng ban nhạc kỳ tích. m ẹ n vi William thực tế cảm thấy buồn cười. Diệp vị ương đây quả thật là đang nằm mơ đồng dạng. Người mới ban nhạc, hơn nữa còn là da vàng tóc đen hoa Hạ ban nhạc, nghĩ tại nước Mỹ xuất đạo liền bán mấy triệu a l b u m Nói b ù a cái gì a? Thậm chí cái này đều không phải nói b ù a là ở ý nghĩ hao h u y n rồi. Nhưng mà Diệp vị ư n g lại một điểm bừa dỡ ý tứ cũng không có, hắn sán lạn cười một tiếng. n ư ờ i tám quả hàm răng trắng đ o á n đều lộ ra rồi, phi thường không đáng kể, thậm chí mang theo cổ động nói, cho nên đối với ta đưa ra phần này đánh cược hiệp nghị. William tiên sinh, ngươi dám đánh cược không? Giống như như lời ngươi nói, đây cũng là một phần đối bổn lỡ chỗ tốt càng nhiều hiệp nghị. Dù sao các ngươi không cảm thấy ban nhạc không đóng cửa chuyên tập đ ầ u có thể bán đi mấy triệu chương? Nếu như chúng ta tờ thứ nhất l b u m n g thất bại, các ngươi có thể kịp thời dừng tổn hại. Nếu như ta may mắn đạt được thành công lớn, các ngươi vậy không lỗ? Không phải sao? Chương 501 h ợ p tác đạt thành chương 501 hợp tác đạt thành đối với Diệp Vị ư n g nói ra đến cực, m ẹ n Bỉn William ý nghĩ đầu tiên là cảm thấy buồn cười. Cho dù là một triệu chương lượng tiêu thụ, tại m ẹ n Bỉn William xem ra đều là một cái khó như lên trời sự tình. Coi như ban nhạc không đóng cửa là một người ra trắng ban nhạc, người mới chuyên tập đầu liền bán trăm vạn chương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng chi bọn hắn vẫn là một chi muốn xông vào hầu mỹ giới âm nhạc người ra vàng ban nhạc, độ khó kia cũng không phải gấp bội đơn giản như vậy. Càng đứng sách Diệp Vị ư n g đến tiếp sau nói hai triệu chương, 300 vạn chương, 4 triệu chương thành tích, càng là ý nghĩ hao h u y n sự tình. Suy xét đến ban nhạc không đóng cửa là trước mắt ổn nở khai thác Âu Mỹ gốc cá thị trường người chọn lựa thích hợp nhất. Mẹ vị William cũng chỉ có thể tận lực vận chuyển, tại không làm thương hại Diệp bị ương lòng tự trọng tình mông giới nói, m t r Diệp, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, Âu Mỹ giới âm nhạc, cùng Hoa Hạ giới âm nhạc, hoàn toàn là hai thế giới. x á t thực, ban nhạc không đóng cửa có thể tại Hoa Hạ giới âm nhạc lấy được phi thường chói mắt thành tích, ở nơi này âm nhạc sản nghiệp phát triển không đủ thành t h ụ thị trường, cũng có thể thu hoạch được 6 triệu trường trở lên đĩa nhạc lượng tiêu thụ, có thể nói là sáng tạo kỳ tích. Nhưng là, tại càng thêm thành t h ụ Âu Mỹ thị trường. xem vào n g ư ờ i nhóm là một chi hoa hạ ban nhạc mà lại không có nhân khí gì cơ sở muốn chuyên tập đầu liền bán đi siêu trăm vạn phần cũng không phải là một chuyện dễ dàng ta tin tưởng ban nhạc không đóng cửa cũng có thể làm được loại này thành tích tốt nhưng là hẳn là sẽ không là tờ thứ nhất album có lẽ tấm thứ hai, tấm thứ ba chúng ta có thể làm được lượng tiêu thụ phá trăm vạn cái này kỳ thật cũng đã là vô cùng tốt thành tích men vi nui liam còn kém đối diệp vị ương nói thẳng ngươi đừng mơ tưởng xa vời cứ đ ạ p thực địa muốn chút hiện thực đừng cảm thấy mình tại hoa hạ đĩa nhạc bán được tốt tại âu mỹ cũng có thể ăn sạch nhưng là diệp vị ương căn bản không cảm thấy mình là tại mơ tưởng xa v ờ i à hắn mặc kệ mèn bỉu William lý do thoái thác lần nữa cường điệu nói nhưng là ta hy vọng chúng ta hợp tác lấy phần này đánh cược hiệp nghị phương thức triển khai dù sao dạng này hợp đồng đối bổn nợ là không có chỗ xấu không phải sao ta cũng chỉ là muốn vì chúng ta ban nhạc tranh thủ một chút chúng ta nên được lợi ích nếu như chúng ta thật sự có thể làm được chuyên tập đầu l i ề n bán mấy triệu chương ta nghĩ dạng này điều khoản cũng là bình thường nhu cầu a hắn là tuyệt đối không nguyện ý trực tiếp ký ba chương tam bảy phần thành đĩa nhạc hợp đồng thật nếu để cho ban nhạc không đóng cửa tại bổn nợ phát ba tấm e b o m mà lại đều là chỉ có thể kêu ba thành lợi ích, kêu bổn nở muốn kiếm lợi đ i n rồi. Âu Mỹ bên kia ca sĩ, một t y ế n siêu sao, một tấm album có thể bán mấy trăm thậm chí hơn 10 triệu t r ư ờ n g bọn họ chia thành đều là trái lại, đĩa nhạc công ty chỉ có thể phân đến hai ba thành mà thôi. Không có đạo lý đến rồi ban nhạc không đóng cửa cái này, một tấm bán mấy triệu trương album cũng chỉ có thể phân đến ba thành. Không sai. Diệp Vị Ưng ơ chắc chắn, ban nhạc không đóng cửa tiếng anh album tuyệt đối sẽ bán chạy, mà lại từ tờ thứ nhất bắt đầu liền sẽ bán chạy. Trong lúc này lợi ích quá cao, hắn không có chút nào nguyện ý cho thêm bổn nở. đối với Diệp b ị Ưương kiên trì như vậy, mẹn vịn William cũng rất không hiểu. lấy hắn tại 4 n nở công tác qua nhiều năm như vậy kiến giải, ban nhạc không đóng cửa tiếng anh c h u y ê n tập đầu tại nước Mỹ bản thổ có thể bán trăm vạn trường, liền đã xem như kỳ tích. mà coi như đạt thành trăm vạn trương lượng tiêu thụ, kỳ thật cũng chỉ là để bọn hắn đến tiếp sau e l b u m chia thành hiệp nghị để cao đến chia đôi mà thôi, xem như nghiệp nội so sánh thường gặp bình thường chia thành tỷ lệ. điều kiện này không tính là rất quá đáng, xác thực có thể chấp nhận. đến như cao nhất toàn mỹ tổng lượng tiêu thụ vượt qua 3 triệu trường, toàn cầu không ít hơn 6 triệu trường thành tích, đổi một cái bảy ba hành. cũng không tính là vấn đề gì, đây chính là nước Mỹ giới âm nhạc một t u y ê n ca sĩ bình thường đĩa nhạc chia thành tỷ lệ đáp ứng cái này điều khoản, u ồ n n r kỳ thật không cần bỏ ra cái giá gì, chỉ là đem ban nhạc không đóng cửa tiếng anh một chuyên tuyên truyền cường độ đề cao một cái cấp bậc kinh phí tăng gấp đôi, tương đương với trước đó hợp đồng tuyên truyền hai album cường độ, mà đổi lấy thì là ban nhạc không đóng cửa sẽ không tiếp tục cùng buồn n r bu chặt, nếu như bọn hắn tờ thứ nhất album gãy kích, u ồ n n r có thể nhẹ nhõm từ bỏ ban nhạc không đóng cửa, không dùng v ì bọn họ chế tạo đến tiếp sau album, tiếp tục hướng cái này hàng không lấy bên trong nội tiền, phần này đánh cược h i ệ p nghị, đối u n nỡ tới nói. Sát thực không tính là dở. Nếu như m r Diệp ngươi khăng khăng muốn làm như thế, cũng không phải không thể, nhưng là xin cho phép ta cùng trong nước cầu thông một chút. Mẹ v ì n u i Liam t a o nhã lễ độ gật gật đầu về sau, liền đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh, chuẩn bị cho trong nước ồn nở tổng bộ đánh một trận điện thoại. Cái này thông điện thoại còn rất rất dài, c h ọ n vẹn đánh 10 phút sau, mẹ v ì n u i Liam mới cầm có chút nóng lên điện thoại di động đi trở về trong d ạ n g m i r Diệp, ngươi thuyết phục ta, cũng nói phục rồi h n l m i Chúng ta tiếp nhận cái này một phần đánh cờ h i ệ nghị. Mẹ n u i Liam cười cùng Diệp vị ư n g n tay. đáp ứng rồi hắn phần này xem ra 10 phần điên cuồng đánh cược hiệp nghị cái này đối v i n nợ sát thực không có chỗ xấu không phải sao c h ỉ ít h ồ n nợ từ mẹn bỉn William đến tổng bộ cao tầng đều không cảm thấy ban nhạc không đóng cửa tiếng anh chuyên tập đầu có thể bán mấy triệu trường thẳng b ứ c một tuyến ca sĩ như vậy trước thời hạn cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ mẹn bỉn William vừa cười vừa nói ta về trước đi chuẩn bị một phần mới hợp đồng về sau sẽ lấy phát phương thức phát cho quý công ty đương nhiên h i vọng hết t h ể thuận lợi một lần còn tính là tất cả đều vui vẻ thương vụ đàm phán liền xem như hoàn thành tại đưa đi mẹn bỉn William về sau. vừa rồi vẫn luôn không có lên tiếng Lý Nhã Đình cùng Lưu Vân t ì n h nhìn về phía Diệp b ị ư ơ n g ánh mắt đều mang không rõ cảm xúc Diệp l a o Sư n g ư ờ i cái này đánh c ử a c h i ệ p n g h ị cũng quá điên c ù n g đi Lý Nhã Đình vẫn là không nhịn được mười phần không giải thích được nói đừng nói m ẹ n v ị n duy liam liền ngay cả người trong nhà thật sự đều đối Diệp b ị ư ơ n g c ố tự tin này cho kinh động đến rồi thậm chí cái này đã không tính là tự tin mà là tự ngạo của v ọ n g Hoa ngữ giới âm nhạc chưa từng có từng đi ra một cái quốc tế nổi tiếng sao ca nhạc càng không có gốc gá tại Âu Mỹ trở thành n ộ i danh ca sĩ tiền lệ sở hữu Hoa Hạ âm nhạc h à n h y người đối với Âu Mỹ thị trường kỳ thật trong lòng bao nhiêu đều có một tí kẹo như thế tự ti cùng kính ngưỡng. dù sao Âu Mỹ ca sĩ có một ít tại hoa Hạ nổi tiếng cũng không nhỏ, nhưng là hoa Hạ ca sĩ cũng rất ít đi ra ngoài. hiện t ạ i ban nhạc không đóng cửa đại biểu hoa Hạ xuất trình Âu Mỹ thị trường. Diệp Vị ư ơ n g đi lên liền mở ra cái trăm vạn trương lượng tiêu thụ cất bước đánh cửa h i ệ p nghị, thậm chí đều không đem mấy chục vạn trương lượng tiêu thụ coi ra gì. nói đến thật sự rất t r ư ớ c mặt, nhưng là suy xét hiện thực lời nói, thật sự khiến người ta cảm thấy có chút điên cuồng. i u Đỉnh c ù n g Dương tiêu bọn hắn càng là lo sợ bất an, bọn hắn cũng không phải Diệp Vị ư n g cái này bất h mặc kệ lúc nào đều đ ố i bản thân tràn đầy tự tin. bọn hắn chỉ cảm thấy hiện tại Alexander nếu là tiếng Anh chuyên tập đầu bán không đến trăm vạn trường, đôi kia cực hiệp nghị sẽ cùng thất bại. Tiên Tâm, ta tất nhiên dám như thế ký, vậy dĩ nhiên là có lòng tin có thể làm được. Đây là đánh cược, không phải khoác lác, trong lòng ta đều biết. Diệp Vị Ưương vẫn là một bộ đ ạ tinh trước dáng vẻ, còn lịch ngậm nháy một cái con mắt, rất là nhẹ n h n g nói, lại nói chúng ta đánh cược là tiếng Anh một chuyên lượng tiêu thụ, lại không có nói không thể tại chính thức một chuyên tuyên bố trước đó, ra tay trước một chút đơn khúc dự thêm nhiệt. Trước đó ta nói bộ kia phương án, đã có thể bắt đầu an bài rồi. Để đáng yêu Âu Mỹ chúng mê ca hát. cảm thụ một chút đến từ xa xôi đông phương âm nhạc mỹ lửa đi chương 502, r ấ t muốn thôi ghi chép a chương 502, r ấ t muốn thôi ghi chép a diệp vị ương tại lúc trước kế hoạch cầu vồng quyết định muốn an bài ban nhạc không đóng cửa tiến quân Âu Mỹ giới âm nhạc thời điểm liền đã đang suy nghĩ như thế nào lấy một cái tốt để bảo tiến vào Âu Mỹ thị trường dù sao ban nhạc không đóng cửa là ngoại lai hộ thế nào có thể thời gian ngắn để bọn hắn tại Bắc Mỹ công thành đoạt đất là một vấn đề rất nghiêm trọng bọn hắn không thể giống phổ thông Âu Mỹ người mới mở dạng từ từ đi đ i phát thanh đánh ca đi chạy tiểu ũ đài các loại tìm tài nguyên bên trên bởi vì bọn hắn không có nhiều như vậy tinh lực. dù sao hoa hạ cùng châu á thị trường mới là ban nhạc không đóng cửa cơ bản bản, bọn hắn không có khả năng ngừng hoa hạ bên này hoạt động, chạy đến bắc mỹ đi bắt đầu lại từ đầu dốc sức làm nửa năm một năm, vậy sẽ tổn thất rất nhiều rất nhiều lợi ích. phương pháp tốt nhất, tự nhiên là giống lúc trước ban nhạc không đóng cửa tại hoa hạ bạo lửa thời điểm một dạng, dựa vào thời đại internet virus tính truyền bá lực, đến đẩy một ca khúc. cũng may, hắn k i ế p trước gặp quá nhiều hầu mỹ giới âm nhạc một chút nổi danh ban nhạc tuyên truyền bản mẫu, đối bọn hắn như thế nào bạo lửa, như thế nào gặp may, đều xem như rõ rõ ràng ràng. chỉ cần từ đó chọn lựa một loại thích hợp ban nhạc không đóng cửa, thích hợp thế giới này tuyên truyền phương án, như vậy ban nhạc không đóng cửa cũng có thể tái tạo loại này thành công án lệ. Diệp Vị Ương chỉ dùng hơn 10 ngày, liền nghĩ đến một giấc không sai Bắc Mỹ xuất đạo phương án, sau đó cùng kế hoạch cầu đồng nội bộ thảo luận qua. sớm định ra là chờ ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ hai truyền tiêu thụ kỳ sau khi kết thúc, liền bắt đầu bố cục phương diện này. Hiện tại đang sống cũng đã tiến vào tiêu thụ thời kỳ cuối, hoa hạ phan hâm mộ cùng dân chúng, tại quá khứ trong vòng hơn một tháng dậy đặc nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa các loại tin tức, quảng cáo, áp c vậy s á c thực đã muốn bắt đầu có chút nghịch phản tâm lý, xoát mặt xoát nhiều lắm. lúc này chính là ban nhạc không đóng cửa trước buông xuống hoa hạ bên này hoạt động, bắt đầu tiến quân Âu Mỹ thị trường tuyệt hảo cơ hội tốt. duy nhất có chút khổ đúng là Diệp bị ư ơ n g rồi. hắn còn có một ngăn trong nước tống nghệ muốn thu lại, ta âm nhạc ngươi nghe sao? tại trước thời hạn đem bán đang sống về sau, hết thảy năm ngoái làm tốt hoạt động kế hoạch đều muốn đánh tan một lần nữa chế định, nhưng là đã ký hợp đồng ta âm nhạc ngươi nghe sao Diệp bị ương lại không thể không bước chân tới hẹn. cho nên muốn cho là sẽ ở Eo Đôn mới tuyên truyền k ỳ c ắ m không thu lại ta âm nhạc ngươi nghe sao hiện tại biến thành có thể muốn xuyên quốc gia thu âm. lần trước chí ít vẫn là t r u n g nhật hai nước xuyên quốc gia cũng liền chỉ nhảy một cái m ỗ i giờ, bay hai giờ liền có thể đến, không tính rất xa. lúc này hoa hạ cùng bắc mỹ qua lại bay, có thể liền có chút giàn bạc người. liêu vân tình văn phòng bên trong, diệp vị ương tội nghiệp năn nỉ nói, liêu tỷ, thật không có thể đem cái này tống nghệ đẩy xuống sao? bắc mỹ cùng hoa hạ hai đầu chạy, thật sự có chút kìm không được a, hơn nữa còn không nhất định có thể dựa theo thu lại thời gian gấp trở về, không bằng vẫn là đẩy xuống đi. liêu vân tình đồng dạng mặt lộ vẻ khó xử, nếu như sớm chút xác định lời nói. Kỳ thật nghĩ đẩy xuống vẫn là thật đơn giản, quá mức bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hiện tại kế hoạch cầu đồng vậy bồi thường n ổ i cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng. So với ban nhạc không đóng, cửa tiến quân Âu Mỹ giới âm nhạc đại sự, một ngăn trong nước tìm kiếm tài năng t u ố n nghệ thật không tính rất trọng yếu. Nhưng là hiện tại ta âm nhạc ngươi nghe ư n g sao vì có thể đuổi kịp diệp bị ương ngăn kỳ, chẳng những vì hắn sớm hai tháng bắt đầu thu lại, mà lại giai đoạn trước công tác chuẩn bị đều đã làm xong. 36 tổ khách quý cũng đều toàn tiến tổ bắt đầu tiến hành thu âm. Mấy ngày nữa lần thứ nhất biểu diễn sân khấu đều muốn mở ghi c h é p rồi. ở nơi này thời điểm then chốt nếu như Diệp Vị ư ơ n g muốn rời khỏi thu lại chẳng những để Tiết Mục h ọ c tổ có chút trở tay không kịp những cái kia vì phối hợp Diệp Vị ư ơ n g ngăn k ỳ mà các loại chuyển hành trình tài năng một đợt thu lại cái khác đám đạo sư trong lòng cũng sẽ rất không thoải mái cái này vừa được tội liền đắc tội một nhóm người là thật là được không bù mất đa một khi ngươi rời khỏi thu lại chỉ ngăn Tiết Mục thu lại khả năng đều sẽ lâm vào n g ừ n g đến lúc đó dư luận chuyển đi nhất định sẽ có không ít h bắt lấy ngươi buông lịch hàng hiệu tiến hành phê phán thậm chí khả năng sẽ còn tăng lên đến đạo đức phương diện k trách trực tiếp rời khỏi nhất định là không được. Như vậy đi, ta đi cùng Tiết Mục Tổ hiệp thương một lần, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi chỉ đi chép đầu hai kỳ, cho Tiết Mục Tổ thời gian nửa tháng đi tìm một cái có ngăn k ỳ có thể tiếp nhận ngươi ca sĩ đến đ ỉ n h t r ậ n Đến lúc đó ngươi lui nữa ra, như vậy cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Mặc kệ từ chỗ nào Phương Diện nói không tính là sai phần, dù sao xác thực ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống đại động tác liên tiếp, ban nhạc không đóng cửa cùng ổn l i p đ ĩ a nhạc hợp đồng đã ký xong rồi, mà bọn họ ra biển kế hoạch, vậy định ở cuối tháng tư, đến lúc đó ban nhạc không đóng cửa sẽ đến Mỹ tiến hành e o buông c h ủ bị cùng thu lại công tác. đồng thời Diệp Vị ư y ê đưa ra tuyên truyền kế hoạch cũng sẽ ở kế hoạch cầu đ ồ n g cùng đồn nợ phối hợp xuống bắt đầu tiến hành đến lúc đó ban nhạc không đóng cửa đội vàng tại Bắc Mỹ thị trường g i à y bò Diệp Vị ư n g n nơi nào còn có không chạy về nước đến ghi chép tống nghệ à Diệp Vị u y ê v ô vỗ chán thở dài nói chỉ có thể như vậy kỳ thứ nhất hậu thiên liền bắt đầu thu âm cái này hẳn là không trốn mất may mà chúng ta hẳn là cuối tháng mới có thể đi nước Mỹ còn có thời gian chu t u y n về sau Diệp Vị ư y ê liền rời đi l i u Vân t n h văn phòng Liêu Vân t ỉ n h vậy tìm ra ta âm nhạc ngươi nghe sao nhà sản xuất điện thoại mặt mũi tràn đầy ấy n à y đánh qua. Bất kể nói thế nào, đều là Diệp Vị ư ơ n g cái này bên cạnh đối lý, phải làm tốt bị đoán trách chuẩn bị. Ba ngày sau, tại Quảng Thanh đi theo, Diệp Vị ư ơ n g từ Quảng Phủ cưỡi máy bay xuất phát, đi trước Giang Nam một cái chấn nhỏ. Ta âm nhạc người nghe sao tiết mục tổ ở đây thuê lại năm tòa nhà dân chấn tự xây lâu, làm một cái hưu p h ổ thôn chuyên môn dùng để cho 36 tổ tham gia tiết mục tuyển thủ ở lại cùng sinh hoạt, đây coi như là một loại k h á c phong bế t h ứ c thu lại. Chỉ bất quá so với những thần tượng kia tìm kiếm tài năng tiết mục làm một cái c ầ n k e n thức x à lớn vẫn là muốn nhân tính hóa không ít, mà ở chấn nhỏ biên giới một nơi trên đất trống. tiết mục tổ càng là khai thác món tiền khổng lồ xây dựng một cái phòng thu video từ ở vẻ ngoài đến xem, sắp thực rồi cùng một cái cỡ lớn cần t a n e r mở dạng, đây cũng là bình thường tống nghệ tiết mục thường dùng một loại dựng cảnh phương pháp. tại cần t a n e r bên trong, bị phân chia ra một khối sân khấu chính, còn có hậu đài phòng trang điểm, phòng nghỉ chờ khu vực, coi là c h i m sẻ tuy nhỏ n g ũ tạm đều đủ. chỉ là sân khấu chính, liền chia làm hai cái bộ phận, công diễn sân khấu cùng nội bộ thi đấu biểu diễn sân khấu. công diễn sân khấu chẳng những có thể lấy để khách quý cùng tuyển thủ ghi hình, hơn nữa còn có thể chứa được 300 vị hiện trường người xem, cũng chính là tươi nghe đoàn thành viên. xem như đại chúng g i á m g khảo, mà bên trong thi đấu biểu diễn sân khấu thì là một cái tiểu vũ đài, dùng để đi chép một số khác biệt đạo sư tổ bên trong cỡ nhỏ huấn luyện a, nội bộ so đấu loại hình câu nhỏ. Chỉ là cái này cần paner phòng thu video dự, còn có bên cạnh lưu phủ thôn thuê mời cùng bố trí, liền bỏ ra tiết mục tổ gần 20 triệu kinh phí. Như thế hao tổn của cải rất nhiều một ngăn cỡ lớn bản gốc ca sĩ tìm kiếm tài năng tiết mục, còn vì diệp vị ương mấy lần điều chỉnh thu lại thời gian. Cái này nếu là hắn nói không đi lại, cũng không đi chép, chuyến đi thật sự sẽ bị m a n g chết. bất quá mặc dù nói là nói như vậy nhưng là phong trần m ệ t mỏi đến tiết mục thu lại hiện trường diệp bị ương trong lòng vẫn là chỉ có một suy nghĩ rất muốn thôi ghi chép a trương 503, đạo sư gặp mặt trương 503, đạo sư gặp mặt diệp lao sư t ố t diệp lao sư cực khổ rồi diệp lao sư ngài nhìn xem chúng ta hiện trường này bố trí ngài có cái gì không hài lòng địa phương sao đây là 36 tổ tuyển thủ tài liệu cá nhân mời ngài xem qua một chút diệp bị ương vừa đến hiện trường liền bị một đống tiết mục tổ nhân viên công tác vây quanh bắt đầu hướng hắn giới thiệu hôm nay thu lại quá trình các loại hỏi han â n c ầ n Hỏi hắn có hay không không hài lòng địa phương, có cần hay không cải biến sự tình liền ngay cả cái đ h ế đều có người ân cần chuyển đến, chờ lấy diệp vị ương ngồi. đang số n g h l buôn lượng tiêu thụ, thật sự quá mắt sáng, thậm chí so diệp vị ương trên kim khúc thưởng 8 m sách thất trùng càng khiến người ta chấn kinh. Lấy được thưởng v ệ c này, tất cả mọi người là nhìn cái n á o nhiệt, xem như phương diện tinh thần kích thích, nhưng là cuồng bán 6 triệu eo b u m thành tích, vậy coi như là thực sự hiện thực kích thích, 220 t r i ệ u giờ mở bở mức tiêu thụ, chấn rơi mất trong vòng tất cả mọi người cái cảm. Một minh tinh, một năm có thể kiếm l ợ i 220 t r i triệu, kia không có chút nào hiếm lạ. Định lưu diễn viên cùng tiểu thịt tươi đều có thể làm được dễ dàng. Nhưng làm một cái ca sĩ, v ệ n m ệ n chỉ là dựa vào bán eo b u n mà lại liền một tấm eo b ù m một tháng liền bán ra 220 t r i ệ u Vậy coi như thật là không hợp thói thường mụ mụ cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Mặc dù nói cái này 220 t r i ệ u cần khấu trừ chế tác chi phí, tuyên truyền chi phí, vận d o a n h chi phí chờ một chút phân đoạn, cuối cùng khả năng lợi nhuận ròng chỉ có như vậy t á c h í ụ c triệu. Nhưng là ngoại nhân cũng mặc kệ ngươi cái này, bọn hắn chỉ có thấy được đang sống e b u mức tiêu thụ phá 220 triệu. Vậy cũng chỉ có một chữ có thể hình dung. mạnh ban nhạc không đóng cửa cái thành tích này có thể nói là hoa ngữ giới âm nhạc 20 năm không thấy rầm rộ một tấm album liền bán 220 t r i ệ u mà xem như ban nhạc không đóng cửa linh hồn n ộ tâm từ khúc sáng t á c ư ờ i diệp vị hương tự nhiên cũng là đặt v ữ n g hắn tại hoa n g ự giới âm nhạc no một địa vị chí ít hiện tại là không có bất kỳ một cái nào hoa n g ự giới âm nhạc nhạc sĩ có thể đoạt hắn đầu rõ tay trái cầm kim khúc thưởng tay phải cầm đang sống album tiêu thụ thành tích diệp vị hương trên cơ bản chẳng khác gì là tại hoa n g ự giới âm nhạc mở vô o n g vô địch thiên hạ tiết mục tổ nhân viên công tác chỗ nào có thể dám không có kết quả tốt hán a? lâm b cũng còn không t i ể đâu, thậm chí liền ngay cả quản thanh đều trở thành tiết mục tổ nhân viên phục vụ đối tượng, các loại bị hỏi h à n đ n c ầ n hắn trợ lý việc, tất cả đều bị tiết mục tổ nhân viên công tác cho ô đi. diệp vị ương loại này l ạ i lão, bọn hắn những này phổ thông nhân viên công tác nhất định là kết giao không lên, nhưng là quản thanh loại này nghệ sĩ thiếp thân trợ lý, bọn hắn vẫn có cơ hội kết giao một cái. trong vòng nhân mạch, không phải liền là dựa vào một chút như vậy một điểm tích lũy ra tới mà. cảm ơn, không cần làm phiền, đem tuyển t ụ danh sách cho ta là được. Diệp Vị ư ơ n g có chút yêu thụ không nổi nhiệt tình của bọn hắn, đưa tay đem một cái nhân viên công tác đưa tới tuyển thủ danh sách lấy ra về sau, liền thẳng đến tiết mục tổ phòng nghỉ đi. Kết quả, một tiếng phòng nghỉ, Diệp Vị ư ơ n g liền chịu đến càng nhiệt liệt hoan em. Nha, đây không phải chúng ta e b u m n mới c ù n g ôm 220 t r i ệ u Diệp Đại ca thần mà. Tới tới tới, để tỷ tỷ nhìn xem, có thể bán ra 6 triệu e buôn giới âm nhạc truyền kỳ, đến cùng như thế nào, có đúng hay không giống như chúng ta, cũng là một đôi mắt một cái l ô mũi một cái miệng. c h ậ p c h ậ c t ậ p Diệp Lão sư cũng thật là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay kinh người à, bên dưới eo bún có đúng hay không chuẩn bị xong một lần ngàn vạn chương lượng tiêu thụ. Để chúng ta thật tốt mở mang tầm mắt, cùng Diệp Vị ư ơ n g so sánh quen nhau, Cung Quỳnh Tiên h cùng Lý Tông Cảng một tả một hưu đứng tại cổng. Diệp Vị ư ơ n g v ờ y vào cửa, hai người bọn họ sẽ ở đó không đứng đắn t r ê u chọc nổi lên gần nhất thật sự là quá mức chói mắt Diệp Vị ư ơ n g Kỳ thật bí mật, tại đang sống đĩa nhạc thành tích liên tục tăng lên thời điểm, bọn hắn liền thông qua hệ chặt cho Diệp Vị ư ơ n g chúc mừng qua rồi. Nhưng là điều này cũng không có nghĩa là bọn hắn không thể dùng loại này t r ê u chọc tình thế, phát tán mình một chút tâm tư đấu kỹ. Dù sao ban nhạc không đóng cửa a l b o m mới thành tích, thật là đ ể nghiệp nội sở hữu ca sĩ đều phi thường ước ao ghen tị sự tình. Không ít có người ban đêm lúc ngủ nằm mơ đem mình thay vào đến diệp vị ương trên thân, thoải mái, đó là thật thoải mái. Chính là sau khi tỉnh lại, cảm giác t r ố n g dông cùng cảm giác mất mát vậy vô cùng m ấ n h liệt. Hiện tại thật bất và bắt lấy chân nhân, không treo chọc treo chọc, tâm tính thật sự không dễ dàng bày ngay ngắn à. Bên cạnh, cùng diệp vị ương tương đối quan hệ so sánh xa lạ đạm vấn vũ cùng lương nguyên thì đứng ở một bên cười hì h ngược lại là không có lên tiếng t r ê u chọc. Bất quá hai người vẫn là nhiệt tình tiến lên cùng diệp vị ương chào hỏi. Diệp lão sư, ngươi ca ta thật sự có nghiêm túc nghiên cứu qua, có chút ca khúc biên khúc thật sự tuyệt, bất kể là sứ thanh hoa vẫn là đến mùa đồ mi nở hoặc là kia thủ định phong ba biên khúc đều đặc biệt lợi hại. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, tại âm nhạc chế tác phương diện này liền đã ưu tú như vậy, có lúc thật sự không thể không thừa nhận, làm âm nhạc thật là một cái phi thường ăn thiên phú sự tình a. Lương y ê n thật là phi thường cảm khái, hắn là một vị chuyên nghiệp âm nhạc người chế tác, vì hoang ự g ữ giới âm nhạc chí ít một nửa ca sĩ đều làm qua ca, mà lại trong nước đại bộ phận âm nhạc tống nghệ hiện trường âm nhạc tổng thanh tra bình thường đều là mời hắn đến n h ậ t r ư ớ c chẳng những phải chịu trách nhiệm giúp ca sĩ tiến hành sân khấu âm nhạc c ả biên, có lúc còn tham dự sáng tác. Có thể nói lươnguyên n g đối trong vòng đại bộ phận ca sĩ đều là hết sức quen thuộc. Nhưng là hắn mấy lần toàn bộ hoang ự g ữ giới âm nhạc, vậy tìm không ra một cái tại 20 tuổi lúc, tựa như diệp vị ương lợi hại như vậy nhạc sĩ rồi. Đừng nói 20 tuổi, liền xem như ba 0 tuổi, tại giới ca hát trà trộn mười mấy năm chuyên nghiệp âm nhạc người chế tác, vậy tìm không ra một cái so diệp vị ương lợi hại. Chỉ làm ộ t bài đến mùa đ ồ m i n ở b y ra biên khúc năng lực, cầm tới trên thế giới c ù n g quốc tế nhất lưu âm nhạc người chế tác so đều không kém cỏi. so với không hiểu về người, làm âm nhạc phía sau màn chế tác công tác xuất thân lương nguyên, càng có thể cảm nhận được diệp vị ương chỗ lợi hại. đó cũng không phải là nha, diệp vị ương cho ca, kia cũng là tiếp trước k i n h điển tác phẩm, có thể nói là đem mấy vị tiếp trước hoa ngựa giới âm nhạc đứng đầu âm nhạc người chế tác, hơn nữa còn là khác biệt phong cách âm nhạc người chế tác tinh hoa tác phẩm đều chuyển đến rồi. đối với cái này cái thế giới âm nhạc người chế tác tới nói, bọn hắn nhìn diệp vị ương. g i ố như là nhìn thấy một cái đối các loại âm nhạc phong cách đều t i n t a y n h ạ c ra, mà lại mỗi một loại âm nhạc phong cách sáng tác trình độ đều cực cao, biên khúc năng lực cũng là hoa ngữ giới âm nhạc trần nhà hình ngũ giác chiến sĩ. t h ử hỏi, nghiệp nội xuất hiện như vậy một vị khủng bố như vậy nhân vật, mà lại năm gần 20 tuổi, có thể không để lương nguyên thán phục mà, đây hết thảy cũng chỉ có thể bị hắn quy công cho thiên phú. Dù sao trước có vẻ y thổ bẩn, ra vịn ĩ ỉ r h ở bật h ọ c nhân sĩ ngọc châu phía trước, hiện tại xuất hiện một cái chơi lưu hành âm nhạc c h ơ i chạy tới không được hoa hạ nhạc sĩ, cũng không phải một cái hoàn toàn không hợp với lẽ thường sự tình. lương lão sư quá khen âm nhạc con đường này ta vậy vẫn còn tiếp tục học tập bên trong tiếp xuống tiết mục thu lại còn hy vọng có thể cùng lương lão sư nhiều hơn giao lưu ta cũng là ôm học tập tiến bộ tâm tình đến diệp vị ương mười phần khiêm tốn cùng lương nguyên nắm tay đối với hắn khích lệ cũng không có yên tâm thoải mái toàn bộ tiếp nhận dù sao hắn cũng chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ cùng lương nguyên hàn huyền vài câu về sau diệp vị ương liền quay đầu nhìn về phía đàm t u n vũ nhiệt tình chào hỏi đã lâu không gặp nhà đàm lão sư lần trước qua năm hội đêm đội vàng một mặt đ o m ắ t cái này liền trôi qua một năm nhiều tiếp xuống chúng ta cần phải cộng sự, rốt cục có cơ hội nhiều nhận thức một chút rồi tiến vào ngành giải trí lâu, diệp vị ương vậy bắt đầu học được làm sao trở thành một khéo đưa đẩy nghệ sĩ, đối phó thế nào ngành giải trí các loại giao tế, mà lại làm còn không nhờ ậ y chương 504 t r n chấm dứt trong nước việt vạn chương 504, chấm dứt trong nước việt vạn 3, 2, 1, một khởi động máy hữu phổ thôn một cái hư cấu nhưng là lại tại lúc này là chân thật làng bên trong một khối xanh mơn mởn đại thảo trên mặt đất tiết mục tổ đã làm tốt thu lại sở h ư u bố trí làm khởi động máy tiếng vang lên về sau 36 tổ tuyển thủ xếp thành hai hàng dài l i ệ n liền đi tiến vào cái này trên bãi cỏ. o a cảnh tượng hoành tráng. Như thế nhiều cái ghế a, đại gia một người chọn một g ư ờ i đi. Như thế nhiều ca m e r a a, có chút ống kính sợ hãi. Mặt còn ngồi thật thoải mái, đây cũng quá thoải mái đi. Hơn 30 vị niên kỷ đều chẳng qua mới m 0 ờ i nhiều 20 tuổi người trẻ tuổi, mang trên mặt nồng nặc yếu kỳ, tại đi tới thu lại hiện trường về sau, đối cái gì đều cảm thấy mới lạ. Lần này ta âm nhạc ngươi nghe sao tiết mục? là hiện trường đại bộ phận tuyển thủ nhân sinh lần thứ nhất ghi chép tiết mục, cũng là lần thứ nhất tiếp xúc ngành giải trí, nhiều hết thảy quá trình đều vô cùng hiếu kỳ. Không không s a o cái quần thể này, cùng chín ít t m ít đều không giống, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân, kỳ thật không không sau càng thêm có cá tính cũng chính là không quá hiểu bị quy tắc trói buộc, cũng càng thêm lớn mật. Nếu như đổi lại một đám tám ít, lần thứ nhất ghi chép tống nghệ tiết mục, khẳng định đều là quy củ, thành thành thật thật, nói đều không có ý tứ nhiều lời. Nhưng là bọn này không không sau nhóm, lại tự mình ngay tại trên bãi cỏ hàn viền. mà lại nói chuyện đều là tiết mục tổ dàn cảnh cùng hiện trường u h y phim sư môn, thật là rất có tinh thần phấn chấn cùng hoạt bát một đám người trẻ tuổi a tiết mục tổ đạo diễn xoa xoa cái chán mồ hôi dị, cầm lấy mì rổ p h ồ n liền hô, để chúng ta tiếng vỗ tay cho mời, hiếu phổ thôn triệu tập người ra trận. 36 tổ tuyển thủ tất cả đều nhiệt tình đưa lên tiếng vỗ tay. Bất quá một bên vỗ tay, bọn hắn một bên cũng ở đây nhỏ giọng nghị luận. Triệu tập người là ai vậy? Các ngươi biết sao? Không biết lộ diêu có thể hay thung tới, ta rất thích hắn. Những này đám tuyển thủ, tự nhiên là trước đó không biết tiết mục đám đạo sư là ai. bọn hắn cũng không còn tất yếu trước thời hạn biết rõ như vậy mới có ghi hình hiệu quả mà mặt cỏ một bên một cái hàng rào ngoại tường Diệp Vị Ương, Cung Bình Tiên cùng Đàm Tuấn Vũ ba người c ầ m tiết mục tổ chuẩn bị quá chính thể mang theo kính dâm liền đi lên mặt cỏ hoa tiên nữ Cung Bình Tiên ai Diệp Vị Ương! tiết mục tổ thế mà mời hắn rồi Đàm Tuấn Vũ cũng tới hắn không phải là cho tới nay đều không lên tống nghệ tiết mục sao có thật không đây là thật sao ở hô đến đáng giá làm tuyển thủ nhóm nhìn thấy ba vị triệu tập người về sau trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh cùng thần sắc kích động ba vị này triệu tập người địa vị thật sự quá lớn cung quỳnh tiên được vinh dự hoa hạ minh tinh bên trong xinh đẹp nhất nữ thần bất kỳ cái gì nhàn trị bảng danh sách đều thỏa thỏa nắm lấy số một t ê n thậm chí châu á bảng bên trên cũng là lâu dài phía trước ba tên bên trong lăn lư có thể x ừ n g quốc dân nữ thần hơn nữa còn là một cái sáng tác tài nữ tại trung quốc phong âm nhạc khối này cũng coi là trong nước ưu tú nhất đám kia ca sĩ sáng tác một trong rồi đan tuấn vũ đây là một vị thật sự đem sở hữu tinh lực đều bỏ vào âm nhạc bên trên nhạc sĩ từ xuất đạo đến nay một mực duy trì một n ă m một tấm a l u m tốc độ hàng năm tháng 6 đều sẽ đúng giờ có một a l u m cùng đám fan hâm mộ gặp mặt hắn sở hữu tinh lực đều dùng tại làm a l u m cùng mở lưu động buổi hòa nhạc lên trên cơ bản sẽ rất ít bên trên tống nghệ tiết mục bất kim xuất đạo đến nay hơn 8 năm hết t h ể liền lên 3 lần tống nghệ hơn nữa còn đều là phi hành khách quý nói thật đan tuấn vũ có thể tới làm ta âm nhạc n g ư ơ i nghe sao triệu tập người cái này so đám tuyển thủ nhìn thấy diệp vị ương còn càng thêm chấn kinh. Dù sao Diệp bị ương dù là bây giờ là hoa ngữ giới âm nhạc nổi danh nhất cùng ưu tú nhất nhạc sĩ, nhưng là hắn chính là dựa vào âm nhạc tống nghệ lập nghiệp, không ít hơn tống nghệ tiết mục. Đại gia cũng không thấy cho hắn đến ta âm nhạc ngươi nghe sao đến cỡ nào khó khăn. Nhưng là Đản Tuấn Vũ xuất hiện, liền thật sự rất khó được đáng quý. Ba vị triệu tập người đều có thể coi là hoa ngữ giới âm nhạc độc nhất vô nhị truyền kỳ, có thể lập tức đem ba người đều mời đến. Tiết Mục tổ là thật rơi xuống đại thủ bút, mà xem như tiếp xuống trong 2 tháng muốn cùng ba vị triệu tập người một đợt ghi chép tiết mục tuyển thủ, bọn hắn tự nhiên là khó nén kích động cùng v u i s ư ớ n g Không nói khác. chỉ cần có thể từ nơi này ba vị triệu tập người thân bên trên học đến như vậy một chút âm nhạc sáng tác bản sự đặc biệt là diệp vị ương cái này chỉ cần học được vụ bạt muốn tại hoa n g ự giới âm nhạc bạo lửa thật sự không có chút nào khó hoan nên đại gia đi tới hữu phổ thôn diệp vị ương là chủ cả cầm chủ chỉ thể đứng tại trong ba người người đối trước mặt ngồi ở trên đồng cỏ đám tuyển thủ chào hỏi cung bình tiên cùng đàm vấn vũ vậy một đợt cười phát tay ta là diệp vị ương ta là cung bình tiên ta là đàm vấn vũ mỗi người tự giới thiệu đều sẽ dẫn tới một mảnh tiếng hoan hô không khí hiện trường vô cùng hòa hợp chúng ta biết rõ các vị đều là thích vô cùng âm nhạc n ă m nhạc nhẹ người, hy vọng tiếp sau đó chúng ta có thể một đợt cùng chung một cái tốt đẹp thu lại k ỳ Diệp Vị Ương đưa tay chỉ đám tuyển thủ, cười hỏi, các ngươi từng hô ở giữa đều biết sao? biết, đã trở thành mặt ngoài bằng h ữ u đúng, chúng ta bây giờ đều là mặt ngoài bằng h ữ u đám tuyển thủ cười hồi đáp, ha ha ha. Cung Bình Tiên thành công bị chọc cười, hôm nay đâu, chúng ta chuẩn bị một cái đặc biệt khâu nhỏ, là để đại gia trao đổi lễ vật hoạt động. đây cũng là chúng ta H i ễ u phổ thôn phá băng nghi thức, trao đổi hành lễ vật chi v ề s a u đại gia liền xem như bằng h ữ u đại gia có thể nhìn thấy. tại chúng ta ba vị triệu tập người thân về sau, có ba cái quầy hàng. kỳ thứ nhất ta âm nhạc n g ư ơ i nghe sao thuận lợi thu lại lấy. ngày thứ nhất ta âm nhạc ngươn nghe sao chủ yếu thu lại số định mức chính là mọi người biết nhau, lần thứ nhất lẫn nhau tiếp xúc phân đoạn. so với cùng đã tại trong nước giới âm nhạc công thành danh toại thành danh nhạc sĩ nhóm cùng đài thi đấu biểu diễn, diệp vị ương kỳ thật càng thích loại này cùng những người mới một đợt ghi chép tiết mục, làm đạo sư cảm giác vô cùng thoải mái, mà lại rất tự tại nhẹ nhõm. chi tiết, hắn là thật không có quá nhiều thời gian gạt ra ghi chép cái này n g ă n t i ế p mục. ngày thứ nhất thu lại kết thúc về sau. Diệp Vị ư ơ n g liền bay trở về quản p h ủ Lần tiếp theo cái tiết mục này lại thu lại, chính là chính thức lần thứ nhất tuyển thủ thủ tú. Triệu tập đám người cũng phải vì cái này 36 tổ tuyển thủ phân A B tổ. Về sau liền bắt đầu chính thức cờ cờ cùng cạnh tranh. Bất quá Diệp Vị ư ơ n g là ghi chép không được lâu như vậy rồi. Một tuần sau, hắn lần nữa bay trở về cái này Giang Nam Trấn nhỏ, cùng Cung Quỳnh Tiên cùng Đàm Tuấn Vũ hai vị triệu tập người, còn có Lương Nguyên cùng Lý Tông Cảng hai vị tươi âm thanh đoàn các đại biểu một đợt vì 36 tổ tuyển thủ tiến hành rồi công chính bảng gốc tác phẩm biểu diễn cho điểm, đem bọn hắn chia làm A B hai tổ về sau. Diệp Vị ư ơ n g liền cáo biệt cái này, ngăn tiết mục. Tiết mục tổ tại nhận được Liễu Vân t ì n h thông chi về sau, hiểu rõ đến Diệp Vị ư ơ n g tiếp xuống hành trình xung đột hết sức lợi hại, kế hoạch cầu đồng đều đã quyết tâm phải trả kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, để hắn rời khỏi ta âm nhạc ngư nghe sao thu lại về sau. Mặc dù rất bất đắc dĩ, cũng rất đáng tiếc, nhưng là cũng chỉ có thể khẩn cấp tìm kiếm mới triệu tập người. Có tốt, trong nước giới âm nhạc khác không nhiều, chờ sắp xếp việc làm ở nhà nhạc sĩ là thật vừa nắm một b to. Có danh tiếng, địa vị cao, đầy đủ làm đạo sư cũng nhiều vô cùng. mà lại cho Diệp Vị Ương đ ỉ n h trận kỳ thật cũng không tính làm ộ t cái vũ nhục người sự tình ngược lại có thể làm cho Diệp Vị Ương nhận một phần tình cái này thông cáo vẫn là rất dễ tìm người tiếp nhận Bá Khiêm ngay tại nghe nói chuyện này về sau vui vẻ tới cứu chàng tiếp nhận Diệp Vị Ương tiến hành ta âm nhạc ngươi nghe sao tiếp xuống thu lại mà Diệp Vị Ương, vậy cuối cùng có thể thoát khỏi cái này ba phụ quần áo gọn nhẹ lên đường cùng ban nhạc không đóng cửa một đợt bước lên bay hướng Bắc Mỹ chuyến bay chương 5 0 5 s g a chương 5 0 5 s g a nước Mỹ r k buồn n dưới cờ một nhà ghi âm trong phòng làm việc Diệp Vị Uyên đang tiến hành đơn khúc thu lại, hắn mang theo giám sát âm thanh h a y nghe, đối hơn 10 vạn một chi ghi âm m ì t ổ phồn, ngay tại ghi chép lấy làm âm. Suga, Jess, d o l i Acer. Tuần t h ờ d ị u c ổ m è n b u t ít đau n m e ít mở gì tất hết giờ, ít ít. Lít lệ lấp lìt lệ x ỉ m t h ị Hắn kêu ngọt nào thanh âm, thông qua cao cấp thu âm thiết bị chính xác ghi vào âm tần thiết bị bên trong, sau đó chuyển tới phòng thu âm bên ngoài âm nhạc người chế tác trong hai. Diệp, người hát rất tuyệt. Đến từ b n z nước Mỹ âm nhạc người chế tác khó nén vẻ tán thưởng, hết sức hài lòng khích lệ nói. Phong thu âm bên trong Diệp Vị ư ơ n g ngại ngùng cười một tiếng, nhưng có chút không hài lòng nói: Ta cảm giác có chút tí bết, lại đến một lần đi, ta còn có thể phát huy cảm tốt hơn. Người chế tác nhướng mày cười một tiếng: Tại sao lại không chứ? Ban nhạc không đóng cửa thành viên t á c nhóm, có chút h ă n g h á i đứng tại người chế tác sau lưng, đều hai tay ôm ngực, nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g lại đến một lần. Diệp Vị ư ơ n g hát bài hát này gọi là sủ gạ. Đây là Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước một chi phi thường nổi danh nước Mỹ ban nhạc gốc Mạ Dù Năm, Mạ Dù Năm, diễn sướng một bài ca khúc lưu hành. Lúc đó bài hát này vừa tuyên bố, liền nhanh chóng b ư ớ lửa toàn cầu. trở thành năm 2 0 1 5 nóng bỏng nhất tiểu n g ọ t ca. Một câu sú ga. Yes, Từ Bắc Mỹ hát đến rồi Châu Âu lại đến Châu Á, cơ h i sở hữu người trẻ tuổi đều sẽ hử hơn mấy câu. Mà bài hát này cũng là Diệp Vị ư ơ n g chuẩn bị đến mở ra Bắc Mỹ giới âm nhạc nước cờ đầu. Là một thủ tiểu ngọc ca bài hát này là thích hợp nhất ban nhạc không đóng cửa chi này không phải nước Mỹ bản thổ ban nhạc. Dù sao điểm điểm mật mật hoa p h ò n g dễ dàng nhất khiến người hòa tan vào tới. Cái này liền giống như là câu nói kia nói đưa tay không đánh người mà tươi cười. so với đi lên liền hát cái gì rất có phê phán ý vị, dốc ca khúc vẫn là loại này tình tình yêu yêu ca thích hợp nhất đánh vào thị trường. Dù sao có quan hệ tình yêu hướng tới là không quan hệ bên d ư n giới. Về sau lại đến k ì n h bạo mà phản kháng phản địch dốc ca khúc cũng không m u ợ n Liêu t ị gần đây cử hành hôn lễ người hoa gia đình, vua nợ đều đã tìm đủ sao, chỉ ít cần năm nhà, không phải khả năng không đủ dẫn phát điểm nóng. Quay xong âm về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền tìm tới Liêu Văn Tình, hướng nàng hỏi việc của mình trước dặn dò sự tình an bài thế nào rồi. Lần này ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ tuyên truyền phương án, hoàn toàn là chính Diệp Vị Ưương định. Kế hoạch cầu vồng chỉ phụ trách xuất tiền xuất lực, uốn nợ n i u zip thì r a nhân mạch. Tim đủ, tiếp xuống trong 10 ngày, có 6 nhà người hoa gia đình đều sẽ cử hành hôn lễ. Uốn nợ nhân viên công tác đã giúp chúng ta c ù n g cái này mấy nhà người hoa gia đình tiệc cưới chủ bị người liên hệ được rồi, bọn hắn nói không có vấn đề. Dựa vào uốn nợ tại Bắc Mỹ bản thổ khổng lồ tài nguyên, Diệp Vị ương a n bài sự tình vẫn là rất nhanh liền lấy được thích đáng a n bài, mà lại không tốn bao nhiêu tiền. Uốn nợ chỉ là phái người thông qua quan hệ tra xét một lần lưu dót nơi đó các khách sạn gần nhất 10 ngày tiệc cưới s n h ăn bài. l i ê n nhẹ n h ó m tìm được 6 nhà gần đây muốn cử hành hôn lễ người hoa gia đình, mà Diệp Vị Ương động tác kế tiếp chính là cùng việc này có quan hệ. Gần nhất một trận là số mấy? Ba ngày sau, ngày 20 tháng 4. Được. Thu được hài lòng trả lời chắc chắn Diệp Vị ư ơ n gật gật đầu. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền chờ ba ngày sau rồi. Nhưng là biết rõ Diệp Vị Ương toàn bộ an bài cùng kế hoạch l i ê u Vân Tỉnh trên mặt lại lo lắng. Như vậy thật sự hữu hiệu quả sao? l ê u Vân Tỉnh bất an hỏi. Diệp Vị ư y ê cười hắc hắc, phi thường tự tin nói, l ê u tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần hết thể đều thuận lợi, kia tuyệt đối có thể lừa. không sai, Diệp Vị ư ơ n g nghĩ ra được ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ để nhất ảo, chính là tái tạo lúc trước sủ gà ma r k e t i n g Mặc dù sủ gà bài hát này tiếp trước tại tuyên bố về sau, leo lên nước Mỹ bảng công báo tốt 100 đơn khúc bảng tuần đầu liền n h y d ù hạng 8, về sau càng là bá bảng mấy tháng, thành tích tốt nhất là thứ hai. Nhưng là bài hát này cho Diệp Vị ư ơ n g ấn tượng khác sâu nhất không phải ca khúc sáng tạo bao nhiêu chói mắt thành tích, mà là bài hát này em v do Adam lẹ vỉn thủ lĩnh mạ dùn năm ban nhạc tập kích các loại hôn lễ h trường, làm bạch mạc rơi xuống âm nhạc b ă n g lên, chú rể Tân Nương cùng với hiện trường Tân khách cũng bắt đầu x ô chào. Theo tiếng ca thỏa thích b ố a may, dạng này kinh hỉ, thật sự là rất có ý tứ rồi. Mà lại đối với thời đại internet tới nói, đây tuyệt đối là một loại tuyệt hảo tuyên truyền phương thức. Ban nhạc không đóng cửa hoàn toàn có thể đem mà dồn năm cái này em vì linh cảm phóng đại, là một loại marketing phương pháp. Tại nước Mỹ trình diễn một trận ban nhạc không đóng cửa vì người hoa hôn lễ đương ngạc nhiên hoạt động. Loại chuyện này, bất kể là ở đâu quốc gia, đều là một cái rất được hoan nên sự tình, đều sẽ trở thành dân chúng chủ đề n ó n chủ đề. Dù sao, một minh tinh ban nhạc, chuyên môn vì hôn lễ của người, đi tới hiện trường cho n g ư ờ i biểu diễn. hơn nữa còn là thực hiện không biết kinh hỉ biểu diễn loại chuyện này cái nào nữ hải không thích à câu nói kia nói thế nào yêu thương đông mọc tây l ặ n lãng mạn đến chết cũng k h ô n g đổi như thế chuyện lãng mạn chỉ cần buồn nở vận hành và thao tác tốt đem ban nhạc không đóng cửa tập kích các loại hôn lễ hiện trường đưa ngạc nhiên sự tình đập thành video lần lượt phóng tới du tiết bên trên đồng thời tổ chức một đợt thủy quân vậy những này video điểm kích lượng rất dễ dàng liền có thể nổ tung dù là khả năng đại bộ phận nước mỹ bạn trên mạng cũng không nhận ra ban nhạc không đóng cửa nhưng là loại này đưa kinh hỉ loại này chế tạo chuyện lãng mạn chính là mọi người thích nhất nghe vui thấy thấy đồ vật mà su gã bài hát này cũng liền có thể thuận lý thành trường bởi vì này chút video mà bạo l ử a cấp tốc tại Bắc Mỹ gặp may v ề sau hết h ệ liền sẽ trở nên rất đơn giản đối Minh Tinh t ớ i nói nhân khí tăng lên từ không đến một mới là chuyện khó khăn nhất chỉ cần có thể phóng ra một bước này có thể thành công phá băng lấy diệp vị ư n g kia phong phú kho bài hát có thừa biện pháp duy trì được ban nhạc không đóng cửa đỗ h ọ t n đồng thời rèn sắt khi còn nóng đem người khí đẩy lên đỉnh phong hiện tại ban nhạc không đóng cửa muốn chính là phóng ra bước đầu tiên này mà thôi ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tại nước mỹ khối này xa lạ thổ địa bên trên tái tạo chúng ta tại hoa hạ thành công diệu đình nắm tay huy vũ một lần thêm đ ầ u cố lên đánh kinh đạo bởi vì chúng ta có vị ương tại a nguyên bản cũng đều có chút lo âu và thấp thỏm bầu không khí bởi vì d i đình câu nói này lập tức liền hoạt bát lên kinh bác an n ế t miệng cười cười gãi đầu một cái nói bố n đang rất khẩn trương diệu đình vừa nói như thế ngược lại không khẩn trương xác thực cảm giác trên thế giới này liền không có vị ương không làm được sự tình cái này thủ s ủ g ạ thật sự rất êm hay, tràn đầy một loại tình yêu ngọt ngào cảm giác, nghe được ta một trái tim đều xúc i ò n nước mỹ người nghe khẳng định cũng sẽ thích. Diệp bị ương xuất ra cái này thủ s ủ g ạ x s c thực cho đại gia rất lớn lòng tin. Chỉ ít trước mắt nghe qua bài hát này đoàn đội thành viên, bổn ở âm nhạc người chế tác, kế hoạch cầu t ồ n g tương quan người phụ trách đều cảm thấy bài hát này rất ưu tú, chỉ cần có một cái thích hợp thời cơ, nhất định là có thể lựa. Hiện tại hết thề công tác chuẩn bị đều đã làm xong, v ạ n sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. chương 506 n người có hay không xuất hiện cho ta muốn yêu. trước năm n g ư ơ i có hay không xuất hiện cho ta muốn yêu l ư u duốt màn hạ tở tăng tài chính khu giả nhật khách sạn hội ly đầy ẩn đây là nước mỹ đệ nhất tòa nhà do người hoa kiến tạo 50 tầng khách sạn có được hơn 400 ở giữa sa hoa phòng khách vì thế giới cao nhất giả nhật khách sạn khách sạn tiếp giáp phố hoan chỉ chỉ tí chút cách trung tâm thương mại thế giới mới b ẹ n b ẹ n vài trăm mét xa khách sạn cung cấp cơm tàu tiếng trung tivi miễn phí v ắ p h a i cùng cái khác tiếng trung phục vụ là trước mắt liu duốt màn hạ tở tăng duy nhất có nguyên bộ i ể u trung quốc phục vụ khách sạn chuyện đương nhiên Khách sạn này cũng đã trở thành đại bộ phận lưu giúp người Hoa cử hành hôn lễ chỉ định của t i ế n hội chỗ. Dù sao, khách sạn này hiểu được người Hoa tiễn hội hẳn là làm sao bố trí. Tầng 15, m ộ t gian có thể dung nạp 250 n g ư ờ i cỡ trung bên trong phòng tiễn hội. Lúc này thì đang ở chuẩn bị một trận hôn lễ tiễn hội. Mà cuộc hôn lễ này nhân vật chính thì là đến từ Hoa Hạ đời thứ hai Di dân Lưu Mỹ Ngọc nữ sĩ, cùng nhỏ nàng hai tuổi Trượng Phu dễ d ẻ bà x ạ Dễ d ã tôn trọng thê tử văn hóa truyền thống, cho nên tại quê quán cử hành một trận t i u tây hôn lễ về sau. Còn đặc biệt tại Lưu giúp tổ chức trận này t i ể u trung quốc hôn lễ, có thể nhìn ra được. Dễ g i phi thường yêu bản thân thế tử. Buổi sáng 10 giờ hơn, trong phòng yến hội liền đã ngồi đầy là người. Lưu gia xem như đã cắm d ễ lưu rót hai đ ờ i người nước Mỹ gốc Á, ngay tại chỗ nhận biết rất nhiều đến từ Hoa Hạ di dân. Vì lần này nữ nhi hôn lễ có mặt mũi, Lưu Ba Ba cơ hồ hướng mình nhận biết sở hữu bằng h ư u đều gửi đi tiếp mời. Hiện trường quý khách vô cùng nhiều, có hơn p h â n nửa là người Hoa, cũng có rất nhiều người da trắng cùng người da đen, thậm chí mỹ l à tỉnh t u ệ đều có không ít. Nhìn ra được lão lưu là một giao hữu rất rộng lớn người. Bởi vì là kiểu trung quốc hôn lễ nguyên nhân, cho nên sở hữu quý khách đều theo chiếu lẫn nhau quen thuộc trình độ. được ăn bài thành rồi một bàn bàn ngồi xuống, cái bàn cũng là hoa Hạ truyền thống bàn t r ọ n còn mang bàn bay. Thức ăn trên bàn phẩm, vậy cơ hồ tất cả đều là hoa Hạ tiệc cưới bên trên t h ư ờ n g gặp hoa Hạ đồ ăn. Có thể nói trừ không có ăn bài hai cái người nhà tại Tân khách ra trận thời điểm thu h ư n g bao bên ngoài, những thứ khác quá trình cùng hoa Hạ quốc bên trong truyền thống hôn lễ cơ bản không khác biệt. Không khí hiện trường vậy cực kỳ tốt, quý khách nhóm đều ở đây cùng quen nhau người một bên thưởng thức ăn ngon ngon miệng hoa Hạ mỹ thực, một bên trò chuyện trời. Khả năng nguyên bản lẫn nhau không nhận biết, vậy bởi vì này trận hôn lễ quen biết quen thân lên. đây cũng là hôn lệ ý nghĩa một trong ở nơi này hạnh phúc nơi trốn có lẽ sẽ có như vậy một chút trẻ tuổi nam nữ gặp gỡ bất ngờ đến bản thân mệnh trùng chú định một nửa khác cũng nói không chừng đấy chứ ngay tại tất cả mọi người tại nóng cho chuyện mà tân lương chú rể nhóm chính chịu vòng mời rượu thời điểm một đội mặc câu phục dày da mang theo kính dâm người đột nhiên xâm nhập đến hội sảnh hiện trường trên tay của bọn hắn đều ôm một chút màu đen cột cùng vải trắng phản phát xuất nhập trốn không người một dạng đi đến yến hội sảnh về sau ngay tại trong phòng yến hội ương trên đất trống bắt đầu dựng lên một cái vải trắng l i u xem như trận này tiệp cưới chu bị người lão lưu tự nhiên l à v đội vàng đi lên trước hỏi thăm đây là đang làm gì đâu một cái khách sạn nhân viên công tác đội vàng giải thích nói đây là chúng ta khách sạn vì hôm nay kết hôn hai vị người mới chuẩn bị kinh hỉ hoạt động mời ngài kiên nhẫn đợi đợi một lần nhân r a khách sạn hảo ý đưa kinh hỉ lão lưu nhất thời cũng không tốt nói c ự t u y ệ t kết quả bất quá do dự hai ba phút cái này l ề u liền bị dựng được rồi một đội k h á c mặc câu phục dày da đeo trên mặt lấy nửa che mặt nạ một người ôm một cái n h ạ khí năm l i lại từ i ế n hội sảnh đi cửa sau v à o t ú i đầu không nói một lời liền chui tiến vào dùng vải trắng che kín lều bên trong đây là đang làm gì đâu, t h â n t h â n bí bí, hiện trường các tân khách cũng không phải người mù, bọn hắn mặc dù không rõ ràng đây là đang làm cái gì, nhưng là ánh mắt mọi người đều đã bị hấp dẫn đến trong phòng y i n h ộ i đương rồi, không ít người đều coi là đây là cái gì đặc biệt phân đoạn đâu, dù sao lúc đầu nước mỹ cái này bên cạnh xử lý tiệc cưới thời điểm liền có mời ban nhạc đến hiện trường biểu diễn truyền thống, bọn hắn đều coi là đây là lão lưu sớm chuẩn bị tốt chúc mừng tiết mục đâu, không để cho các vị tân khách chờ đợi bao lâu, tiến vào l ệ u bên trong mấy người tại đơn giản điều chỉnh thử một lần trên tay nhạc cụ về sau ngăn lấy bài trắng. đứng tại trung ư ơ n g hình bóng kia liền so cái ok thủ thế vẫn đứng ở bên cạnh khách sạn nhân viên công tác liền ngay cả bận b i u đi lên trước tìm được hai vị mặc áo cưới cùng tây trang chú rể tân nương về sau dẫn bọn hắn đứng ở vải trắng trước mặt ngăn lấy một đạo thông sáng vải trắng nhìn xem đối diện năm cái rõ ràng cầm nhạc khí cái bóng của hôn lễ này tân nương l ư u mỹ ngọc cùng chú rể dễ dãi v ạ sạ là một mặt một bức bọn hắn cũng không biết đây là tình huống gì a không có thông t i bọn hắn bảo hôm nay hôn lễ còn có kinh g a chẳng lẽ là bạn tốt đặc biệt giấu giếm bọn hắn chuẩn bị chú rể tân nương liếc nhau một cái khoe mắt đều lộ ra mấy phần ý cười. Bất kể nói thế nào, hôm nay là hôn lễ của bọn hắn, có kinh hỉ chung v i n là chuyện tốt. Dễ d ê đưa tay nắm ở mặc cả người trắng sắc áo cưới thế tử, lặng lặng mà nhìn trước mắt vải trắng, chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Đột nhiên, trước mắt vải trắng bị nhân viên công tác dùng sức kéo một cái kéo xuống, ngay sau đó là một trận ngọt ngào âm nhạc vang lên. Im mở hủ t i ệ baby, im mở bờ r ồ kẻ đ a o ta bị thương rất nặng, bà bối, ta sắp sụp đổ. Im n t bin, bin, im h ị t nào, ta cần người yêu, liền hiện tại. Thần im m ả i t d u im ở số mẹ đi hình ạ khi ta không có ngươi thời điểm, ta rất yếu đuối. d i ệ g Bất m e bợ gỉm, bợ gỉm, im ơn mịn n h e ngươi để cho ta chó g ậ y đuôi mừng chủ, để cho ta hai đầu gối quỳ xuống đất. Kinh Bắc g An cùng ưu đ i ể p cùng Dương Tiêu, nô đại v i k í c h tình diễn đấu, tràn ngập tiết tấu d i a i đ i ề u khiến người không tự chủ muốn rung động. Diệp Vị ương trên tay cầm lấy mịt r ổ phồn, nhìn thẳng chú rể Tân đ ư ơ n g m ị v â i đ ố i bọn hắn n g ọ t âm thanh h á t v a n g Bá, Bá một cái, toàn trường lập tức liền sôi trào lên, sở hữu quý khách đều đứng người lên, g e o họ tiếng t é t chói tai liên tiếp, hiện trường vô cùng náo nhiệt. ở nơi này tràn ngập ngọt ngào thời kỳ. ở nơi này vui sướng bay tán loạn hôn lễ hiện trường, ở nơi này tràn ngập ngạc nhiên ban nhạc biểu diễn xuất hiện thời khắc, đại gia có lý do gì không cùng lúc gia nhập cùng hoan đầu? Mặc dù hiện trường đại bộ phận khách quý kỳ thật cũng không nhận ra ban nhạc không đóng cửa, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đi theo âm nhạc một đợt thì lên. Ý đ ồ n tờ d n ạ Benny định r u lớp, ta không muốn khao khát người yêu. Y j o r d a n n ạ Ben n n r u lớp, ta chỉ nghĩ hám sâu tại người yêu bên trong. e n i kỹ l n h me h n u ở vậy, khi ngươi cách ta mà đi, ta tâm vậy đi theo chết đi. Baby, a bà bối. Ban nhạc tiếp tục diễn đấu, Diệp Vị ư ơ n g vậy tiếp tục hát vang, mà liền đứng ở hắn trước mắt Lưu m ỹ Ngọc cũng đã trợn mắt ốm ốm, che miệng không biết phải làm gì phản ứng. Nàng nhận ra, nàng nhận biết Ban nhạc không đóng cửa, nhận biết cái này mẫu quốc trước mắt lửa nóng nhất, nhân khí tối cao, fan hâm mộ nhiều nhất Ban nhạc. Nàng càng thêm nhận biết Diệp Vị ư ơ n g một bài sứ thanh hoa không những ở Hoa Hạ rất nổi danh, tại toàn cầu người Hoa quần thể bên trong, bài hát này cũng là mọi người cùng Hoa Hạ huyết mạch liên lạc ràng buộc. Tại Hải Ngoại phiêu bạt người Hoa nhóm, sẽ không có người không biết sứ thanh hoa bài hát này. Nhìn đứng ở trước mắt mình Ban nhạc không đóng cửa. Lưu Mỹ Ngọc cả người đều trợn tròn mắt, vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện ở hôn lễ của mình hiện trường. Đây quả thực quá đ i ê n c u ồ n g Mà bên cạnh nàng, t r g Phu dễ dĩp hạ sạ là thật không biết ban nhạc không đóng cửa, hắn cho tới bây giờ còn tưởng rằng đây là khách sạn mời tới ban nhạc thường c h ú mà thôi. Ngay tại vui vẻ đi theo lễ hội âm nhạc tấu vỗ tay vỗ tay, d y r ù a thân thể của mình, gia nhập trận này cuồn hoan bên trong. s u g a Jez, g o l i Acer. n g ọ c ngào, đúng vậy, và ngươi. Quần thời g của men putit n o me, ngươi có hay không xuất hiện cho ta muốn yêu. ý mở gì tất h ế giờ. ta ở nơi này, bởi vì ta cần. lịch lệ lớp and lịch lệ x ỉ mất thi, một chút xíu yêu còn có một chút đồng tình. dễ ạ diệu s h o me gột lộ bình. đúng vậy, ngươi cho ta tốt đẹp tình yêu. mà kẻ y tạng ì tốt, để hết thể mỹ hảo. ni ta lịch lệ sờ b ị t nách in mi lai, ta sinh mệnh chỉ cầu một chút ngọt ngào. diệp vị ương tại đ i ệ p khúc bộ phận cho thấy vương tử giống như n g ự khí cùng hắn cảm tính chủ ca bộ phận tương hỗ làm nổi bật, khiến cho hiện trường chưa từng có nghe qua bài hát này các tân khách đều xa vào đến mỹ hảo tình yêu ngọt ngào bên trong. ngươi sở hữu, đều đi theo lấy tiếng ca tận tình vũ động, toàn bộ hôn lễ trường đã trở thành s u n sướng hải dương. ma vẫn đứng ở bên cạnh mấy vị khách sạn nhân viên công tác vậy cầm máy quay phim trung thực ghi chép xuống trận này suy nghĩ khác người k i n h hỉ chương 507 đợt ly à sờ chương 507 đợt ly à sờ ban nhạc không đóng cửa một bài sụ gỡ thành công dẫn phát hôn lễ hiện trường của man bài hát này vốn là rất thích hợp tại hôn lễ hiện trường biểu diễn hát chính là cầu ái lấy ra làm tiểu tây hôn lễ kết hôn ca khúc đều hoàn toàn ok tiếng anh lại là bắc mỹ phía chính thức ngôn n ữ hiện trường sở hữu người xem đều nghe hiểu được đều rất hưng phấn đi theo lễ hội âm nhạc tấu vũ đạo là ban nhạc không đóng cửa hát xong bài hát này về sau, rất nhiều khách quý còn đang không ngừng cùng bên cạnh cái khác quý khách hỏi thăm, bài hát này tên gọi là gì, bọn hắn làm sao chưa từng nghe qua, nhưng là rất êm hay, muốn trở về thêm cái ca đơn, nhưng là hỏi một vòng, đều không người biết bài hát này gọi cái gì, vẫn là trên đài diệp vị ương tại diễn sướng xong sau, cẩm bị rộ phồn vừa cười vừa nói, một bài ngọt ngào sụ gỡ đưa cho hôm nay cử hành hôn lễ hai vị người mới, chúc các ngươi có thể bạch đầu giai lão, vĩnh biệt đồng tâm. Quý khách nhóm ảo ảo vỗ tay reo hò, nguyên bản có chút hơi có vẻ bình thản hôn lễ. bởi vì này trận đặc biệt kinh h ỉ diễn xuất biến hoàn mỹ rất nhiều chí ít ở hiện trường tây phương trong mắt người là như vậy dù sao bọn hắn đối với không ngừng mời rượu ăn cơm tiệc trung quốc tiệc cưới xác thực không quá có cảm xúc vẫn là ảnh gia đình có các loại ban nhạc diễn xuất kiểu tây tiệc cưới để bọn hắn càng thêm thích cũng càng thêm tự tại tiến hội sảnh trung ương hôm nay tiệc cưới nữ nhân vật chính lưu mỹ ngọc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đứng ở diệp vị ương bên cạnh hiện trường người hoa quý khách nhóm v y hậu chi hậu giác phát hiện cái này diễn xuất ban nhạc tốt nhìn mắt đúng thế trong nước ban nhạc không đóng cửa sao hát sứ thanh hoa cái kia diệp b ị ương. Margaret, đây không phải là thật đem, lão lưu làm sao đem người ta mời tới? Vừa Văn Tư phản, tại Bắc Mỹ cái này một bên, hơi chú ý trong nước độc thái, cùng hoa ngữ â m n h ạ c chủ yếu là thế hệ trước người hoa di dân, bọn họ cố thổ tính tiết tương đối sâu, bình thường đều sẽ chú ý hoa hạ quốc bên trong tin tức, đối một chút hấp dẫn ca khúc cùng tiết mục cũng đều có lý giải. Ngược lại là thế hệ tuổi trẻ, tại Bắc Mỹ sinh trưởng ở địa phương hoa t i ể u trên căn bản là sẽ không đi hiểu rõ hoa hạ quốc bên trong giải trí, bọn hắn càng chú ý nước Mỹ bản thổ ca tinh ảnh tinh, vì Hollywood gieo họ, vì nước Mỹ ca sĩ n g ạ y c ẫ n g cho nên. Hiện trường nhận ra ban nhạc không đóng cửa, ngược lại phần lớn đều là đã có tuổi lão nhân. Một đám chí ít 30 tuổi trở lên người hoa nhóm, đều phun lên trước, vây lại ban nhạc không đóng cửa, mặt mũi tràn đầy i ế u kỳ. Bọn hắn có rất nhiều nghi vấn muốn có được giải đáp. Mấy cái hỗn nở m u s i c cùng kế hoạch cầu đồng nhân viên công tác, đội vàng liền đi tiến lên khai thông đám người. Một bên hướng bọn hắn giải thích, đây là ban nhạc không đóng cửa một lần đặc thù đưa kinh hỉ hoạt động, một bên dẫn dắt đến ban nhạc không đóng cửa rút lui tiệc cưới sảnh. Lưu nữ sĩ, chúc n g ư ờ i tân hôn hạnh phúc, hy vọng chúng ta kinh hỉ có thể cho n g ư ờ i hôn lễ tăng thêm một chút lãng m ạ vậy hy vọng ngươi và trưởng phu của ngươi có thể hạnh phúc vui vẻ diệp vị ương cùng di đinh bọn hắn lần lượt hướng lưu mỹ ngọc biểu đạt một chút lời chúc phúc của mình về sau ngay tại lưu mỹ ngọc che miệng cảm động ánh mắt bên trong phất phất tay rời đi hiện trường đây chỉ là bọn hắn tặng cái thứ nhất kinh hỉ đâu phía sau còn có bốn nhà hôn lễ chờ lấy bọn hắn mà lưu tại hiện trường ổn nợ nhân viên cũng ở đây hướng người nhà họ lưu giải thích hôm nay kinh hỉ đồng thời trưng cầu bọn hắn đồng ý để cuộc hôn lễ này biểu diễn chế tác thành video tuyên bố đến internet bên trên t ở t ụ một p h n ban nhạc không đóng cửa hiện trường diễn xuất cùng tự thân chúc mừng lưu mỹ ngọc rất sáng khoái đáp ứng. có thể mời đến châu á siêu sao ban nhạc tại chính mình trong hôn lễ hát chúc ca loại chuyện này coi như hổn n ở không yêu cầu chính nàng vậy ước gì đi chép thành video khắp nơi trên dương đây chính là có thể thổi cả đời sự tình lao nương hôn lễ từng để cho ban nhạc không đóng cửa đến hát chúc ca liền hỏi nguyên như không y u ao ước không ao ước ra màn hạ t ợ tặng tài chính khu giả nhật khách sạn về sau ban nhạc không đóng cửa liền cầm lấy guitar bắt các loại nhạc h í lại ngồi lên rồi hai chiếc xe m u i trần bắt đầu đi trước kế tiếp tiệc cưới cử hành địa điểm hôm nay bọn hắn muốn b u ổ i hai trận có hai nhà đều chọn cùng một cái ngày tốt lành người hoa gia đình a xử lý hôn lễ bao nhiêu là muốn chọn một cái lương thần cấp n h ậ t Hôm nay chính là một cái lương thần cấp n h ậ t đương nhiên muốn bận điệu một chút. Ngồi ở xe m u i trần bên trên, phơi tốt đẹp ánh nắng, thời ấm áp gió phương nam. Diệp vị ương nơi n ố i lòng trên cổ màu đen nơ, có chút thích t h ì nói. Loại này đưa cảm giác vui mừng còn rất thú vị. Giống như là tại làm dáng sinh lão công công một dạng, cho từng đôi người mới đưa lên chút ca, cảm giác không tệ. Điệu đỉnh càng là hương phấn dơ cao hai tay hoan hô, giống như kết hôn chính là nàng đầu dạng. Vị ương, ngươi chủ m ạ c h cái này hoạt động thật sự rất có ý tứ rồi. Tập kích hôn lễ hiện trường thật sự tốt thú vị, nhìn thấy bọn hắn hạnh phúc cùng vẻ mặt kinh ngạc, thật sự cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Trận thứ hai hôn lễ, hiện trường muốn so lưu mỹ ngọc hôn lễ còn muốn càng thêm tiểu trung quốc. Bởi vì này trận hôn lễ người mới đều là người hoa, tiệc cưới hiện trường bố trí trên cơ bản cùng trong nước không sai biệt lắm, thậm chí bởi vì bọn họ là phiêu bạn bên ngoài người xa quê, cho nên càng thêm tưởng niệm hoa hạ, tiệc cưới hiện trường có rất nhiều kinh điển hoa hạ nguyên tố. Treo thật cao đèn lồng đỏ, đẹp mắt cảnh đảo cây, giả sơn vườn cây cảnh quan, còn có khắp nơi có thể thấy được màu đỏ chót vui màn, toàn bộ hiện trường h ó a hạ v ị n g không được. ban nhạc không đóng cửa đến về sau vẫn là k ê u một bộ quen thuộc quá trình nhân viên công tác đi lên trước bố trí hiện trường sau đó bọn hắn mang theo mặt nạ chui vào bố trí tốt dẻm trắng l ề u bên trong sau đó hai vị người mới được mời đến màn vải trước đó màn lớn kéo xuống sù vờ vang lên lần nữa c ủ a hôn lễ này đưa tới manh động so sánh với một trận còn muốn lớn hơn bởi vì hiện trường tân khách gần gũi 0 đều là người hoa trong đó nhận biết ban nhạc không đóng cửa càng là có một nửa từng vị đến đây tham gia hôn lễ các tân khách đều bị cái ngạc nhiên này dọa cho trận mắt ốm mồm kinh hô không thể tin được sau đó liên cùng nhau đứng lên gia nhập trận này c ù n g hoan bên trong. s u g a Zets, t a r i Aser, ngọt nào, đ ú n g vậy. Và ngươi. Quần tơ d i u của men puti na n o n m e ngươi có hay không xuất hiện cho ta muốn yêu. Ý mở gì tất h ế giờ. p u t i t i ta ở nơi này bởi vì ta cần. Lịch lệ lớp lịch lệ xỉn t thi, một chút xíu yêu còn có một chút đồng tình. Tại diệp vị ương kiết như là vương tử bình thường tiếng ca nhóm, luôn luôn lấy ngại ngùng cùng cứng nhắc lấy dương hoa tiểu nhóm, lại nhiệt tình đều b â y ở bàn nhạc không đóng cửa trước mặt, đi theo tiếng ca rung động, dứt bỏ rồi hết thảy tư tưởng trói buộc, lẫn nhau ôm ấp r e o họ. vui vẻ không tâm h ư ờ n g biểu diễn Diệp Vị ư ơ n g cùng d đ ì n h bọn hắn nhìn xem cái này tràn ngập hỉ khí chẳng diện cùng Di Tiện liền dung nhập bầu không khí hiện trường các khách quý cũng đều h á t hịt k h ỏ e m i ệ u ý cười thu đều thu lại không được rồi có ai không thích loại này cuồng hoan trang diện đâu hơn nữa còn là tại hôn lễ cái này có đặc biệt ý nghĩa thời điểm chúc các ngươi vinh viên hạnh phúc thân hôn hạnh phúc các ngươi từ khi biết đến tương hỗ quen thuộc từ quen thuộc lại đến mến nhau từ mến nhau đến đi và hôn nhân địa đường ta biết rõ một đường này mặc dù hạnh phúc nhưng càng nhiều hơn chính là gia h ổ hy vọng các ngươi vĩnh viễn chân quý cái này kiếm không dễ cuộc sống hôn nhân nhất định phải g i t tay đi xuống nếu như phía sau hôn nhân bên trong gặp ngăn trở hy vọng các ngươi có thể nhớ tới bài hát này bởi vì ở thời điểm này có lẽ chỉ cần một chút xíu yêu cùng đồng tình liền có thể cứu vãn đoạn hôn nhân này. c h a l e a h s r chương 508, s u t Gà Virus chương 508, s u Gà Virus ngày 25 tháng 4 một cái phi thường thông thường thứ sáu v ớ i bận rộn cả ngày lọt g n g tại hạ ban sau khi về đến nhà thoải mái xông tới cái tắm nước nóng liền nằm lại trên giường. Cầm mắt chuẩn bị tại thế giới internet buông lòng một chút, hắn mở ra bắc mỹ tiktok, tùy ý s o á t lấy video ngắn, thỉnh thoảng cười ha ha hai tiếng, thỉnh thoảng lại toát ra một mặt nụ cười dạo dực, ngón tay càng không ngừng đâm màn hình like. Thậm chí có thời điểm, hắn sẽ còn đang cậy đến một chút không có nhiều người like, nhưng lại dài đến phi thường hợp hắn thẩm mỹ cô nương video bên dưới nhắn lại vài câu. Ha ha, muội tử, ta vậy ở tại Washington, chúng ta gặp một lần đi, ta mời ngươi ăn cơm. Ha ha, cô gái xinh đẹp, ngươi thật sự thật xinh đẹp, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? ô h đây là thiên sứ hạ phẩm sao? ta có thể có được số điện thoại của n g ư ờ i sao? Mặc dù bình luận của hắn cùng thư riêng trên cơ bản đều sẽ đã đá chìm mấy biển, nhưng là lò gặng vẫn như cũ đối với lần này làm không biết mệt. Tại lại cho một cái bội tử phát ra một đầu thư riêng về sau, lò gặng tràn đầy phấn khởi vạch hướng về phía tiếp theo đầu t i k tóc, chờ mong lại có thể nhìn thấy một cái cô nương xinh đẹp. Nhưng là tiếp theo đầu t i k tóc lại không phải m ị nữ tại ống kính trước làm điệu làm bộ c ai múa, mà là một tốt giống như là hôn lễ h u y ệ n trưởng video quay trực tiếp. Đối với người khác t ú â n ái không chút nào cảm giác hứng thú, lò gặng nội tâm không có chút nào ba động liền lập tức đưa tay vạch một cái, cáo biệt cái video này. Bất quá ngay tại trên ngón tay của hắn vạch thời điểm, một đoạn tiếng ca hấp dẫn hắn. Yes, Nội tâm rất kháng cự, nhưng là lọ gặng thân thể cũng rất thành thật. Ngón tay nhẹ nhàng bên trên trường, lại trở về cái video này. Một chi người da vàng ban nhạc, đứng tại hôn lễ hiện trường, bị quý khách nhóm v â y quanh. Ngay tại h ì t hát một bài giai điệu phi thường dễ nghe cả khúc. Video ngắn không hề dài, cũng liền hai giây, vừa vặn liền một đoạn điểm khúc bộ phận cao trào. Bất quá lọ g ặ chính nghe tới h nơi, đi theo lễ hội âm nhạc tấu run lấy bà bài đầu. tiếng ca lại im bặt mà dừng. video kết thúc rồi. hán nội v à n g bất mãn lớn mở bình luận u muốn tìm được bài hát này ca tên. bên trên âm nhạc phần mềm bên trên tìm xem. lò găng thừa nhận, hắn bị bài hát này hấp dẫn, hiện tại rất khẩn cấp muốn nghe tới phiên bản hoàn chỉnh. nhưng là l ậ t tung rồi bình luận u lại đều không ai biết rõ bài hát này kêu cái gì. đây bình luận k h u tất cả đều là tại hỏi ca tên. lò găng lật một hồi lâu về sau, mới nhìn đến tuyên bố người bản thân phát bình luận. đây là ta tham gia bằng h ư u hôn lễ thời điểm đậm, bằng hữu là gấp đá, nàng nói cái này biểu diễn ban nhạc là hoa hạ một chi siêu sao ban nhạc. đến như bài hát này kêu cái gì nàng cũng không biết, tựa như là một bài không có ban bố ca khúc mới. Số gì, ta vậy không giúp được đại gia. e m f t h í c cỡ. lo gặng có chút khó chịu mắng một câu. thật vất vả nghe tới một bài thật thích ca, kết quả vẫn chỉ là một đoạn ngắn đoạn ngắn, chưa hoàn chỉnh bản nghe, cái này khiến hắn phi thường tức giận. nhưng là lại không thoải mái, lo gặng cũng vẫn là cho cái video này điểm cái tán. bởi vì like sau hắn liền có thể tại chính mình lấy tán danh sách bên trong bảo tồn cái video này, thuận tiện về sau tùy thời ô lại. chi này hoa hạ ban nhạc tên gọi là gì à? bài hát này tên gọi là gì? có thể hay không tại nước Mỹ tuyên bố à hoặc là tại Hoa Hạ tuyên bố cũng được à khó chịu l ỏ g ẳ n g còn chuyên môn nhắn lại một câu h y v ọ n g có thể thu hoạch được một cái giải đáp không chỉ là l ỏ g ẳ n g cái này chỉ là cái nào đó tham gia hôn lễ đ ế n hội Tân khách tiện tay quay c h ụ ộ t đi chép mỹ hảo trong nháy mắt video ngắn tại tuyên bố đến rồi t k tóc bên trên về sau liền nhanh chóng tại lưu lượng ao bên trong không ngừng thu hoạch được thêm quyền từ lúc mới bắt đầu chỉ có một hai trăm cá nhân x o á t đến đến mấy ngàn người lại đến trên v à n người 10 v à n người cơ hồ mỗi một cái x o á t đến video người sử dụng đều sẽ hoàn chỉnh nghe xong đoạn này âm nhạc về sau. lưu lại một điểm điểm dấu vết của mình. Số like một đường hát v a n g tiếng mạnh, rất nhanh liền phá mười vạn. Bình luận số cũng có hết mấy bạn. Vô số giống như lọ g ẳ n g vô ý ở giữa soát đến cái video này, bị bài hát này hấp dẫn lấy người sử dụng, đều ở đây bình luận khu khắp nơi hỏi bài hát này gọi cái gì. Dù là không chiếm được trả lời, vậy nóng này không mệt. Thậm chí đêm đó tịt tóc bên trên, hôn lễ không biết tên chúc ca đều trở thành thời gian thực hot sẽ ở tử, thu được mấy trăm vạn điểm kích lượng. Thang đến, buổi tối 10 giờ hơn, b u n m u i p phía chính thức t tóc bên trên, ban bố một đầu video d à y chính là b ồ n n thuê thợ quay phim trong đêm biên tập ra tới, ban nhạc không đóng cửa sụ gạ đưa k i n h hỉ hoạt động video. Cùng lúc đó, tại du tuyết bên trên, buồn nỡ new zip phía chính thức kênh vậy cùng nhau lên truyền cái video này. video tiêu đề t i ể u têu i là, s u g a hôn lễ kẻ s ô n g vào thời gian dài vừa vặn 5 phút. đoạn video này một khi tuyên bố, cấp tốc ngay tại tiktok bên trên trở thành hấp dẫn video. vô số vừa nhìn qua cái kia 30 giây hôn lễ hiện trường quay trực tiếp đoạn ngắn người sử dụng đều ở đây tiktok biết đạ tạ duy trì dưới, xoát đến nơi này cái video. sau đó chính là lượng truyền phát điên cuồng nổ tung. số like liên c u a n tăng b ọ n rất ngọt một ca khúc, lớp mịn mịn ở ở bát sen sơ, tình yêu cần trả giá kiên nhẫn, bài hát này nói cho ta đạo lý này, khiến người cảm thấy buông lòng một ca khúc, b à t tì cái c h ủ n g loại kia cảm giác vui sướng t a n g ă n lấy màn hình đều có thể cảm nhận được, bài hát này thật tuyệt, hôn lễ của ta bên trên cũng muốn thả bài hát này, ta mặc kệ ta mặc kệ ta mặc kệ ta mặc kệ, chờ ta kết hôn liền muốn dùng bài hát này, có âm gốc sao, su g ở giống như là ta linh hồn không chế ta, nó một lần liền đem ta hấp dẫn, ta hiện tại không cần yêu cùng đồng tinh tâm, ta chỉ cần âm gốc, in it. như vậy một bài dễ nghe ca khúc thế mà là một cái châu á ban nhạc viết thật làm cho người khó có thể tin người châu á cũng có thể viết x o n g tiếng anh ca o b g thật đúng là làm không tệ xem như mà dồn đời năm biểu làm s ủ gạ có rất nhiều biết tròn biết méo tuyệt diệu chỗ bài hát này mở đầu dần vào thành thị gió tam huyền đàn sắt phối hợp ôn hòa tiếng người rất có thể cho người một loại buông lòng cảm giác mà bước nhanh tiến vào cao trào thì trực tiếp để bài hát này chủ đề cuồng hoan cảm nháy mắt sắp đưa đến tối cao rất tươi mát giai điệu lại thêm ngọt ngào ca từ trên cơ bản đều có thể chính giữa bắc mỹ dân chúng h à o cả k u không phân biệt nam nữ chỉ cần là nghe t h ế bài hát lời đều sẽ làm cho nảy bài hát rào rạt đến tràn ra đến ngọt ngào cảm cùng sung sướng bầu không khí đánh sụp đây là một bài phi thường thích hợp xem như bạt tỷ ca khúc ca mà nước mỹ chính là bạt tỷ văn hóa thịnh nhất làm được địa phương hết thảy hết thảy đều là như vậy thích hợp tiktok bên trên suga cấp tốc g ặ p m a y mà đoạn này tập t í c h hôn lễ hiện trường video cũng đã trở thành sở hữu người sử dụng đề tài đám tiếu trung tâm mà du tiếp bên trên suga hôn lễ kẻ sông vào video lượng truyền phát cũng ở đây chậm rãi tăng trưởng bởi vì đẩy đưa cơ chế khác biệt. dù tiếp bên trên video nhiệt độ hiển nhiên không có cất cánh nhanh như vậy, nhưng là nương tựa theo s ủ gạ cái này thủ chỉ cần nghe tới liền sẽ để người l u â n hãm ca khúc kia ma lực thần kỳ. đoạn video này tại du tiếp lượng chuyển phát cũng ở đây vững bước tăng trưởng. b á c mỹ video dài cùng video ngắn làm tốt nhất hai cái video h e b bên trên. s ủ gạ chính như cùng vi rút một dạng. tại điên cuồng truyền bá. chương 509, c a đỏ, người không đỏ. chương 509, c ca đỏ, người không đỏ. bất kể là hoa hạ vẫn là nước mỹ. ở nơi này internet cao độ phát đạt thời đại. đều rất dễ dàng xuất hiện internet bạo khoản video, thậm chí tần suất vô cùng cao, bình quân khả năng mỗi tuần đều sẽ có một cái điểm nóng video xuất hiện. Có thể là cái nào đó khôi hài video, có thể là cái gì loại người đóng vai xấu video, cũng có thể là nào đó đoạn âm nhạc, cái nào đó mới điện ảnh đoạn ngắn, cái nào đó có sáng tạo biên tập video. Giống như là diệp bị ương k i ế p trước vị kia không hiểu thấu ngay tại tịt tóc phát hỏa người ra đen tiểu ca đ n g dạng, suga hôn lễ kẻ s ô n g b ả o video, vậy nhanh chóng trở thành bắc mỹ internet điểm nóng video. cơ hội chỉ cần là nhìn rồi cái video này người đều sẽ bị cái này thủ rất đẹp t h ứ c mặt tỷ phong cách ca khúc c h ỗ i h í n h p h ụ giai i ệ u ca tử tiết tấu còn có những lời ấy không rõ không nói rõ tươi mát ngày mùa hè cảm giác đều để vô số bắc mỹ dân chúng hô to thích lại thêm cái này tuyên truyền sáng ý đầy đủ có ý mới hôn lễ xâm nhập đưa kinh hỉ chủ hạch vậy sắc thực đầy đủ hấp dẫn t r o n g mắt thậm chí không ít bắc mỹ các cô gái đang nhìn qua video về sau đều quyết định về sau hôn lễ của mình bên trên nhất định phải thả bài hát này chỉ bất quá s u g t tại internet bên trên nhanh chóng bạo lửa mang tới cũng không phải tất cả đều là tin tốt tốt Sáng ngày thứ hai, sáng sớm, Liêu Vân tình liền cầm lấy một chồng báo chí, có chút khó chịu nhét vào ban nhạc không đóng cửa trong phòng trên mặt bàn. Nhìn xem, đây đều là nay Thiên Mỹ nước giải trí báo chí trang đầu đầu đề, tất cả đều là h ồ n nợ xuất tiền cùng lợi dụng nhân m ạ n h quan hệ làm ra thủy u â n Ngay tại vui sướng hưởng thụ lấy tiểu mỹ bữa sáng ban nhạc không đóng cửa các thành viên, Ao h ả o tiến lên cầm lên một phần báo chí nhìn lại. Suga một bài điển hình tiểu mỹ b à t i ca khúc, lại xuất từ một cái hoa hạ nhân thủ. Can quét toàn mỹ s u g virus, thế mà là hoa hạ ban nhạc chế tạo. Thần bí hoa hạ âm nhạc p h á t thuật, để toàn mỹ lâm vào ngọt n à o cả mấy. Thần kỳ hôn lễ kẻ xông vào, đến từ đông phương ban nhạc không đóng cửa, Hoặc, viết còn rất kỹ càng, đem chúng ta tại Hoa Hạ bình sinh đều đảo xích sẽ. Diệp Vị Ưương tùy ý liếc qua văn chương nội dung về sau, vừa cười vừa nói, không biết rõ ràng không được à? Đừng nhìn hiện tại s ủ g ạ tại tỷ tộc cùng Du Tuyết bên trên rất hỏa, nhưng là những người Mỹ này căn bản không nguyện ý tốn tâm tư đi hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa, thậm chí còn có rất nhiều người tại hỏi, trong video cái kia gốc cá ban nhạc cò bờ chính là ai ca? Rất nhiều người còn tại suy đoán, bài hát này là vị nào nước Mỹ ca sĩ ca khúc mới? Đây có phải hay không là hắn làm cho đặc biệt gì tuyên truyền kế hoạch? Thừa nhận đây là một cái hoa hạ ban nhạc ca khúc, rất khó sao? Vừa nhắc tới cái này, vốn là thật không phải mái liêu bất tỉnh, tâm tình lập tức thì càng không hài lòng. g ố p đá, hoặc là nói người ra vàng, tại nước Mỹ thật sự vẫn là rất thụ kỳ thị, đặc biệt là tại âm nhạc lĩnh vực. Dù sao hoa hạ chưa từng có xuất hiện qua một cái toàn cầu siêu sao ca sĩ, điều này sẽ đưa đến đại bộ phận Bắc Mỹ mê ca nhạc đều đối hoa hạ ca sĩ thịt mũi coi thường. lần này sủ gả âm nhạc video tại hai cái video e bên trên g ậ p m a y mặc dù nói những cái k i ê u bắc mỹ dân mạng đều ở đây không ngừng khen bài hát này đều rất thích bài hát này xem như ảo đảo chú động nhưng là phần lớn người đều coi là bài hát này là nước mỹ nhạc sĩ ca dù là trong video diễn sướng nhân vật chính là một chi châu á ban nhạc nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ cảm thấy đây chỉ là quay chụp hiệu quả chỉ là một loại tuyên truyền phương thức mà thôi cái này góp cá ban nhạc khả năng chỉ là công cụ người diễn viên mà thôi đúng chính là chỗ này an ngoại hạng ý nghĩ mà lại ý nghĩ này lại còn thu được rất nhiều người cộng minh cùng công nhận, không ít thích sụ ga người đều ở đây internet ở trên đặt câu hỏi bài hát này rốt cuộc là cái nào ban nhạc ca khúc là s a o Thành Nam Hải vẫn là vụ c ô n g v i ê n hoặc là Bắc Mỹ Tiểu Thiên Vương nghệ giờ nạc ca khúc mới cái này nhưng làm Liễu Vân tỉnh cho tức chết. Một bên s u ga bài hát này trải qua một buổi tối liền nhanh chóng bạo lửa, hiện tại hai cái video e bên trên điểm kích lượng đều song song phá trăm vạn, chạy 500 b vạn đi. Một bên khác diễn s ư ớ n g bài hát này ban nhạc không đóng cửa nhưng như cũ vẫn là không có bao nhiêu người khí. tất cả mọi người không cho rằng bài hát này là châu á ban nhạc hát diệp vị ương cũng coi là chân chân chính chính thể nghiệm một lần ca đỏ người không đỏ là cái gì cảm giác uống n m u s i c bên kia đối với cái này kết quả ngược lại là sớm đã có chuẩn bị tâm tư bọn hắn mặc dù ngay từ đầu không biết diệp vị ương muốn làm cái này đơn khúc kế hoạch nhưng là tại biết rồi về sau thì thật vậy rất bình tĩnh cho dù là bọn họ thấy được sụ ga bài hát này biết rõ bài hát này rất ưu tú hẳn là có đại h ọ a tiềm chất nhưng là vậy vẫn không có cảm thấy ban nhạc không đóng cửa có thể bởi vậy liền một pháo đại hồng người một nhà nhất chính hiểu rõ người. đ n ở người quá rõ ràng. Tại Bắc Mỹ cái này một bên, chủ lưu giới âm nhạc đối hoa hạ âm nhạc có bao nhiêu kỳ thị rồi. Mặc kệ ban nhạc không đóng cửa lần này v i ế t s ủ g à n g h e hay bao nhiêu, chỉ cần bài hát này tuyên bố về sau, đại chúng biết rõ bọn hắn là đến từ hoa hạ, kia tiếng chất vấn liền sẽ phô thiên cái địa xuất hiện. Bởi vì nước Mỹ dân chúng rất khó tin tưởng, một chi đến từ hoa hạ ban nhạc có thể dùng tiếng Anh ca chinh phục lô h a i của bọn hắn. Tựa như trước đó kia thủ h ồ nó phèm tại Bắc Mỹ, thậm chí Châu Âu đều lựa n h một đợt, bị rất nhiều cuộc thi đấu sự lấy ra làm tuyển thủ ra sân khúc hoặc là nóng trận ca khúc. nhưng là chân chính đi hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa, không có mấy người. dù là rất nhiều nước mỹ dân chúng cảm thấy bài hát này rất ê m hay, bọn hắn cũng liền chỉ là tại sở họ tỷ h ỉ cùng áp b ộ c u giết thượng tướng bài hát này gia nhập ca đơn mà thôi, cũng liền ngừng ở đây rồi. thậm chí sủ gã bạo hỏa chi về sau, bọn hắn đều căn bản không có đem hát hồ nóc phèm ư ờ i cùng giờ phút này hát sủ gã ca sĩ liên hệ với nhau, căn bản không biết cái này hai bài hát nhưng thật ra là một cái ban nhạc hát. khi thật loại tình huống này cũng có thể lý giải, giống như là rất nhiều hoa hạ người tại internet bên trên nghe đến một bài cũng không tệ lắm tiếng anh ca. Khả năng cũng là tiện tay gia nhập ca đơn, n g ẫ u nhiên lật ra tới nghe nghe x o n g sẽ không đặc biệt đi chú ý hát bài hát này ca sĩ. Mà bản thân liền đối châu á âm nhạc mang theo kỳ thị ánh mắt bắc mỹ ra chúng, liền càng thêm sẽ không chuyên môn đi bởi vì một ca khúc chú ý ban nhạc không đóng cửa, thậm chí hiểu rõ đều chẳng muốn hiểu rõ. Bọn hắn thậm chí cũng không nguyện ý tiếp nhận, su gả bài hát này thế mà là một chi hoa hạ ban nhạc viết lời soạn nhạc đồng thời diễn sướng. Kết quả là, liền xuất hiện một cái như vậy cắt đứt tình huống. Su gả video lượng truyền phát cùng nhiệt độ phi t ố c nổ tung, nhưng là ban nhạc không đóng cửa danh khí nhưng không có thu hoạch được quá lớn tăng trưởng. cũng không có xuất hiện g ằ n g n à m xì cái loại người này cùng ca một đợt bạo l ử a tình huống. dù sao gặng nạm xì hai lượn là mv bên trong cưới ngựa múa, l ự a là mv bản thân, là cái kia mập mạp mang theo mắt kính làm lấy loại người động tác khôi hài ca sĩ. không có bất kỳ cái gì một c á i người mỹ cảm thấy g ằ n g n à m xì hai bài hát này ca từ rất tuyệt, hát rất tốt. đại gia vốn cũng không phải là chạy nghe ca nhạc đi, là chạy trận này toàn dân cưới ngựa múa cùng hoan đi. nhưng là sủ gạ là thật ca rất êm h a i à, là thật bởi vì âm nhạc êm t h a i truyền chuyển phương án đầy đủ lãng mạn cùng tràn ngập tiểu mỹ kinh hỉ mới l ự a sở hữu bắc mỹ dân chúng. chú ý đều là âm nhạc bản thân, mà không phải. Hát bài hát này ban nhạc không đóng cửa. Chương 510, Quảng trường thời đại chương 510, Quảng trường thời đại sủ gà nhiệt độ. Trên Bắc Mỹ thăng phi thường nhanh. Cái kia tại TikTok phát hỏa lên video quay trực tiếp là ngày 25 tháng 4 lửa, mà bốn nở ban bố chính thức bản sủ gà, hôn lễ kẻ xông vào tuyên truyền video là cùng ngày ban đêm ban bố. Kết quả đến rồi ngày 27 tháng 4, cái video này liền song song đăng nhờ IU được cùng TikTok hot sẽ ấp đệ nhất danh, đều thu được mấy trăm vạn lượng u y n phát. Bắc Mỹ nhân khẩu dù sao không có hoa hạ như thế nhiều. mấy trăm bạn phát ra nhiệt độ đã vô cùng cao. Gen s ắ c khi còn nóng, lửa nở vậy cấp tốc tại sở họ tỉ h h ỉ cùng áp bổn n h i z i p lên k h u n g s ủ g à y gốc. Giá cả cùng cái khác nước Mỹ âm nhạc m ở t dạng 0.99 đô la Mỹ một ca khúc, mua liền có thể tùy ý đao loạn cùng tại tuyến nghe đài. Bài hát này cùng hồn óc phèm một dạng, cùng n h a u đ ọ c ở ban nhạc không đóng cửa trang chủ bên trên. Trước lúc này, ban nhạc không đóng cửa trang chủ bên trên chỉ có bọn họ tiếng Nhật một chuyên cùng hồn óc phèm bài hát này, chủ yếu là phục vụ nhật bản thị trường. Hiện tại, số lớn Bắc Mỹ người sử dụng tràn vào trong đó, tại n g ư ờ chính bên dưới bắt đầu nhắn lại bình luận lên đến. mặc dù nói rất nhiều người nghe được s ủ gạ thích bài hát này, nhưng là cũng sẽ không chuyên môn đi hiểu rõ hát bài hát này ban nhạc. nhưng là trung quy vẫn là có một ít âm nhạc kẻ yêu thích sẽ chủ động hiểu rõ. ban nhạc tối nay không đóng cửa, nó cỡ lỏ sẽ to n y t ấ vậy tiến vào bắc mỹ mê ca nhạc trong tầm mắt. số lớn các cá chủ yếu là hoa k i ể u đều ở đây sở bỏ tỷ phí cùng á bộ new i t bên trên chú ý ban nhạc không đóng cửa chắn chủ, đồng thời lưu lại ù n g hộ ngữ. một số nhỏ trước đó cũng rất thích hồn ó t phèm bài hát này, nhưng là bởi vì ban nhạc không đóng cửa không có ở bắc mỹ hoạt động, thời gian lâu dài đã đem bọn hắn không hề để tâm bản thổ mê ca nhạc n h ó cũng đều lần nữa đưa ánh mắt về phía ban nhạc không đóng cửa. một ca khúc phát hỏa có thể nói là vận khí tốt, nhưng là thứ hai bài hát vậy phát hỏa, vậy liền đáng giá chú ý một chút. rất nhanh, bọn hắn trên nền tảng âm nhạc chú ý số cũng đều phá mười vạn, xem như tại Bắc Mỹ xông ra một chút xíu danh khí rồi. chính là đáng tiếc là, su gạ làm ộ t bài một tiếng l ự a ca, nhưng là ban nhạc không đóng cửa, nhiều nhất chỉ có thể coi là bốn năm tuyến tiểu ca sĩ. đối với cái này kết quả, vui nợ là sớm có dự liệu. mà bọn hắn kỳ thật cũng cho ban nhạc không đóng cửa làm tuyên truyền kế hoạch. dù sao ký ban nhạc không đóng cửa cuối cùng vẫn là vì kiếm tiền. không có khả năng bởi vì đánh cửa h i ệ p nghị, bổn nở cũng không hy vọng ban nhạc không đóng cửa Elbow bán chạy rồi. bọn hắn nước gì ban nhạc không đóng cửa chuyên tập đầu liền thành thân đâu. tại sù gạ cấp tốc bạo lửa về sau, bổn nở lập tức liền vì ban nhạc không đóng cửa chế định một hệ liệt tuyên truyền kế hoạch. Bắc Mỹ cái này vừa làm ca khúc mới tuyên truyền, cùng hóa hạ là không giống. Bắc Mỹ phi thường ủy lại đường diễn cùng đài phát thanh. ban nhạc không đóng cửa ở sau đó thời kỳ, muốn tập h ậ p mở ra đường diễn cùng đài phát thanh tuyên truyền hành trình, tất cả năng đem Bắc Mỹ so sánh ấ p dẫn đài phát thanh đem nhạc tiết mục đều lên một lần, đồng thời bổn nở vậy an bài hơn 10 trận lớn nhỏ đường diễn hoạt động. từ quảng trường thời đại đến ga kịch viện, lại đến cỡ lớn lễ hội âm nhạc, đều là ban nhạc không đóng cửa diễn x u ấ t sân khấu. Cho nên, chúng ta lần thứ nhất công khai sân khấu ngay tại quảng trường thời đại, v u nở lớn như thế t h ủ b ú t Quảng trường thời đại là trên thế giới nhất chen trúc đi bộ dùng g i a o nhau giao lộ một trong, cũng là giải trí sản nghiệp trung tâm. Tại quảng trường thời đại bên trên có một khối lớn vô cùng màn hình điện tử, toàn cầu rất nhiều nổi tiếng ca sĩ, còn có c ó thực lực công ty quảng cáo đều thường xuyên sẽ ở khối này trên màn hình lớn thả xuống quảng cáo cùng mình đơn khúc MV tuyên truyền video. Nhưng là. tại quảng trường thời đại bên trên dựng một cái đại võ đài tới làm diễn xuất vậy coi như không phải người bình thường tùy tiện có thể làm được chuyện cái này tương đương với một trận loại cực lớn tình n g u n g h e tới bổn nở thông chi nói ban nhạc không đóng cửa muốn tại quảng trường thời đại sân khấu bên trên tiến hành b ắ c mỹ thủ tú là thật đem d i ệ p bị ương bọn hắn cho chân chó rồi ban nhạc không đóng cửa không có lớn như thế mà a sau đó liêu vân tình giải thích liền bỏ đi bọn họ lo nghĩ không phải cho các ngươi một chi ban nhạc xử lý bổn nở vừa vặn gần nhất tại quảng trường thời đại muốn tổ chức một lần cỡ lớn hoạt động xem như gia tộc buổi hòa nhạc đi chỉ cần là ký kết tại h u ồ n nở dưới c ờ ca sĩ, bất kể là công ty mẹ vẫn là công ty con nhắm nhiệu, đều có thể tham dự lần này sân khấu. Dự tính trận này cỡ lớn buổi hòa nhạc muốn bắt đầu sửa chỉnh một ngày, mà lại không thu bé vào cửa phí, chỉ cần đi ngang qua đều có thể ngừng chân dừng lại quan sát diễn xuất. Đây là h u ồ n nở tuyên truyền dưới c ờ ca sĩ một loại thủ đoạn, chủ yếu chính là muốn lợi dụng dưới c ờ một tuyến ca sĩ danh khí, đến hấp dẫn người, mượn cơ hội để người mới cùng không có tên tuổi ca sĩ thu hoạch được lộ ra ánh sáng cơ hội, có lẽ liền có thể đỏ nhà. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa cũng coi là b u n nở ký kết ca sĩ. mặc dù chỉ là đĩa n h ạ c hẹn, bất quá William Tiên Sinh vẫn là giúp các người tranh thủ đến rồi một cái tham gia danh l ệ c h Chính thức diễn xuất thời gian hẳn là tại x ế triệu 4 điểm, có thể hát hai bài ca, su gạ cùng hồn óc phèm đều hát một lần. Đây cũng là ban nhạc không đóng cửa chân chính trên ý nghĩa Bắc Mỹ công khai thủ t ủ rồi. Được, nguyên lai like không phải đơn cho ban nhạc không đóng cửa, là hồn nở ký kết nghệ sĩ đều có thông cáo. Hai bài ca diễn xuất thời gian. Diệp Vị Ưng ơ sở sở cái cảm, sau khi suy nghĩ một chút, hỏi Liễu Tỷ, quảng trường thời đại diễn xuất là số mấy bắt đầu? Vũ Nguyên số 6 trước lúc này. các ngươi công việc chủ yếu chính là chạy các nơi đại phát thanh tiết mục. Diệp Vị Ưương trầm ngâm một tiếng, cười h ắ h ắ nhìn về phía b ù n h cùng Dương Tiêu bọn hắn. Các minh đệ, ta cảm thấy cần thiết cho các ngươi thêm thêm trọng trách. Dương Tiêu ngẩn người, lập tức liền phản ứng lại. Tất cả mọi người quen như vậy, Diệp Vị Ưương bỉnh lên một b ì n h lên cái mông. Dương Tiêu liền biết hắn muốn làm gì, đẩy tay ra chỉ số vài chi về sau. Dương Tiêu vỗ ngược một cái, còn tốt, cách số 6 còn có 10 ngày đâu, đầy đủ chúng ta tập luyện một bài ca khúc mới rồi. Còn phải là ngươi hiểu ta. À? Diệp Vị Ưương cười ha ha một tiếng, đứng người lên vô v Dương Tiêu bả vai về sau. liền xoay người trở về gian phòng của mình, lấy ra laptop. Tới tới tới, đều đến xem, cái này thủ là ta cho ban nhạc chuẩn bị tiếp theo thủ đ ấ t khúc, phối hợp sủ gạ đến tuyên truyền, lẽ ra có thể đủ để chúng ta ban nhạc độ hấp thu h o ạ c h được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bất kể nói thế nào, coi như người ra vàng ban nhạc tại Bắc Mỹ t ỉ n h cảnh lại khó, chỉ cần dùng đủ nhiều ưu tú ca khúc, luôn có thể đập ra Bắc Mỹ mê ca nhạc thành kiến c h i môn. Quảng trường thời đại sân khấu, nếu là chúng ta thủ tú sân khấu, hơn nữa còn là như thế đại hình một lần âm nhạc hoạt động, vậy liền hẳn lá xuất ra một bài đầy đủ rung động, cùng chinh phục Bắc Mỹ mê ca nhạc ca khúc. Diệp Vị ư ơ n g đưa tay ở trên màn ảnh liền c h ú ố t mấy cái, đưa vào tầng tầng mật mã về sau, liền mở ra một cái văn kiện. l i ề n cái này thủ rồi. t i ệ u đ ỉ n cùng Dương Tiêu bọn hắn lập tức vây vành, nhìn về phía lấp lặp bên trong từ khúc phổ. Đây là v h ủ Nhìn xem khúc phổ Dương Tiêu hơi kinh ngạc nói. Đúng, một bài chân chính c h ủ âm nhạc, một bài đầy đủ rung động toàn bộ Bắc Mỹ c h ủ âm nhạc. Diệp Vị ư ơ n g nít miệng lên. Khai Vị Dưa Cải đã lên b à n là thời điểm thượng chủ thức ăn. Ban nhạc không đóng cửa Bắc Mỹ chinh phục hành trình, từ ủ âm nhạc bắt đầu. Sau đó muốn biết một bài rất điều ca. 511, điệu ca. c h ư ơ n g 511 t i ộ ệ u b lên bảng. Trương n 1 m i địa bố lên bảng. Hoa Hạ, bởi vì lệnh giới nguyên nhân nước Mỹ ban đêm chính là Hoa Hạ buổi sáng. Ngay tại ban nhạc không đóng cửa ngay tại toàn biên thảo luận diệp vị ương xuất ra ca khúc mới lúc, bọn hắn ở trong nước bậy bạ h t sẽ ở bảng bên trên lại nổ tung, làm trong nước đám dân mạng buổi sáng tỉnh lại, theo thói quen mở ra điện thoại di động về sau đều bị một đống o bút quanh t ạ n Ban nhạc không đóng cửa tiếng anh đơn khúc s ủ g ạ tại Bắc Mỹ đại nhiệt. Còn có ai có thể chống đỡ được ban nhạc không đóng cửa b c h â n Hoa Hạ chi thứ nhất thành công tiến quân Bắc Mỹ giới âm nhạc ban nhạc, Hoa Hạ người tiêu nạo. cùng chém xong bình đài lượng truyền phát thứ nhất, đơn u ú c lượng tiêu thụ thu hoạch được sở họ tỷ phỉ cùng á bộ đ i u d i p h ô n qua quá u â n Ban nhạc không đóng cửa truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Hoa Hạ nhạc sĩ, chinh phục Bắc Mỹ mê ca nhạc. Ban nhạc không đóng cửa đến Mỹ hành trình, mặc dù là rất hiệu thấp, không có đặc biệt tại internet bên trên làm cái gì tuyên truyền, cũng không có khen bên dưới cái gì nói khoát, càng không có giống chống k h u a chiên g làm cái gì đ ộ c viên. Nhưng là giống ban nhạc không đóng cửa như thế lửa minh tinh, bọn họ hành trình trên căn bản chính là hoàn toàn trong suốt. Khi bọn hắn cơi máy bay đến nước Mỹ về sau, sở hữu nhất cử nhất động. đều dẫn động tới trong nước vô số ký giả t r u y ề n thông tâm, cùng những cái k i a chạy đến nước Mỹ tùy tiện tìm âm nhạc phòng làm việc làm đơn khúc, sau đó về nước tuyên truyền bản thân ca khúc mới là ở nước Mỹ làm loại này mạ vàng hành vi so sánh, ban nhạc không đóng cửa đều là tới thật sự. bọn hắn thật sự tại Bắc Mỹ ban bố một bài mới tiếng Anh đơn khúc, hơn nữa còn tại Bắc Mỹ internet bên trên bạo phát hỏa, khi tin tức tia truyền đến trong nước về sau liền lập tức nổ tung, sở hữu hoa hạ người đều vì đó sôi trào. đúng vậy, hoa hạ người hoặc là nói người Châu Á có một cái truyền thống, đó chính là bất kể là cái gì nghề nghiệp người. chỉ cần là ra biển làm ra cái gì thành tích, đó chính là vì nước làm v ẹ b ằ n g toàn bộ quốc gia trên dưới đều cùng có bình yên. vận động viên cũng tốt, điện thoại di động công ty cũng được, hoặc là ngành giải trí ca sĩ diễn viên, thậm chí là có thể đem pha lê bán đến nước Mỹ, độc quyền nước Mỹ sẽ dùng pha lê thị trường xí nghiệp ra, đều sẽ trở thành hoa hạ miệng người bên trong nói chuyện say xưa anh hùng thức nhân vật cùng xí nghiệp. mà bây giờ ban nhạc không đóng cửa cũng đã trở thành ký giả truyền thông trong miệng cùng trong báo cáo anh hùng thức nhân vật, đại biểu cho hoa hạ nhạc sĩ ngay tại Bắc Mỹ công thành đất đ ấ t trở thành sở hữu hoa hạ người tiêu n ạ Loại này toàn dân tập trung vào một t h â n t r ờ mong cùng ủng hộ, đối Minh Tinh Tới nói là một loại binh diệu, nhưng là cũng là một loại đánh b á c sẽ cho người áp lực rất lớn, như giống trên băng mỏng, một khi ban nhạc không đóng cửa nếu như tại Bắc Mỹ phát triển cả khó, những này khen ngợi âm thanh cùng ủng hộ thanh âm, nháy mắt cũng sẽ toàn bộ đều hóa thành phê bình cùng chửi rủa. Dù sao hiện tại chạy tới vì ban nhạc không đóng cửa p h ấ t cờ h ọ reo, đều là một chút q u á n quân p h ấ n cùng tiêu nạo g phấn t h u ộ c về là thuận gió chiến cùng thổi, người Phong lập tức liền c u ồ n đen cỏ đầu tường, chỉ có ban nhạc không đóng cửa nguyên bản fan hâm mộ mới thật sự là quan tâm cùng ủng hộ bọn họ người. Không ít ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đều ở đây internet bên trên hô hào đại gia lý trí, không nên đem ban nhạc không đóng cửa bưng lấy quá cao, cũng không cần cho bọn hắn áp lực quá lớn. Có thể g i a biển đã là đại thắng lợi, không muốn lại ôm lấy mong đợi cao hơn. Ban nhạc không đóng cửa đã đầy đủ tận lực loại hình nói, không hy vọng dư luận cùng đại chúng cho ban nhạc không đóng cửa áp lực quá lớn, khiến cho ở xa Bắc Mỹ bọn hắn thêm nữa càng nhiều gánh nặng trong lòng. Đồng thời, bọn hắn trả giá nhất có hành động lực ủng hộ. Ban nhạc không đóng cửa f h n lớn cùng thổ hào phấn nhóm bí mật cộng lại một lần, tập góp vốn về sau. một hơi thở quảng trường thời đại mua mười mấy khối màn hình phát ra ban nhạc không đóng cửa s ủ g à hôn lễ kẻ xông vào video chỉ cần là đi ngang qua quảng trường thời đại người đều có thể nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa tập kích hôn lễ hiện trường vì người mới diễn sướng s ủ g ạ cái này bạo l ử a video thật vừa đúng lúc chính là 10 ngày sau ban nhạc không đóng cửa còn muốn tại quảng trường thời đại cái này bên cạnh tiến hành bọn họ Bắc Mỹ bản thổ diễn lần đầu đây cũng là một loại cho bọn hắn thêm nhiệt quảng cáo rồi dù sao mỗi ngày sẽ trải qua quảng trường thời đại người kỳ thật còn rất cố định để bọn hắn trước tiếp nhận 10 ngày s ủ gã bên tạc. sau đó lại nhìn ban nhạc không đóng cửa hiện trường biểu diễn, không có khả năng không bị h a n s mười mấy thôi. hơn nữa còn là 24 giờ không ngừng phát ra. từ l ê u v â n tỉnh cái này cần biết tin tức này ban nhạc không đóng cửa các thành viên, liễu l ờ i không thôi. đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, đoán chừng cần tiêu xài hơn trăm vạn USD, tương đương với bổn nợ cho tuyên truyền kinh phí rồi. đám fan hâm mộ cũng quá ra sức đi. mặc dù bây giờ ban nhạc không đóng cửa thừa nhận toàn bộ hoa hạ chờ mong, quả thật làm cho người rất cảm thấy áp lực, nhưng là có thể thu hoạch được như thế h ữ u lực độ ủng hộ, vậy xác thực rất khiến người cảm động. Rồi lâu không tự mình phát lấy bộ diệp vị ương, đều chuyên môn trên ấy bộ phát ra một đầu cảm tạ video, đồng thời hô hào đám fan hâm mộ lý trí tiêu phí. Loại chuyện này làm một lần cũng tốt rồi, không dùng lãng phí nữa tiền. Lúc này mới ngăn lại trong nước fan hâm mộ chuẩn bị lại làm cái đại động tác ý nghĩ, mà ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người, tại cảm động một fan về sau, vậy trọng chỉnh c ờ trống, đầu nhập vào toàn mỹ đại phát thanh tuyên truyền bên trong. Rất khó tưởng tượng, tại internet cao độ phát đạt thế kỷ 21, Bắc Mỹ ca sĩ ca khúc mới tuyên truyền bên trong, đ à i phát thanh thế mà còn là đ u to. Không có cách, cái này đều phải quái bị bù. biểu bù tốt 100 đơn khúc bảng, cũng chính là thường nói biểu b ộ bảng. bọn họ xếp hạng căn cứ chính là dựa vào nước mỹ cảnh nội điệu nhạc lượng tiêu thụ cùng đơn khúc tại phát thanh bên trong phát thanh số lần tổng cộng quyết định. cũng là nói, đơn khúc số lượng âm gốc cùng thực thể lượng tiêu thụ đ à i phát thanh phát thanh tần suất bao quát bị điểm ca cùng đ à i phát thanh bản thân thả số lần cộng lại quyết định cuối cùng bài hát này sẽ xếp tại biểu b ộ bảng tên thứ mấy. mà cái này biểu b ộ bảng, có thể nói là b ắ c mỹ, thậm chí toàn bộ tiếng anh văn hóa trong vòng quyền duy nhất. chú ý số tối cao nhất có nhiệt độ một trung đội đi bảng, cơ hồ sở hữu nghe tiếng anh ca ngợi, đều toàn bộ nhờ b i b ộ bảng tới nghe ca. ban nhạc không đóng cửa s ủ gạ tại tuần này hai biểu b ổ bảng mới bảng danh sách tuyên bố về sau cũng thành công bảo bảng, bảng mà lại tuần đầu liền tiến vào 50 vị trí đầu nhảy dù 48 t m ê n cái thành tích này không tính rất tốt dù sao một tuyến Âu Mỹ ca sĩ đều là trực tiếp nhảy dù trước 10, thậm chí nhảy dù trước ba thứ nhất đều có suy xét đến ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ xem như người mới vậy cái này xếp hạng cũng rất không tệ rồi nhưng là bất kể là hồ nơ m u s i c vẫn là chính ban nhạc không đóng cửa đều đối cái bài danh này không phải rất hài lòng bởi vì s ủ gạ tiềm lực xa không chỉ nơi này bài hát này là thông qua internet bạo lửa còn đầu xếp hạng trên cơ bản tất cả đều là dựa vào lượng tiêu thụ chống đỡ, đến như đài phát thanh phát ra số lần tỷ lệ chiếm phi thường thấp. đây cũng là vì cái gì ban nhạc không đóng cửa sau đó phải điên cuồng do điện đài tuyên truyền nguyên nhân, chính là muốn để bài hát này tại toàn mỹ âm nhạc đài phát thanh tiết mục bên trong vậy lửa c h ạ y đến, để một mực tại trên đường bắc mỹ bọn tài xế lái xe lúc cũng sẽ phát theo yêu cầu bài hát này. lại nói cái này thủ ngọn nào ca, vốn là rất thích hợp xem như phát theo yêu cầu ca khúc đưa cho người yêu. nhận lấy từng nhà đài phát thanh âm nhạc tiết mục thăm hỏi giới thiệu bài hát này sinh ra, âm nhạc tính thích hợp chẳng cảnh. Ban nhạc không đóng cửa trong năm ngày, liền chạy hơn 20 nhà đài phát thanh, bình quân một ngày đều muốn bên trên 4 cái đài phát thanh tiết mục. Ở đây sao dày đặt đài phát thanh đánh ca phía dưới, s ủ g à đài phát thanh lượng c h u y ể n phát, vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Phi tốc kéo lên lấy, chờ đến ngày mùng ngày 2 tháng 5 ban bố mới nhất bảng danh sách bên trên. Ban nhạc không đóng cửa s ủ g à đã tốc độ ánh sáng đưa lên đến 26 i tên, mà lại nhiệt độ vẫn còn tiếp tục kéo lên lấy. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Chương 512 t r ư bài hát này kêu cái gì? Chương 512 bài hát này kêu cái gì? Ngày mùng ngày 4 tháng 5 ban nhạc không đóng cửa tạm thời kết thúc rồi bọn họ đại phát thanh tuyên truyền hành trình đội bá lại trở về New York. quảng trường thời đại bên trên lâm thời sân khấu đã dựng được rồi hôm nay là diễn tập thời gian bởi vì quảng trường thời đại tính đặc t h ủ c a s ĩ nhóm khẳng định không thể thật sự tại người qua đường trước mặt diễn tập vậy này mai bắt đầu buổi hòa nhạc hoạt động liền có thể trực tiếp trước thời hạn hôm nay làm cho nên bọn họ diễn tập địa điểm nhưng thật ra là đ ù n ở mà k h á c thuê lại một cái g i á p hát lớn bên trong diễn tập đối với ban nhạc không đóng cửa t ớ i nói cũng không phải là phức tạp gì sự tình. nếu như là solo ca sĩ, khả năng còn sẽ có hiện trường hát bất ổn, ngón giọng không quá được vấn đề, sau đó dùng nửa mở mạch hoặc là để b m biện pháp đến tiến hành hiện trường diễn xuất. Nhưng là chỉ cần là ban nhạc, liền không có không biết hát hiện trường, cũng không dám hát hiện trường. đây cũng không phải ngón giọng bao nhiêu lợi hại, chỉ là ban nhạc chơi chính là hiện trường, có thể sáng chói cũng là toàn bộ nhờ hiện trường. hiện trường diễn xuất đối bọn hắn tới nói, thật cùng về nhà một dạng nhẹ nhóm. hiện trường diễn xuất so phòng thu âm p h i ê n bản tốt ban nhạc càng là chỗ nào cũng có. mặc dù ban nhạc không đóng cửa không có lợi hại như vậy. nhưng là bình thường hiện trường diễn xuất, đối bọn hắn tới nói vẫn là không có cái gì áp lực. dù là đây là Bắc Mỹ thủ tú sân khấu, ca khúc mới phát ra lần đầu sân khấu. liên lớn trái tim cái này một khối áo, ban nhạc không đóng cửa ở trong nước xem như luyện được, có thể tính là mang theo mát cấp kinh nghiệm, đến Bắc Mỹ một lần nữa mở tài khoản mới luyện cấp rồi. ngay tại ban nhạc không đóng cửa tại sân khấu bên trên diễn tập thời điểm, sân khấu mặt bên mấy công việc nhân viên cũng ở đây nóng trò chuyện, mà bọn hắn nói chuyện trời đất chủ đề chính là sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa. ha ha, Jesse, cái kia chính là ban nhạc không đóng cửa đi. cái này hai thiên ba chiếm sở bỏ tỷ phí bịa mặt cái kia hoa hạ ban nhạc rót rết chép m i ệ n g ra hiệu đồng bạn nhìn về phía sân khấu bên trên mấy ngày gần đây nhất chỉ cần mở ra sở bỏ tỷ phí áp bịa mặt liền có thể nhảy ra ban nhạc không đóng cửa áp phích cùng sủ gạ để cử n g ữ chỉ cần điểm đi vào liền có thể thử nghe sủ gạ cái này dĩ nhiên không phải sở bỏ tỷ phí đại phát thiện tâm cho ban nhạc không đóng cửa làm được quyền là hồn n ở bỏ ra vàng dòng bạc trắng mua để cử vị sở bỏ tỷ phí đem bịa mặt bán cho ngoại quốc ca sĩ cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy trước đó rất nhiều ngày Hàn còn có đông nam á ca sĩ đều thích chạy nước mỹ mạ vàng, phát một bài tiếng anh ca, lại từ sở họ tỷ phí bên trên mua một cái quảng cáo vị. Sau khi về nước cũng liền có thể rêu rao mình là quốc tế ca tinh. Nhưng là h ồ n nợ tại nước mỹ bản thổ cho châu á ca sĩ mua để cử vị còn là lần đầu tiên. Trước đó h ồ n nợ đều là cho nhà mình bắc mỹ, nước anh, còn có cá biệt tây ngữ ca sĩ nện tiền mua để cử vị, chưa từng có cho hoa hạ ca sĩ mua qua. Cho nên bắc mỹ bản thổ b ồ n nợ nhân viên, đối ban nhạc không đóng cửa hiếu kỳ độ vẫn còn rất cao. Mặc dù nói ổ n nợ châu á sự nghiệp làm được cũng rất tốt, nhật bản. Hoa Hạ cái này bên cạnh rất nhiều ca sĩ đều là ký Boner Newbie. Bất quá Châu Á sự nghiệp bộ đối với nước Mỹ bản thổ những nhân viên này tôi nói hẹn chẳng khác gì là đi đ ạ y biên cương trừng phạt bọn hắn vậy xưa nay sẽ không đi chú ý Châu Á âm nhạc Châu Á ca sĩ. Ngay từ đầu đồn nở các công nhân viên biết rồi công ty ký rồi một cái muốn tại Bắc Mỹ bản thổ xuất đạo Hoa Hạ ban nhạc lúc phần lớn đều là ông chế rêu tâm tình đối đãi, còn có người nội bộ mở b á n c ự c chi này ban nhạc có thể kiên trì bao lâu? Lúc nào sẽ x á m xịt bị chạy về Hoa Hạ? Đặt cược nhiều nhất là nửa năm, tiếp theo là ba tháng. cơ h i không có người coi được bọn hắn có thể ở Bắc Mỹ lửa cháy tới. Kết quả không nghĩ tới, một bài s ủ g à thật vẫn con mẹ nó tại internet phát h ỏ a rồi. Chính j o e o cũng còn thật thích bài hát này. Sụng à ạ trên biểu bồ đã vọt tới 26 tên, mà lại nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Nghe trong công ty dự đoán sư nói, bài hát này vọt tới trước 10 đều có thể. Nước Mỹ chưa từng có xuất hiện qua hoa hạ ca sĩ leo lên biểu bồ trước 10 sự tình, thậm chí 50 vị trí đầu đều chưa từng có. Đây quả thực quá điên cuồng. Nhìn xem sân khấu bên trên ngay tại thử hát s ủ g ạ ban nhạc không đóng cửa, j o j tâm tình rất kỳ diệu đối đồng bạn hỏi. Jesse, ngươi nói cái này hoa hạ ban nhạc có thể ở Bắc Mỹ đứng vững g ó c chân, trở thành nổi tiếng ban nhạc sao? Đứng ở hắn bên cạnh Jesse lắc đầu, nếu như đặt ở một tháng trước, hắn hẳn là sẽ chắc chắn mà nói, khẳng định lựa không được. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không biết sẽ như thế nào. Nhưng là n ư ơ n g tự a theo nhiều năm kinh nghiệm làm việc, Jesse vẫn là không quá coi đ ư ợ c nói, một ca khúc có thể lựa, không có nghĩa là bọn hắn liền có thể một mực l ử a xuống dưới. Dưới âm nhạc có rất rất nhiều phụ dung sớm nở tối tàn ca sĩ, nhưng là có thể trường hồng lại không nhiều. Ta thừa nhận s g ạ rất k h ô n g kệ, nhưng là ai biết cái này hoa hạ ban nhạc? còn có thể hay không biết ra cùng s ủ g a một g i g t ố t một dạng có thể chinh phục m ê c a nhạc ca đâu. Mỹ vệ, d o r g e z núi b a i đối d t si cách nhìn không tỏ do ý kiến. đúng lúc này, sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa bắt đầu rồi bọn hắn thứ hai bài hát diễn tập. nguyên bản không đếm xỉa tới đang trò chuyện ngày dọt dẹt cùng dẹt si, nghe tới ban nhạc không đóng cửa thứ hai bài hát lúc trên mặt biểu lộ lập tức biến đổi, cùng nhau quay đầu nhìn về phía ban nhạc không đóng cửa. sân khấu bên trên diệp bị ương thay đổi trước đó diễn tập s ủ gả lúc kia ngọt ngào vương tử cảm giác hoàn toàn thay đổi một người bình tĩnh đi ano k h n g nhạc dạo. mấy cái sạch sẽ mà thanh thúy đơn âm, sau đó tiểu quân chống gõ, sau đó là bạt ghi ta kể lệnh, dần vào giai cảnh giai điệu, làm cho lòng người nát thần mê. Thần ý hóa ra giang b ò i khi ta còn là một tiểu nam hải thời điểm, mi p h ạ t đờ tục me ỉn tổ the city. phụ thân của ta đem ta đưa đến thành thị, to xì a mạ chỉ men. đến xem một cái du hành ban nhạc, h e sạch, son hẩn d ị u gở g i o úc. hắn nói, nhi tử, khi ngươi lớn lên về sau, n g d i u be t h e xạ bị ốp t h e bở r kèn, ngươi nguyện ý trở thành những cái kia bị tổ thương, t h e bị tèn, bị đánh bại, èn thea m n t bị nguyên rủa người chúa cứu thế sao khan khan tên n g n g kích thích diễn đấu sao động cảm xúc tại bắt đầu cẩn thận t i n g chống bên trong tiến hành theo chất lượng để Jesse nhịn không được toàn thân du lên o ta thu hồi lời mới vừa nói không có người đã từng nói cho ta biết bọn hắn như thế sẽ chơi phụ dốc bài hát này là ta nghe qua hoa lệ nhất ca trung gian vài đoạn giai điệu hoàn toàn có thể phá thành ba bài hát hoa lệ lại xa xỉ Jesse yêu nhất âm nhạc phong cách đuổi vận chính là phụ mà Diệp Vị Ưương lúc này ngay tại sân khấu bên trên hát không biết tên p ụ ca khúc mới quả thực để Jesse kinh v ị thiên nhân j o r d a tin tưởng ta, bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành một chi truyền kỳ ban nhạc, trở thành một quốc tế siêu sao. Jesse há hốc miệng, hai mắt nhìn trầm trầm sân khấu bên trên ban nhạc không đóng cửa, kích động nói: mà ở bên cạnh hắn, vẫn đối với đến từ Hoa Hạ ban nhạc không đóng cửa có không ít thành kiến dọn d ẹ e tương tự cũng bị bài hát này c h ế t p h ụ c rồi. Ngươi là đúng, có lẽ cái này đến từ Hoa Hạ ban nhạc sẽ trở thành thời đại này, vĩ đại nhất ban nhạc, dốc. Nhưng là ta hiện tại chỉ muốn biết bài hát này t ê u cái gì. Trương 513, gặp lệnh Trương 513 gặp l ệ n ngày mùng ngày 5 tháng 5 Hôm nay chính là b u n nở tại quảng trường thời đại bên trên tổ chức h u n nở New i p nghệ sĩ hỉ sướng hội thời gian. Buổi sáng đại khái 10 giờ hơn một chút, tước chừng hơn 50 vị da vàng đầu tóc vàng, đến từ hoa hạ tuổi trẻ nam nữ nhóm, c â ban nhạc không đóng cửa áp phích cùng tiếp ứng bài, liền đi tới thế giới này nhất trên trúc đi bộ dùng g i a o n h a g i a o lộ. Bọn này phan hâm mộ, là trước thời hạn thông qua kế hoạch cầu đường bên này có đường, biết được ban nhạc không đóng cửa cũng sẽ lên đài diễn xuất hoa hạ đám f a n hâm mộ. Bọn hắn đại bộ phận đều là t h ổ hảo, bao xuống quảng trường thời đại cái này bên cạnh mười mấy khối màn hình lớn sự tình, chính là bọn họ tổ chức làm. g i a đầu to cũng là bọn hắn, cái này hơn 50%, fans, hẳn là ban nhạc không đóng cửa nhất kiên định t h ổ hảo phấn. bọn hắn khi biết hôm nay sẽ là ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ, thủ t ú về sau, vì không bỏ sót cái này đáng giá kỷ niệm chẳng diện tận mắt chứng kiến. một đám người mang theo tiếp ứng các loại đồ vật, trực tiếp liền bao máy bay từ trong nước bay tới New York. các minh đệ tỷ mua, đây là ban nhạc không đóng cửa tại Bắc Mỹ lần thứ nhất biểu diễn. đại gia phải chú ý hình tượng tố chất, muốn để Bắc Mỹ dân chúng nhìn thấy chúng ta hoa hạ fan hâm mộ ủng hộ và lực n g tụ, nhưng là cũng không cần quá mức í c h khiến người sinh ra chán ghét cái nhìn. chú ý tố chất áo. rõ ràng, cái này còn phải nói sao? Tất cả mọi người là cao tư chất người, dẫn đầu cái tổ chức tiêm người vừa ý gật đầu, tốt, đại gia rõ ràng là tốt rồi. Lại nói cho đại gia một tin tốt tốt, ta liên lạc với ban nhạc không đóng cửa quản lý đoàn đội, bọn hắn nghe nói chúng ta không xa vạn dặm từ hoa hạ chạy đến ủng hộ ban nhạc không đóng cửa, cũng rất cảm động. Ban đêm, kế hoạch cầu vồng cho đại gia an bài một trận cỡ nhỏ phan mẹ ý tình, đến lúc đó tất cả mọi người có thể khoảng cách gần nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa, cho nên một hồi ai cũng đừng quá kích động, làm ra chuyện khác người gì ném đại gia mặt. Tất cả mọi người là ốm n g hộ thần tượng đến. đặc biệt là hiện tại ban nhạc không đóng cửa độc thân s ô n g xáo dị q u ố c càng là cần ủng hộ và cổ vũ thời điểm tự nhiên là không hy vọng bản thân ngược lại tốt tâm xử lý chuyện xấu cho nên bọn hắn đều đối bản thân phi thường yêu cầu nghiêm khắc rất sợ cho ban nhạc không đóng cửa thủ tú mang đến cái gì ảnh hưởng xấu có thể nói thật là dụng tâm lương cổ rồi có thể có được như vậy một nhóm fan hâm mộ đối ban nhạc không đóng cửa cũng là một cái may mắn cùng đầy đủ cảm động sự tình 2 giờ chiều diễn xuất chính thức bắt đầu lúa nở lần này thì sướng hội sẽ cử hành dòm ra 4 giờ thẳng đến 6 điểm kết thúc. Về phần tại sao không an bài ở buổi tối, tự nhiên là bởi vì này loại biểu diễn để lấy tiền cứu tế hình thức buổi hòa nhạc, tự nhiên là không thể chậm trễ các vị ca sĩ thông c á o an bài. Bọn hắn ban đêm đều có những tiết mục khác cùng áp phích u a y chủ công tác muốn làm đâu. Ngay từ đầu lên đài diễn xuất, phần lớn đều là đồn nợ dưới c ờ người mới ca sĩ, là thật rất người mới cái chủ loại kia. Đừng nói là ban nhạc không đóng cửa những này hoa hạ fan hâm mộ, liền ngay cả quảng trường thời đại cái này bên cạnh không ngõ cột qua những người đi đường, đều cơ hồ không có nhiều người biết bọn hắn. Đây là tinh khiết nóng sân bãi tuyển thủ rồi. ở nơi này chút nóng sân bãi tuyển thủ ra sức diễn xuất phía dưới hiện trường dần dần bắt đầu tụ tập được một chút ngừng chân người xem bọn hắn phần lớn đều là thường xuyên chạy thay mặt quang trường con đường ngày người trái phải hiện tại nhàn rỗi không có việc gì liền dừng lại nhìn xem diễn xuất thằng đến một vị tại nước mỹ còn tính là có chút danh tiếng người ra đen giáp t â xuất hiện mới d ẫ n phát hiện trường một ít sóng bạo động so v ớ i n g lì tại a c a giết người rắn là một vị đại tân sinh bắc mỹ giáp tân ă m nay bất quá 20 tuổi nhưng là đã có đơn khúc trải qua b i u bổ hìp học bảng trước 20 tổng bảng trước 30 thành tích tốt rồi tại người trẻ tuổi quần thể bên trong. hắn còn tính là có một ít nổi tiếng, hiện trường không ít người xem đều nhận ra hắn, dần dần vây quanh sân khấu người cũng nhiều lên, so sánh nhẹ cảm người xem phát hiện, lên đài diễn xuất khách q u ý càng ngày càng nặng lượng ấ p mà lại một chút trước thời hạn tuyên truyền qua bản thân hôm nay sẽ đến diễn xuất ổn nở dưới cờ một tiếng ca sĩ đám fan hâm mộ, vậy lục tục chạy đến quảng trường thời đại, chờ đến diễn xuất bắt đầu rồi hơn một giờ về sau, hiện trường đã có 4-5 n 0 ngàn người xem, ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ hô to may mắn, còn tốt bản thân vì ủng hộ ban nhạc không đóng cửa, đến vi thường sớm, trước thời hạn chiếm cứ hàng trước vị trí tốt, không phải nếu là muộn một chút đến. chỉ bằng cho bọn hắn mượn cái này hơn 50 người, căn bản t r e n không tiến vào. Ban nhạc không đóng cửa lúc nào lên đại a. Một cái có chút không kịp đợi tiểu cô nương nóng này nói, nói là 4 điểm mới là ban nhạc không đóng cửa diễn suốt thời gian, còn có mười mấy phút, nhanh. Đại gia tất cả đều mong đợi nhìn về phía sân khấu, c ư ớ c gì hiện tại ngay tại trên đài hát ca cái gì nước mỹ lưu hành tiểu thiên vương mau đem sân khấu nhường lại. Mặc dù vị này tiểu thiên vương danh khí rất cao, hiện trường đại bộ phận nước mỹ người xem đều biết hắn, ngay tại vì hắn reo hò, nhưng là cho tới nay đối nước mỹ giới âm nhạc không có hứng thú hoa hạ đám fan hâm mộ. thật không có cái gì c ó mình. Lúc nào tài năng nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa a? Ngay tại đám fan hâm mộ suốt ruột mong đợi thời điểm, sân khấu hậu trường, ban nhạc không đóng cửa cũng đã ôm nhạc cụ, ngay tại đợi lên sân khấu rồi. Lâm thời dựng sân bãi, đương nhiên sẽ không có cái gì phòng nghỉ, sở hữu khách quý đều là tự mang trang phát, dẫm lên một cái không sai biệt lắm thời gian chạy đến, sau đó lên đài diễn xuất lại đi người, sẽ không lưu thêm. Lúc này hậu đài, kỳ t h ậ t khách quý ca sĩ nhóm cũng không nhiều, những cái kia bổn n một t y ế n ca sĩ nhóm vậy còn chưa tới trận, đoán chừng còn tại kết thúc thông cáo sau trên đường chạy tới, 4 điểm 5 điểm. rốt cục đến phiên ban nhạc không đóng cửa diễn xuất, bọn hắn cầm nhạc cụ liền đi lên sân khấu. Loại này biểu diễn để lấy tiền cứu tế hoạt động, không có như vậy tỉ mỉ quá trình ăn bài, thời gian cũng sẽ không thể vô cùng nghiêm. Là so sánh tùy ý haha, ha, đây là một gốc cá ban nhạc. Người da vàng. Đây không phải bồn nở hoạt động sao? Bồn nở lúc nào ký rồi một cái người da vàng ban nhạc. Không, chúng ta muốn bị e r b o r không muốn cái này không nhận biết người da vàng ban nhạc. Chính hưởng thụ xong Bắc m ỹ Tiểu Thiên Vương phấn khích diễn xuất về sau, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn khán giả. gặp một lần sân khấu bên trên đổi người rồi, hơn nữa còn đổi lại một cái gốc c á ban nhạc, lập tức cũng không đẩy. Không ít người xem càng là trực tiếp rồi rời đi quảng trường, nên đi làm đi làm, nên trở về nhà về nhà, không có chút nào tiếp tục lưu l u y ê n ý tứ. Lập tức, hiện trường nguyên bản tụ tập 4-5 n 0 ngàn người xem, ít đi phải có 1 t phần 3. Trên đài ban nhạc không đóng cửa còn không có phản ứng gì đâu, tứ hoa hạ đi xa nơi đây đám fan hâm mộ lại gấp hỏng rồi. Sẽ tiếng anh đám fan hâm mộ cũng không để ý cái gì hình tượng và tố chất, lập tức lớn tiếng hướng về người xem giới thiệu cùng ả người ban nhạc không đóng cửa. nói bọn hắn tại hoa hạ đến cỡ nào lợi hại cỡ nào âm nhạc thành tích bao nhiêu bao nhiêu chói sáng trước mấy ngày tại bắc mỹ ban bố sủ gạ có bao nhiêu lợi hại bây giờ còn tại biểu bộ bảng tượng đ ă n g mấy tên đại bộ phận nghe đến mấy cái này fan hâm mộ giải thích người xem đối với phía trước nói những cái kia đều không chút nào cảm thấy hứng thú nhưng là nghe tới sủ gạ bài hát này là cái này gốc cá ban nhạc hát về sau mới rốt cục nhất lên một chút hứng thú nâng lên ban nhạc không đóng cửa đại bộ phận người mỹ cũng không nhận ra nhưng là nâng lên sủ gạ bài hát này gần nhất hai tuần tại nước mỹ vẫn là rất hoa. các lớn đài phát thanh n m nhạc tiết mục bên trong đều thường xuyên có thể nghe thấy bài hát, một nửa người Mỹ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hử mấy câu. tại ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ khắp nơi la lên giải thích xuống, hiện trường người xem không chia l ị a đi tình h u ố n g mới hơi ngăn lại rồi. trong hậu trường, một đám nghỉ ngơi đài ca sĩ, ánh mắt bên trong bao nhiêu đều lộ ra một chút chế dễ cùng châm chọc thần sắc. a, một cái hoa hạ ban nhạc, muốn tại nước Mỹ nổi danh, nằm mơ đi thôi. Vẫn k ý tốt phát hỏa một ca khúc mà thôi, thật đúng là đem mình làm minh tinh. c h ư ơ n g 514 n h ư n g là lại n h ậ t tình trương 514 n h ư n g là lại n h ậ ệ t tình tom là n e w y đại học học sinh. Hôm nay là khó được ngày nghỉ, vừa vặn buổi chiều không có chuyện gì làm, hắn liền lôi kéo đồng học lúc đến thay mặt quảng trường đi dạo một vòng. Không nghĩ tới, vừa vặn đụng phải ồn nở tại quảng trường thời đại cái này xử lý hoạt động, tựa như là lễ hội âm nhạc vẫn là cái gì. Hơn nữa còn không cần tiền. Loại chuyện tốt này, hắn lập tức đã tới rồi hứng thú, cùng đồng học một đợt hướng phía trước trên, hy vọng có thể nhìn thấy một trận đặc sắc diễn xuất. Hắn chờ mong vậy xác thực không có hư h n g Mặc dù ngay từ đầu diễn xuất người phần lớn đều là một chút không nhận biết tiểu ca sĩ, tựa như là cái gì tam lưu lễ hội âm nhạc đồng dạng. nhưng là bùn nở đến cùng vẫn là bùn nở. ở phía trước một canh giờ nóng trận về sau, dần dần ra sân ca sĩ càng ngày càng có vẻ hàng hiệu rồi. thậm chí hắn còn chứng kiến Bắc Mỹ lưu hành tiểu thiên vương Tony khắc bỉ hệ bờ diễn xuất. vị này tiểu thiên vương có thể nói là toàn bộ Bắc Mỹ 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi quần thể bên trong danh khí cao nhất ca sĩ, có được rất nhiều mê muội. trước kia Tom trưởng cấp 3 thời điểm, vì truy một cái thích Tony khắc bỉ hệ bờ nữ thần, còn chuyên môn gia nhập nơi đó hội fans hâm mộ. mặc dù sau này vẫn là không có đ ổ i tới nữ thần, nhưng là hắn cũng thành công nhập hố trở thành Tony khắc bỉ hệ bờ một viên tiểu fan hâm mộ. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy hắn hiện trường biểu diễn. Tom đương p h ấ n lớn tiếng đi theo âm nhạc bên cạnh hát bên cạnh g i e o h ọ đã g h i ề n không tầm thường. Bất quá, vui vẻ thời gian phi thường ngắn ngủi. Tony k h ắ c b ị h e b ờ ở trên đài hát hai bài ca h u liền lại vội vàng rời đi sân khấu. Ngược lại đổi lại một cái Tom căn bản không nhận biết gốc cá ban nhạc. Thấy cảnh này, Tom lúc đầu đều dự định rời đi. Dù sao hôm nay đã nhìn thấy Tony h ắ c b ị h b ờ r đã để hắn mười phần đủ hài lòng. Nhưng là hiện trường một chút đồng dạng r a vàng đầu tóc vàng, c m biết n ố t cờ lọ sẹt t n y t huy hiệu người hâm mộ nhân đại âm thanh la lên lời nói, hấp dẫn sự chú ý của hắn. cái này gọi là tối nay không đóng cửa ban nhạc, thế mà là sủ gã bài hát này m ớ n hát. Oh m g o gần nhất sủ gã bài hát này có thể quá phát hỏa, chẳng những trong lớp nữ đồng học đều ở đây nghe, mà lại đi trên đường còn thường xuyên cũng có thể nghe t h ế bài hát. Nhưng là Tom lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai like bài hát này là một hoa hạ ban nhạc hát. cái này có thể thật là ly kỳ. hắn lập tức dừng bước, một lần nữa lại lôi kéo đồng học trở lại trên quảng trường, muốn nhìn một chút cái này ban nhạc hiện trường diễn xuất, hy vọng sẽ không để cho người thất vọng. hắn ở trong lòng thầm nghĩ. sân khấu bên trên, ban nhạc không đóng cửa đã điều chỉnh từ được rồi nhạc cụ. Ha ha, đại gia buổi chiều tốt. Diệp Vị ư ơ n g cầm mì rổ phồn hướng hiện trường mấy ngàn song ánh mắt nghi hoặc lên tiếng chào. Ta biết, đại gia khẳng định đối với chúng ta rất lạ lẫm, đều ở đây trong lòng nghĩ, cái này ban nhạc là ai? Vậy liền để ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Chúng ta là đến từ Hoa Hạ n ó t Cờ Lọ x ẹ t t ồ n Nhỉ Tật Ban Nhạc, các n g ư ờ i có thể tên gọi tắt chúng ta nở Cờ Tờ Ban Nhạc, hoặc là n ó t Cờ Lọ x ẹ t Ban Nhạc, đều được. Từ Hoa Hạ đến Ban Nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ lập tức lớn tiếng hoan hô lên, vì Ban Nhạc không đóng cửa cổ vũ ủng hộ. đ ầ u tóc vàng da vàng bọn hắn tại một đám người da trắng cùng người da đen bên trong phi thường dễ thấy. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Cái này thật sự để bọn hắn rất cảm động. Sở hữu thành viên đều ở đây tận khả năng hướng mình thấy fan hâm mộ v ấ t tay vào đầu, rất là vui vẻ. Bất quá hiện trường cái khác người xem, phần lớn ánh mắt bên trong vẫn là vẻ nghi hoặc, bọn hắn cũng không nhận biết ban nhạc không đóng cửa. Thế là Diệp Vị ư ơ n g liền thay đổi một cái giới thiệu phương pháp, hắn cười tiếp tục nói, há, nâng lên chúng ta ban nhạc danh t ự đại gia khả năng không rõ lắm, nhưng là chúng ta cả, đại gia hẳn là gần nhất có nghe qua. Một bài ngọt ngào sủ ga đưa cho đại gia. Theo Diệp Vị ư ơ n g lời nói. Ban nhạc không đóng cửa toàn b i ể n cũng bắt đầu hành động lên, vui sướng tươi mát tiếng âm nhạc vang lên. ý m m hủ t i ệ baby, im m b m r ổ kẹn đau i n ị t r u a l ô b i n l ô b i n i n ị ít nào diệp vị ương tiếng ca vừa vang lên đến hiện trường đại bộ phận người xem lập tức liền b ừ n g tỉnh đại nộ. Nguyên lai like là bài hát này bị b ộ b ả n g trước mắt xếp hạng thứ 26 tên ca khả năng cũng không đến như có thể làm cho sở hữu người Mỹ đều nghe qua. Nhưng là sủ gã bài hát này không giống, lúc này 26 tên cũng không phải là bài hát này toàn bộ thành tích hiện tại toàn Mỹ các loại đài phát thanh đều ngay tại tập h p phát ra bài hát này đâu. Hiện trường mỗi cái người xem, tại gần nhất 2-3 ngày bên trong tuyệt đối đều nghe qua một bộ phận bài hát này b ằ n ngắn, nghe quen thuộc giai điệu, nhìn xem ban nhạc không đóng cửa tại sân khấu bên trên hít hát d á n g người, rất nhanh hiện trường người xem liền dung nhập vào cái này ngọt ngào át tỉ trong không khí. Sugar, let's get c l o e r Whatever you call me, d o n m e Làm điệp khúc cao t r à o đoạn v ă n g lên, bao quát om ở bên trong rất nhiều người trẻ tuổi, đều đi theo lễ hội âm nhạc tấu một đợt hát lên, thân thể vậy đi theo cùng nhau rung động, đem bầu không khí tô đậm càng thêm nhiệt liệt. Nguyên bản còn có chút lo lắng ban nhạc không đóng cửa xuất sư bất lợi hoa hạ đám fan hâm mộ, vậy tạm thời bỏ xuống những ý niệm này, dơ tiếp ứng bài gia nhập trận này đại hợp sướng bên trong. Ban nhạc không đóng cửa khả năng không phải trước mắt nổi danh nhất ban nhạc, nhưng là sủ gạ tuyệt đối là hiện tại nổi danh nhất ca khúc mới một trong. Tại quảng trường thời đại bên trên không ngừng tới tới lui lui những người đi đường, rất nhanh liền bị cái này quen thuộc tiếng ca hấp dẫn tới. Đầu tiên là học sinh vây lại, sau đó xung quanh người trẻ tuổi vây lại, sau đó lại là tuổi tác lớn một điểm. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít gần nhất đều nghe qua bài hát này. mà lại cũng còn cảm thấy bài hát này rất thu m ắ t lẫn nhau ở giữa cũng ở đây hỏi thăm, hiện tại ngay tại sân khấu bên trên hát bài hát này là ai? Ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ còn có những cái kia nguyên bản ngay tại trận, nghe được ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ lần thứ nhất giải thích người xem, để vào hào hướng mới tới người giải thích, đây là tới từ Hoa Hạ một chi gọi là tối nay không đóng cửa ban nhạc, cái này thủ sủ gạ là bọn hắn ban nhạc ca. Ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ càng là ở kêu n g ạ o không ngừng cường điệu, bài hát này đã tiến vào biểu b bảng 26 tên, mà lại bên dưới chu thành tích tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Cứ như vậy một cái truyền một cái lao mang mới đợi đến ban nhạc không đóng cửa đem sủ g à hát xong về sau hiện trường người xem chẳng những bổ sung đến bọn hắn lên đái trước đó số lượng thậm chí còn càng nhiều rất nhiều người qua đường nghe nói hát sủ g à bài hát này ban nhạc trên đài biểu diễn đều hào hào t ò mò vây quanh một trận tạo thành đầu này chỉ có thể đi bộ giao thông giao lộ đều có chút hỗn loạn rồi hiện trường chí ít vây lên 5,6 0 0 0 ngàn người đồng thời liên tục không ngừng còn có người vây lại co tốt bạn thân ổ n nơm i u s i c lần này an bài biểu diễn để lấy tiền cứu tế hoạt động liền sẽ có một tuyến ca sĩ trình diễn cho nên trước thời hạn liền chuẩn bị được rồi đầy đủ nhân viên công tác cùng bảo an nhân viên lúc này mới không có đủ ra cái gì diễn xuất sự cố g i ẫ m đạp sự kiện nhưng là hiện trường vẫn là xuất hiện không ít nhiệt tình người xem có ý đồ hướng trên bài bỏ muốn cùng ban nhạc không đóng cửa tới một cái tiếp xúc gần v ui cũng có điên cuồng nữ người xem nghe sụ gạ bài hát này nghe hít trực tiếp liền đem nội ý cởi ra hướng sân khấu bên trên bước đây cũng là bắc mỹ fan nữ giữ lại t i ế mục ngược lại là đem lần thứ nhất thấy tình huống như vậy diệp bị ương cùng bị gì bọn hắn dọa sợ trương n ă con mẹ nó là một bài thánh ca. trương 515 con mẹ nó là một bài thánh ca. mời mở ra trước máy phát nhạc, phát theo yêu cầu. gõm to t h e b l á c h h à giả phối hợp dùng ăn. ngạch đại gia trước tỉnh táo một chút được không? chúng ta đều ở đây trên đài đâu? hát, hát, chính là ngươi, đừng hướng phía trước trên lớn. bảo an huynh đệ thiết quyền mau đập ngươi trên mặt. một bài gần nhất thật sự là có chút lửa nóng sủ gạ đưa tới toàn bộ quảng trường thời đại bạo động. hát xong bài hát này về sau, diệp vị ương nhìn trước mắt dần dần hơi không khống chế được hiện trường về sau. đội vàng cầm ị ỉ rộ phồn lớn tiếng kêu gọi. Hiện trường nguyên bản cũng ở đây hưởng thụ lấy sân khấu diễn xuất, phụ trách trị an nước Mỹ đám cảnh sát cùng bảo an nhân viên vậy ảo ảo xuất động, bắt đầu giữ g ì n nổi lên hiện trường trị an. Co tốt, đây không phải một trận chuyên môn thông chi fan hâm mộ cỡ lớn minh t ì n h gặp mặt hội. Ban nhạc không đóng cửa cũng không có bao nhiêu Bắc Mỹ fan cứng k ị a hiện trường người xem phần lớn đều là hít lên tham gia náo nhiệt mà thôi. Tại từng cây bảo an côn dưới sự kích thích, đại gia rất nhanh liền hạ nhiệt độ, không có như vậy sao động cùng đ i c n g Nhưng là không ngừng hướng sân khấu cái này bên cạnh vây lại người vẫn là càng ngày càng nhiều. Dù sao xem náo nhiệt là nhân loại bản năng phản ứng. đối với lần này, Diệp Vị ư ơ n g là phi thường rất được nên n Hà nước gì hiện trường người xem càng nhiều một điểm đâu. Chờ hiện trường trật tự hơi bị khống chế được rồi, khán giả cũng đều tỉnh táo lại về sau. Diệp Vị ư ơ n g mắt thấy hiện trường năm sáu ngàn vị khán giả, vẻ mặt tươi cười nói, cảm ơn đại gia cổ động, vậy hy vọng mọi người xem diễn xuất thời điểm có thể chú ý an toàn. t i ế p xuống, một bài phi thường nhiệt huyết cùng kích tỉnh ca khúc mới đưa cho đại gia. Đi nhớ, tuyệt đối không được quá kích động nha. Nói xong đoạn văn này về sau, ban nhạc không đóng cửa cũng không có bắt đầu biểu diễn, ngược lại là tất cả đều lại rơi xuống sân khấu. ngay tại hiện trường vừa bị s ủ gã bài hát này hấp dẫn tới được người xem một mặt m ộ n bức thời điểm nhanh chóng thay đổi một thân màu trắng đen hành quân phục ban nhạc không đóng cửa lại lần nữa trở lại sân khấu bên trên cùng bọn hắn cùng nhau trở lại sân khấu còn có một đài màu đỏ t h ấ m rộng du hành xe hoa ở nơi này xe hoa đầu khảm nạm lấy một cái đầu lâu đầu tạo h ì n h khiến người vừa nhìn thấy liền sẽ liên tưởng đến tử vong lại phối hợp thêm ban nhạc không đóng cửa màu trắng đen hành quân phục khi bọn hắn đứng lên xe hoa về sau sở hữu người xem đều không tự chủ cảm nhận được một cố lanh ý tâm tình không giải thích được còn kém lên. một bài c cõm tỏ t h e bờ lách họa dạ đưa cho đại gia, h o a n nên đi tới màu đen du hành như vậy một cái ca tên, lại phối hợp thêm ban nhạc không đóng cửa thay đổi h à n h q u â n g ụ c âm nhạc còn chưa bắt đầu đâu, hiện trường khán giả liền đã cảm nhận được bài hát này tuyệt đối không đơn giản. nguyên bản nghe xong ban nhạc không đóng cửa hát một lần sụ g à cùng với nửa đường gia nhập, không có nghe toàn chỉnh bài hát, ngay tại hô hào để ban nhạc không đóng cửa lại đến một lần sụ g à khán giả, lập tức liền yên tĩnh trở lại, có chút mong đợi nhìn về phía sân khấu. lần này không tiếp tục để bọn hắn chờ lâu, bình tĩnh đi a n o k h n g nhạc dạo. mấy cái sạch sẽ mà thanh thúy đơn âm tại diệp vị ương âm thanh l ạ c hậu liền v ă n g lên. đương theo lấy cái này thanh thúy đơn giản đơn âm. diệp vị ương đồng dạng dùng thanh thúy sạch sẽ dọt nói mở miệng h á t lên. t h ầ n ý hóa x a giang b ộ i khi ta còn là một tiểu nam h à i thời điểm, mi p h ạ t đợt ụ c me ỉn tổ the city. phụ thân của ta đem ta đưa đến thành thị, to xì -si a mạ chỉ ben. đến xem một cái du hành ban nhạc. theo diệp vị ương sạch sẽ đến như là từ sâu trong linh hồn phát ra tiếng ca, nhạc định bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. đầu tiên là kinh bác an tiểu c n ố n g đi theo tiết tấu từ nhẹ đến nặng gõ. sau đó là cẩm b ạ c n ô đại vĩ dùng đến bạt ba âm. gia nhập vào giai đ i ệ u bên trong. Bệ cụ sẽ van dây, ý lờ lờ lì vợ d i u Bởi vì cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ rời đi người. A p h n to to lì ầ u d i u in khe sờm. Tại mùa hè, một cái nguyễn tượng sẽ dẫn d ạ o ngươi. To dần khe mở lách m a ra. Đi gia nhập màu đen du hành. c ó n g h i ta điện dương tiêu cùng đ ỉ n Sau đó vậy gia nhập vào chi này tiến lên khúc bên trong. l ư ơ n g theo lấy hào g i á c thanh thành. Chẳng biết tại sao, hiện trường sở hữu người xem, trong lòng đều có một loại rung động cảm giác bắt đầu tràn ngập ra. Giống như là thấy được một chi vĩ đại tiến lên u â n đang theo lấy bọn hắn đi tới. một tiết em thay nói chủ ca hát xong sau ban nhạc không đóng cửa diễn tấu càng ngày càng kịch liệt nhịp trống âm thanh càng ngày càng nặng cú dốc phong cách bắt đầu càng ngày càng rõ ràng đại khí d ọ g lớn nặng nghề tiến lên khúc đặc hữu loại kia hùng tráng cảm giác ở giữa tấu bên trong rung động hiện trường sở hữu người xem trình bày hát khí chất ở nơi này đoạn hùng tráng nhạc dạo bên trong thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng d i ệ p vị ương tiến ca vậy không phải là em thay nói sạch sẽ thanh thúy hắn nắm lên trước mặt m ị p h u cán đem trở thành một thanh guitar nghị không lời đi theo càng ngày càng sao động nhịp trống c à n g h n tê b ố n g lên đến h ầ n ý h ra giang b khi ta còn là một tiểu nam hải thời điểm mi p h ạ t đỡ tục m ẹ ỉn tổ the city phụ thân của ta đem ta đưa đến thành thị to s ỉ a mạ chỉ ben đến xem một cái du hành ban nhạc rõ ràng còn là giống nhau như lúc chủ ca nhưng là khi này bài hát thay đổi một cái tét đấu thẳng đâm sâu trong nội tâm cảm giác chấn động liền lập tức đánh tới diệp vị ương cuồng loạn gào thét đem một loại yêu đớt cùng tâm tình bất an biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế đây là một bài giống như ca kịch t h ứ c ca khúc cái này con mẹ nó là một bài thánh ca dưới đại sở hữu người xem đều đã bị khiếp sợ nói không ra lời tất cả đều trừng lớn hai mắt. há to mồm, thẳng tóc nhìn xem sân khấu bên trên điên cuồng bạo lực diễn tấu lấy nhạc cụ, c u n g loạn gào thét ban nhạc không đóng cửa. Bài hát này quá hoa lệ rồi, giống như là đang nhìn một trận c ỡ lớn s ử thi ca kịch. Đối với hiện trường nghe quen lưu hành âm nhạc người xem tới nói, cái này thủ c ổ n to t h e bờ lách họa d ạ âm nhạc dù nhau nhau, nhưng này loại phát ra từ linh hồn hò hét, nhưng lại làm cho bọn họ không nhịn được toàn thân run rẩy. Đây là một bài thật ủ. k i a sụp sôi gào rú, cái kia hành quân nhị trống, Diệp Vị ư ơ n g cuồng loạn khóc lớn tiếng nói, dùng giải trí hóa biểu hiện hình thức, đến trình bày càng to lớn nghiêm túc chủ đề âm nhạc phương thức. đều rung động thật sâu hiện trường người xem. bọn hắn cũng biết loại này âm nhạc hình thức gọi là emo t í ì hò nồ, emo cảm xúc d ẻ m à n c ò n to t h e b m lách họa d ạ bài hát này càng là diệp vị ứ n g tiếp trước thế kỷ mới emo phong trào đỉnh phong là phong thần tác phẩm. Bài hát này bất kể là khúc vẫn là t ừ đều có một loại rung động lòng người lực lượng là dùng sinh mệnh, dùng tình cảm thuyết minh một ca khúc. bất luận kẻ nào, bất luận khi nào chỗ nào nghe t h ế bài hát, tất nhiên thả ra trong tay hết thảy công việc, bài trừ các loại ý nghĩa cá nhân t ậ m niệm, dựa vào tưởng n i ê m ánh mắt đỡ đẩn hai má đỏ khỏe miệng lưu nước bọt nghe xong bài hát này. Đây là một bài bù thanh ca. Bài hát này vừa vặn chuẩn xác công bố tù ở giữa nhất ở tinh thần. Chính như ca từ hát, phản nghịch bù ý nghĩa tồn tại chính là trở thành những cái kia bị kẻ áp bách, kẻ bị di vong, bị bài xích người cứu thế giả. Vì bọn họ lớn tiếng kêu gọi, dùng âm nhạc đến mang lĩnh bọn hắn một đợt tuần hành. Nhưng cái này tuần hành không còn là giống quân đội đoàn như thế diêu võ dương oai, mà vừa vặn là tự phản. Để những cái kia ngày bình thường bị bài xích người đáng thương nhóm đi đến trên đường cái, đi đến thái dương r ồ i đ ấ y Vệ đ ú c L L o n chúng ta sẽ tiếp tục kiên trì. Bài hát này nhất định phải nhìn em đi. tài năng cảm nhận được loại kia cảm giác chấn động, mà ban nhạc không đóng cửa diễn xuất, cũng là ta tham chiếu em vi dáng vẽ viết, nhưng là một chương viết không xong, bên dưới chương lại tiếp tục.